Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 8 của chuyện Phúc Vận Kiều Nương. chương 86, Diệp Kiều trong lòng có suy đoán, lại không có nói thẳng xuất khẩu, mà là trước cười khanh khách nhìn Diệp Bình Nhung nói, đại ca ngươi nhưng đã trở lại. Vốn là phổ phổ thông thông một câu, cũng không có gì tầm thường, lại làm Diệp Bình Nhung trong ánh mắt cơ hồ muốn rơi xuống nước mắt. Hắn này một chuyến đi kinh thành xác thật là cực kỳ nguy hiểm, còn không có đệ kinh đã bị người mai phục dù cho Diệp Bình Nhung thân thủ không tồi chính là song quyền khó địch bốn tay trực tiếp bị đánh thành trọng thương, nếu không phải đi ngang qua hoa ninh công chúa đem chính mình nhặt về đi chỉ sợ này mệnh liền phải bị mất. Ngay cả sau lại đưa đi mạnh phụ thừa tướng thượng, thình đình tốt đại phu tới đều tấm tắc bảo lạ cảm thấy diệp bình nhung phúc lớn mạng lớn, người bình thường đã sớm bị thương nặng không chỉ, nhưng hắn là có thể vẫn luôn đĩnh chờ đến hoa ninh công chúa tới, lại dựa vào công chúa trên người mang theo linh dược mới xem như để lại tánh mạng, cũng là quỷ môn quan trước đánh quá nhoáng lên lại bị ngạnh sinh sinh thúm trở về. Hiện giờ, Diệp Bình Nhung làm tốt sờ thừa dũng công đạo sai sự, một lần nữa trở về gặp đến nhà mình muội tử, đảo như là dường như đã có mấy đời giống nhau. Diệp Bình Nhung liền đứng ở nơi đó thẳng tắp môi hơi hơi run dậy sau mới thanh âm khàn khàn hô một tiếng kiều nương. Diệp Kiều chớp chớp mắt nhắc tới làn váy cất bước đi vào chậm rãi đi tới Diệp Bình Nhung trước mặt cười xem ngẩn đầu xem hắn, đại ca ngươi này vừa đi lâu ngày, húc bảo đều đem ngươi mua cho hắn hổ bông ngoạn như cười tuyến, còn không có cùng đại ca nói tiếng tạ đâu Diệp Bình Nhung kỳ thật có rất nhiều lời nói tưởng nói, chính là những lời này liên lụy đến hoàng thất bí tân, hắn lại không thể nói thẳng, cũng may Diệp Kiều nhắc tới bên sự tình, cũng có thể kéo ra hắn chú ý, húc bảo là ai. Diệp Kiều không giấu vết nhẹ nhàng hoàn thượng Diệp Bình Nhung không thủ đoạn, cảm thấy người này thân thể không việc gì lúc này mới lặng yên không một tiếng động buông ra tay, nghe vậy cười nói, ta hài tử, 3 tháng, đại danh kêu kỳ sách nhũ danh kêu húc bảo. Kiều Nương đều có hài tử à. Diệp Bình Nhung trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt tổng cảm thấy chính mình từ chiến trường sau khi trở về cùng Kiều Nương gặp mặt không nhiều lắm, nhiều lần đều không giống nhau. Đầu một chuyến Kiều Nương gả chồng. Đệ hai hồi Kiều Nương mang thai. Lần này càng tốt hai tử đều 3 tháng. Nhưng đây đều là hỷ sự, đại hỷ sự. Diệp Bình Nhung trên mặt có cười cặp kia mắt hổ lúc này nhìn cũng là nhu hòa thực hảo. Hảo thật sự cháu ngoại trai tên khởi hảo, húc bảo, vừa nghe chính là cái nghe lời hiểu chuyện hài tử. Mà ở cảm xúc kích động dưới, Diệp Bình Nhung cũng liền không chú ý tới chính mình tay vẫn luôn bị người gắt gao nắm chặt. Khấu khẩn hắn tay hoa phục nữ từ đó là đương chiều hoàng đế thất công chúa, phong hào hoa ninh công chúa. Nàng là hậu ruệ quý tộc, lại bởi vì được đến hoàng thượng sủng ái từ nhỏ đó là sống được tự tại, muốn làm cái gì liền làm cái đó, tùy ý thực được đất phong. Nàng mẫu phi quét quý phi ca ca là đương chiều từ nhất phẩm phiêu kỵ đại thướng quân, ở công chúa giữa số nàng nhật từ nhất tiêu dao Hiện giờ, Hoa Ninh nhìn trúng diệp bình nhung, lại đổi kịp nhà mình phụ hoàng tưởng niệm sờ thừa dẫn, cố tình lão hoàng đế cũng biết chính mình mấy cái hoàng tử đều không an phận, thủ hạ đại thần cũng nhiều là phân thuộc các phái, rắc rối khó gỡ, Hoa Ninh liền nhân cơ hội thỉnh chỉ đi ra ngoài tìm người. Bên ngoài thượng là cùng đi thái hậu du lịch trên thực tế nàng lại cùng thái hậu ly kinh sau liền tách ra, suy phụ hoàng ý chỉ thẳng đến nơi đây tới tìm hắn tam hoàng huynh. Chỉ là duy nhất bất đồng chính là, mạnh thừa tướng cũng không có làm Diệp Bình Nhung đi theo hoa ninh công chúa, đây là nàng tùy tiện xả cái lý do lừa gạt Diệp Bình Nhung. Bằng không có đầu óc đều có thể nghĩ đến, một cái thừa tướng sao có thể cổ động một cái đoan vương thủ hạ thất phẩm để hạt hộ về công chúa Ly Kinh. Này vốn là không nên là hắn phải làm sự tình cũng chính là Diệp Bình Nhung cái này ngay thẳng đã có điểm ngốc hán từ sẽ tin. Dù sao cũng là nàng cứu Diệp Bình Nhung mệnh Nghĩ đến Diệp Bình Nhung cũng sẽ không đi phán đoán Kim tôn ngọc quý công chúa sẽ nhìn chúng hắn Cố tình Hoa Ninh liền thích hắn này sợi thẳng thắn bộ ráng Hơn nữa Diệp Bình Nhung là nhà mình tam ca ca để hạt có hắn Hoa Ninh tìm người cũng càng dễ dàng chút liền cùng hắn cùng nhau lên đường Thậm chí liền Diệp Bình Nhung muốn trở về nhà Hoa Ninh đều phải đi theo tới Lúc này thấy Diệp Bình Nhung cùng Diệp Kiều thân cận Nàng cũng đối cái này tiểu cô nương nhiều không ít hảo cảm tinh tế đánh giá lên Không thể không nói Diệp Kiều lớn lên là cực hảo xem, mắt ngọc mày ngày, mắt hạnh má đảo, mà gặp mắt kia đặc biệt xinh đẹp, sạch sẽ thông thấu, như là hai ung nước suối dường như. Lớn lên ở trong thâm cung người, cho dù là Hoa Ninh như vậy sáng sủa tính tình, cũng gặp qua không ít sóng quỷ vân quyệt, này cũng làm nàng đang xem đến oai hùng chính trực Diệp Bình Nhung khi vừa gặp đã thương, trừ bỏ nhìn tới Diệp Bình Nhung phẩm tính, còn nhìn chúng hắn thuần khiết. Hiện tại nhìn thấy con người thanh triệt Diệp Kiều, Hoa Ninh càng là thích trong lòng còn có điểm đắc ý Quả nhiên là đại lang muội muội, nhìn lên liền biết là cách tốt. Hoa Ninh đánh giá Diệp Kiều thời điểm, Diệp Kiều cũng đang xem bọn họ. Tiểu Nhân Sâm tuy rằng đã từng xem qua ngàn năm hơn mây cuộn mây tan, chính là nàng tiếp xúc nhiều nhất trừ Bò Tiểu Hồ Ly chính là nàng thư sinh tướng công, bên mặc kệ là người vẫn là yêu Tiểu Nhân Sâm đều kết giao không thâm, cũng liền không hiểu lắm xem tướng mạo xem phẩm hạnh phương pháp. Chính là nàng tâm tư thật thuần, rất nhiều người khác đều nhìn không ra sự tình, Diệp Kiều lại có thể lướt mắt một cái xem đến thông thấu. Nhà mình ca ca là cái ngay ngắn người, một là một hai là hai phân rõ ràng minh bạch bằng không cũng sẽ không ở biết Diệp nhị lang đem chính mình, bán tới kỳ ra sau liền dứt khoát kiên quyết phân ra, nửa phần đường sống đều không lưu. Như vậy thẳng thắn người là làm không ra hư ngôn qua loa lấy lệ sự tình, cố tình hiện tại từ cái này hoa phục nữ thử kéo túng. Tiểu nhân sâm cảm thấy, cho dù đại ca ngoài miệng không nói, trong lòng hơn phân nửa cũng đã tiểu hồ ly cái kia từ nhi là nói như thế nào tới đúng rồi, hơn phân nửa là từ. Một thần phú quý nữ tử dơ lên minh diễm tươi cười, buông lỏng ra diệp bình nhung, bước nhanh đi tới, một fan cầm diệp kiều tay, thanh âm thanh thúy, nhìn lên người chính là đại lang muội muội cùng hắn giống nhau thẳng thắn, thật làm cho người ta thích. Diệp Kiều cảm thấy nàng tính tình lanh lẻ hơn nữa cảm giác được đến nàng thân cận liền cười cười, phàn cầm nàng, nhẹ giọng nói, điện hạ mạnh khỏe Diệp Bình Nhung trên mặt sừng sốt, rồi sau đó ảo não, nghĩ nên là chính mình vừa rồi không cẩn thận bại lộ hoa ninh thân phận Hắn không nghĩ đem nhà mình muội tử liên lụy tiến những việc này bên trong đi, hiện giờ nhìn chính mình vẫn là nói lộ miệng Chính là Diệp Kiều chỉ đương nàng đã kêu cái này, liền đi theo hô lên khẩu Tầm thường bá tánh ra ai có thể thùy thùy tiện tiện liền gặp qua cái gì quý nhân đâu, tiểu nhân xâm thành nhân không lâu tự nhiên không biết đây là có ý thứ gì, nghe xong nhà mình đại ca như vậy kêu, nàng cũng liền như vậy kêu là được. Hoa Ninh có tâm làm Diệp Kiều trực tiếp sửa miệng hô chính mình tẩu tẩu, rốt cuộc tiểu công chúa bá đạo về bá đạo, lại sáng mắt sáng lòng, Diệp Bình Nhung cũng liền ngoài miệng kiên cường, chính là trong lòng sợ là đã sớm mềm. Đối Hoa Ninh mà nói chính mình nhìn chúng người đó là định ra, những cái đó lễ nghi phiền phức là ước thúc bình thường nữ tử chính là tới rồi công chúa cái này vị trí thượng, nàng muốn như thế nào liền như thế nào, ai đều quản không được nàng. Chỉ là Hoa Ninh cũng biết Diệp Bình Nhung sinh oai hùng, lại là cái không thông xuất ra mặt mỏng, nàng không chuẩn bị bức cho thật chặt liền cười nói, hảo muội muội gọi ta Hoa Ninh là được ta hư trường ngươi hai tuổi, này thanh thì tỷ cũng là nương đến. Tiểu nhân xâm chỉ đương chính mình là đoán đúng rồi, trên mặt cũng có cười, đối với nàng thỉnh thi lễ, hoa ninh tỷ tỷ mạnh khỏe. muội muội mạnh khỏe, rồi sau đó, Diệp Kiều trên tay liền nhiều một cái tiểu kim thỏi, Diệp Kiều có chút mờ mịt tiểu tố lại biết đây là nữ tử này cấp nhà mình nhị thiếu nãi nãi lễ gặp mặt. Chỉ là tầm thường đầu tao gặp mặt liền đưa kim thỏi, này có thể so người bình thường ra sửa miệng phí còn muốn nhiều. Ra tay như vậy rộng rãi, tiểu tố không khỏi nhìn Diệp Bình Nhung liếc mắt một cái, nghĩ thầm nhị thiếu nãi nãi ca ca đây là tìm cái lợi hại nương tử, như vậy có tiền lại như vậy xinh đẹp cùng Diệp Thiếu ra đứng ở một chỗ thời điểm phá lệ xứng đôi. Diệp Kiều cũng cảm thấy cái này thì thì tính tình hào trên mặt tươi cười chân thành chút. Vẫn luôn bị đổ không nói gì Diệp Bình Nhung cũng rốt cuộc lấy lại tinh thần như tới, nghe các nàng thì thì muội muội xưng hô, trong lòng lại là cả kinh. Cái này hoa ninh công chúa người hảo không giả, nhưng nàng tổng sẽ không không duyên cớ vô cớ đối người hảo, hiện giờ như vậy làm nhưng còn không phải là muốn đem kiều nương kéo qua đi sao. Hắn một cái hoảng thần các nàng cũng đã tỉ muội tương xứng. Nếu là lại không nói lời nào, chỉ sợ nhà mình đơn thuần không biết thế sự kiều nương là phải bị nàng lừa gạt quá khứ. Diệp Bình Nhung sợ Diệp Kiều lại hiểu lầm, mội vàng qua đi lấy qua Diệp Kiều trên tay kim thỏi kiều nương, bắt tự còn không có một phiết đâu, chúng ta không phải. Diệp Kiều còn lại là nghi hoặc nhìn trên tay kim thỏi tới lại đi tiểu tố cũng là vẻ mặt khó hiểu. Nhưng thật ra hoa ninh, trở tay lại lấy ra cái kim thỏi cho Diệp Kiều, có chút xin lỗi nhìn nàng nói, không đáng ngại nghi tỉ tỉ lại cho ngươi một cái là được. Rồi sau đó nàng quay đầu nhìn mắt Diệp Bình Nhung, vẻ mặt khiển trách đối ta muội muội đừng nhỏ ngõn như vậy. Diệp Bình Nhung Nếu nói ra trận giết địch, Diệp Bình Nhung chưa bao giờ sợ hãi qua ai, nhưng tới rồi không động thủ chân mà muốn nói chuyện ra thời điểm, hắn liền có chút thư nghèo. Trong tay còn cầm kia cái tiểu kim thòi, trong óc lại lộn sổn. Phía trước hoa ninh ở hắn bị thương thời điểm, luôn là thích tiến đến phụ cận Mỹ Kỳ danh rằng sợ hắn bị thương nặng lại đây rìu hắn, ngạnh sinh sinh làm Diệp Bình Nhung thành thói quen. Thói quen đến, lúc này đều sửa không xong. Theo lý thuyết hắn cùng Hoa Ninh ở chung không lâu sau, nàng là Kim Chi Ngọc Diệp chính mình là anh chàng lỗ mãng một cái trèo cao không nổi mới đúng chính là muốn cho hắn nói hắn đối Hoa Ninh một chút hảo cảm không có kia cũng là lời nói dối. Diệp Bình Nhung bình sinh nhất sẽ không chính là nói dối. Có chút tưởng không rõ ràng lắm, rõ ràng là mau bắt đầu mùa đông rét lạnh thời tiết nam nhân cái chán lại mạo hãn. Cuối cùng, Diệp Bình Nhung lựa chọn đem tiểu kim thòi một lần nữa bỏ vào Diệp Kiều lòng bàn tay, rồi sau đó không nói một lời đứng ở Hoa Ninh phía sau, hoai hùng mặt bản đến gắt gao, làm người cân nhắc không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Hoa Ninh lại là cười, lôi kéo Diệp Kiều tay cùng nàng ngồi xuống, bắt đầu nói lên lời nói tới. Diệp Kiều có tâm cùng nhà mình ca ca người trong lòng trò chuyện, Hoa Ninh cũng cố ý thân cận nàng, thường xuyên qua lại như thế nhưng thật ra thực mau liền quen thuộc lên. Diệp Bình Nhung không có thanh âm, ngồi ở một bên tự hồ còn không có suy nghĩ cẩn thận hiện tại rốt cuộc là cái cái gì chạm huống Đúng lúc này có gã sai vặt vào sảnh ngoài, nhìn thấy bọn họ làm sau thi lễ. Diệp Kiều quay đầu nhìn hắn, chuyện gì? Hồi nhị thiếu nãi nãi có người đệ thiệp nói muốn giao cho nhị thiếu ra. Tầm thường như vậy đệ thiệp tiến vào muốn tìm kỳ vân không ít, Diệp Kiều liền nói, hắn hẳn là ở thư phòng đâu, người đi nơi đó tìm hắn chính là... Gã sai vặt lại hành lễ, liền chạy chậm đi thư phòng truyền lời. Chờ thiệp giao cho kỳ vân trên tay khi, hắn mở ra nhìn nhìn, chân mày nhíu lại. Tống quản sự nguyên bản ở niệm này trận tiền thu, nhìn đến kỳ vân như vậy biểu tình, liền im miệng, phất tay làm gã sai vặt lui ra ngoài, rồi sau đó hắn nhẹ giọng hỏi, chủ nhân chính là có cái gì phiền lòng sự. Kỳ vân đem thiệp khép lại, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, là tam công tử đệ thiệp tới, mời ta qua phủ một tử. Tống quản sự nghe xong, lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Hiện giờ kỳ vân thân mình hảo không ít ngày xưa ra cửa cũng không cần như là phía trước như vậy cẩn thận, dù cho nhị thiếu nãi nãi nhiều lần đều phá lệ lo lắng, làm kỳ vân bọc thành cái đại nhung cầu mới hứa hắn đi ra ngoài, bất quá nếu là thân mình chuyển biến tốt đẹp không ít kia đi tam công từ trong phủ cũng không phải việc khó. Nghĩ đến đây, tống quản sự cười nói, vừa vặn thương đội đệ tin tức trở về thông báo tam công từ một tiếng cũng là tốt. Kỳ Vân lại không có gật đầu trải qua mấy ngày trước lần đó ám sát, Kỳ Vân liền biết có quan hệ với tam công từ sự tình đều phải cẩn thận hay không muốn đi còn muốn cân nhắc một chút mới hảo. Thần sắc bình tĩnh đem thiệp phóng tới một bên, Kỳ Vân lại cùng Tống Quản sự nói lên cửa hàng thượng sự tình. Chờ sắc trời dần tối, Tống Quản sự cáo từ rời đi sau, Kỳ Vân mới lấy thượng thiệp phủ thêm áo ngoài, về tới nhà mình sân. Mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn thấy Diệp Kiều chính loạn trọng tiểu nôi, bên trong hốc bảo nằm ngửa trên đầu mang mũ đầu hổ thịt đô đô tay chân đại sưởng bốn khai, ngủ đến phá lệ an ổn. Diệp Kiều thấy hắn trở về, liền làm tiểu tố tiếp nhận chính mình lắc lưa nôi, mà nàng còn lại là tay chân nhẹ nhàng ra phòng, đóng lại nội thất phía sau cửa mới cười đối kỳ vân nói tướng công, ngươi nhưng đã trở lại. Kỳ vân trong lòng kỳ thật còn vì tam công tử mời mà nắm lấy không chừng. Nhưng là nhìn đến Diệp Kiều nháy mắt tâm liền mềm mại xuống dưới Trên mặt cũng có cười Kiều nương tưởng ta Tưởng ngươi cũng đói bụng chứa ngươi ăn cơm đâu Diệp Kiều nói liền đi làm thiết tử đi phòng bếp nhỏ nói một tiếng Làm cho bọn họ mờ tiệc Kỳ vân liền rũi tay nhẹ nhàng mà đặt ở Diệp Kiều trên bụng nhỏ Xoa xoa lần sau ta nếu là trở về vãn Ngươi ăn trước đó là chứa có bị đói chính mình Diệp Kiều lại là lắc lắc đầu thanh âm mềm nhẹ Không thành phải đợi ngươi nhìn không tới ngươi ta ăn không vô Kỳ Vân rất muốn nói, ăn cơm loại chuyện này cư nhiên còn muốn xem chính mình ăn với cơm sao. Chính là thực mau nam nhân liền đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ kỳ thật nếu là Diệp Kiều chậm chạp chưa về chính mình chỉ sợ cũng là sẽ cấp ăn không vô. Chính mình đều làm không được sự tình liền không đi yêu cầu nhà mình nương tử mới hảo. Mặt mày lại nhu hòa không ít Kỳ Vân lôi kéo nàng đến một bên ngồi xuống. Từ nói cho phòng bếp nhỏ đến làm tốt cơm còn phải đợi một đoạn thời điểm, kỳ vân liền cầm trong phòng luôn là bị điểm tâm cháp, từ bên trong nhéo khối bánh hoa quế đưa cho Diệp Kiều chuẩn bị nói điểm lời nói rời đi một chút nhà mình nương tử chú ý ta coi húc bảo mũ đầu hổ là tân chính là nương cấp. Diệp Kiều hé miệng làm hắn cấp chính mình uy bánh ngọt ăn chờ hàm hóa trong miệng bánh hoa quế, lại uống lên khẩu nước ấm, lúc này mới trả lời đây là đại ca đi mua. Nguyên bản Diệp Bình Nhung lại đây chỉ là vì xem Diệp Kiều, bên cái gì cũng chưa nghĩ tới, chờ đã đến bị Diệp Kiều nhắc nhở sau mới ý thức được chính mình cháu ngoại trai đều 3 tháng. Rồi sau đó, hắn liền vô cùng lo lắng ra cửa chạy tới mua cái xinh đẹp mềm mại mũ đầu hổ nương lễ gặp mặt. Như vậy làm trò mặt đi mua lễ vật sự tình cũng liền Diệp Bình Nhung làm được ra tới, chỉ là Hoan Ninh nhìn thú vị tiểu nhân Sâm cũng không để ý, nhưng thật ra không ai cảm thấy có chỗ nào không đúng. Kỳ vân nghe vậy còn lại là có chút kinh ngạc, đại ca hôm nay tới. Ấn còn mang theo người tới. Diệp Kiều thấy kỳ vân không nhúc nhích chủ động kéo qua kỳ vân tay, đem trên tay hắn dư lại nửa khối bánh hoa quế kéo đến bên miệng, một ngụm ngậm đi, ngọt ngào hương vị làm tiểu nhân xâm mị đôi mắt. Kỳ vân còn lại là nghĩ lần trước tam công tử liền nói Diệp Bình Nhung sẽ dẫn người trở về, lúc này nghe vậy đảo cũng không kỳ quái. Lúc này thức ăn trên bàn đã dọn xong, tiểu tố cũng ở húc bảo ngủ về sau liền lui đi ra ngoài, trong phòng một lần nữa an tĩnh xuống dưới. Kỳ vân cùng Diệp Kiều ngồi vào trước bàn, lúc này mới nhớ tới hỏi Kiều nương cùng đại ca cùng nhau tới là người phương nào. Diệp Kiều chính hết sức chuyên chú dùng tinh tế chiếc đũa tiêm nhì đi kẹp trứng cút nghe vậy, không chút suy nghĩ là cái cô nương cùng đại ca tay trong tay. Nàng nói nàng phụ thân bệnh nặng, dừng bệnh thượng thưởng niệm hài tử, nàng lúc này mới tới tìm rời nhà trốn đi ca ca về nhà. Bất quá nàng có hai cái tên, lại kêu hoa ninh lại kêu điện hạ, ta cảm thấy hoa ninh dễ nghe chút. Kỳ vân, Diệp Kiều không nghe được Kỳ vân đáp lời, có chút khó hiểu xem qua đi. Kỳ vân cũng đã điều chỉnh tốt cảm xúc giúp Diệp Kiều gắp trứng cút phóng tới nàng trong chén, nhẹ giọng nói ăn cơm trước đến nỗi cái gì là điện hạ ta đợi chút lại nói cho ngươi. chương 87 Diệp kiều ăn thự tại kỳ vân lại có chút nuốt không trôi. Hắn sáng sớm liền có thể đoán được tam công tử thân phận không giống bình thường, hiện giờ chỉ là xác minh điểm này thôi. Vị kia tên là hoa ninh nữ tử, nếu bị xưng hô điện hạ kia không phải công chúa chính là quận chúa, lại nói phụ thân bệnh nặng tới tìm ca ca, hiện giờ bệnh nặng cũng cũng chỉ có trong cung vị kia. Như vậy một đôi kia bọn họ hai cái một cái là hoàng tử, một cái là công chúa. Nếu là tam công tử chỉ sợ chính là cái đứng hàng đệ tam hoàng tử Bất quá hắn chỉ là tầm thường bá tánh cùng quan lại nhân ra không hề quan hệ Nơi này lại không phải thiên tử dưới chân Người thường kỳ thật cùng nhà mình nương tử không sai biệt lắm Nghe được điện hạ hai chữ sợ là đều phản ứng không kịp là ai Càng đừng nói biết hoàng tử hoàng nữ tên quý Nếu hắn là tam hoàng tử kia kỳ vân vẫn là có thể biết được đó là đoan vương Rốt cuộc đoan vương hoài phong đất phong khoảng cách nơi này không xa Phụ cận người đều biết Nhưng đoan vương A Kỳ Vân đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực thiệp mời có chút phỏng tay. Diệp Kiều thấy hắn luôn là cấp chính mình gắp đồ ăn, liền nghiêng đầu nhìn hắn tướng công, người cũng ăn. Kỳ Vân cười cười, trong lòng thở dài. Những việc này quả nhiên không thể ở ăn cơm trước nói, thật thật ảnh hưởng muốn ăn. Diệp Kiều còn lại là gắp chiếc đũa la thoa thịt cho hắn, cái này ăn ngon, tướng công động động chiếc đũa. Kỳ vân chẳng sợ hiện tại trong óc thường chuyện này, nguyên bản ăn không vô, nhưng nhìn một cái Diệp Kiều chờ mong ánh mắt lại vẫn là ăn. Diệp Kiều xem chính mình kẹp hắn liền ăn, liền mừng rỡ trái lại huy nhà mình thướng công. Kỳ vân không đành lòng phất nương tự hảo ý chiếu đơn toàn thu cuối cùng nhưng thật ra so thường lui tới còn ăn nhiều chút. Chờ vào đêm, Diệp Kiều ở trên giường hống vừa mới ăn xong nãi húc bảo ngủ, đôi mắt lại nhìn Kỳ vân. Kỳ vân đối thượng nàng ánh mắt ôn thanh nói Kiều nương nhìn ta làm gì. Diệp Kiều nhìn nhìn ngủ say húc bảo cho hắn kéo qua tiểu chăn đắp lên từ dùng mềm mại gối đầu vây thượng, lúc này mới đối kỳ vân nói tướng công, người vừa mới nói phải cho ta giải thích hoa ninh tên. Tiểu nhân xâm hiển nhiên trí nhớ thực hảo, kỳ vân hô khẩu khí cũng không giấu nàng, lôi kéo nàng ngồi xuống, đem sự tình tinh tế cùng nàng nói cái rõ ràng minh bạch. Chờ đều nói xong, Diệp Kiều chớp chớp mắt tổng kết một chút nói cách khác tam công tử cùng hoa ninh là huynh muội đều là hoàng đế sinh đúng không? Kỳ vân gật gật đầu, rất lớn, rất lớn, so trong thành nguyện thừa còn đại, đại, nga, diệp kiều lại không có nói thêm nữa cái gì, lên tiếng, liền ngắp một cái, này đó xưng hô ta nhớ kỹ, lần sau tất nhiên sẽ không kêu sai. Tướng công chúng ta ngủ đi, nói liền nằm tới rồi trên giường, kỳ vân hơi hơi sừng sốt, lại cũng vào mặt, nằm tới rồi diệp kiều bên người, nhẹ giọng nói kiều nương không sợ sao. Diệp Kiều thực tự tại thò lại gần, làm kỳ vân hoàn chính mình, thanh âm mềm mại, vì sao phải sợ. Ta không trêu chọc qua hắn, cũng chưa làm qua chuyện xấu, sợ hắn cái gì. Một câu, làm kỳ vân vi lăng, rồi sau đó liền cười rộ lên. Đúng rồi, sợ cái gì đâu. tả hữu sự tình tới trốn không xong, nghĩ ra biện pháp mới là thật sự. cúi đầu hôn hôn Diệp Kiều cái chán, kỳ vân nhẹ giọng nói ân kiều nương nói được có lý cực kỳ. Diệp Kiều còn lại là lầm bẩm ngày mai hoa ninh mời ta qua đi nói chuyện, ta đáp ứng nàng. Ngày mai, kỳ vân nhớ kỹ tam công tử thỉnh chính mình đi thời gian cũng là ngày mai. Thoạt nhìn này thuyền là cần thiết muốn thượng vô luận là vì Diệp Kiều vẫn là vì chính mình, này một chuyến kỳ vân đều là muốn đi. Bên kia bị kỳ vân niệm sờ thừa ruỗn lại không có nhỏ tí tẹo cố tình tâm tư, hắn cũng không biết thất công chúa sẽ thỉnh Diệp Kiều tới, bất quá là trùng hợp thôi. Chỉ là kỳ vân có sự tình vẫn là đoán được đối, sở thừa ruộn xác thật tồn cùng hắn nói đại sự tâm tư. Tướng công, người thật sự như vậy coi trọng hắn. Mạnh thị sườn ngồi ở trên giường, rũi tay nhẹ nhàng mà giúp sở thừa ruộn vốt ve bả vai. Sở thừa ruộn hiện giờ thương thế chưa lành, hơi chút động nhất động liền phải đau, liền chỉ có thể ở trên giường tĩnh dưỡng. Chính là thân mình dưỡng, đầu lại không thể lơi lỏng xuống dưới. Hắn dựa vào đệ mềm, đôi mắt nhìn mạnh thị chậm rãi nói, những việc này sớm muộn gì là muốn cho nhị lang biết đến ta cùng với hắn chi gian có thương đội minh ước, tổng không thể lừa gạt hắn. Nếu là tương lai sự thành, hắn đó là nhảy thành hoàng thương, này vẫn là tốt. Muốn nói không tốt đó là đại sự không thành, hắn tự nhiên đến sớm cùng ta phủi sạch lập tức đó là càng thêm không thể gạt. Sở thừa dũng lời này vừa nói ra, mạnh thị trong lòng liền khoan khoái không ít. Tuy rằng hôm nay buổi sáng hoa ninh công chúa tới thời điểm đã đem lời nói ra, lúc ấy sở thừa ruộn đáp ứng rồi phải về kinh chính là mạnh thị trong lòng vẫn là lo lắng, sợ hắn lâm thời sửa lại chú ý. Hiện tại sở thừa ruộn có thể như vậy cấp kỳ vân tính toán ít nhất thuyết minh hắn là định rồi quyết tâm phải đi về. Tâm tư an tâm một chút trên mặt mạnh thị động tác hơi hơi một đốn, hình như có khó hiểu nhìn hắn tướng công ta chỉ cho rằng ngươi cùng kỳ tam lang hợp ý, không nghĩ tới ngươi còn sẽ vì kỳ nhị lang suy xét. Có thể giúp kỳ vân tính toán nhiều như vậy, thậm chí nghĩ nếu là chính mình sự tình không thành kỳ vân muốn như thế nào cùng chính mình phủi sạch quan hệ, này đã là phá lệ quan tâm. Sở thừa dũng còn lại là nhẹ giọng nói, ta cùng với hắn tổ thương đội, vốn là không phải đơn thuần vì danh lợi, mà là vì có thể cho triều đình làm chút chuyện. mặc kệ nhị lang ước nguyện ban đầu như thế nào, cuối cùng hắn là giúp ta, đây là đại thiện vô luận thành cùng không thành, hắn chuyện này đều nên có thể làm đi xuống mới hảo. Mạnh thị cười cười, lại cấp sở thừa ruộn vốt ve bả vai, trong miệng nói tướng công ngươi luôn là đối sự không đối người tâm tư lương thiệt, trách không được thất công chúa cùng ngươi thân cận. Sở thừa ruộn nghe vậy cong lên khóe miệng trong thanh âm mang theo cảm khái, hoa ninh lần này tới tìm ta cũng không chỉ là bởi vì cùng ta thân cận cũng là vì bảo toàn nàng mẫu phi một nhà. Mạnh thị vi lăng cái gì? Sở thừa dũng cũng không giấu nàng, chậm rãi nói, hoa ninh mẫu phi là quách quý phi, các nàng mẹ con hiện giờ nhật tử quá đến trôi chảy, chỉ là bởi vì quách quý phi ca ca là đương triều phiêu kỵ đại tướng quân, chiến công hiền hách tinh binh vô số, lúc này mới làm nàng nhật tử quá đến vững chắc. Chính là ta kia vài vị huynh đệ đều mượn sức triều thần, trong đó không thiếu trong quân nhân vật, bọn họ ai đi lên, người chung quanh đều phải được tòng long chi công, đi theo gà chó lên trời, quách ra thất không có ngày lành quá. Lời này vừa nói ra. Mạnh thị liền nhấp khẩn khóe môi. Đạo lý này, nàng lại làm sao không biết đâu. Kỳ thật mạnh thừa tướng luôn là hy vọng sờ thừa dũng tranh vị, cũng là vì bảo toàn mạnh thị nhất tộc vinh quang. Hoa ninh công chúa phí đại tâm tư mới có thể trở ra tới, đại đệ cũng không riêng gì vì cái ái mộ nam tử, chỉ sợ còn mang theo quách ra hy vọng tới. Hai nhà trong lòng đều rõ ràng. Bọn họ hiện tại đã là quan từ nhất phẩm thăng không thể thăng, nếu không còn sớm sớm tính toán, chờ thật sự thay đổi thiên bên kia là vạn trượng vực sâu. Bất quá bọn họ tính toán đối sở thừa dũng đều là có trăm lợi mà không một hài. Mạnh thị lại nửa nụ cười, mang theo chút vui mừng tướng công thông tuệ chuyện này nghĩ đến thông thấu. Nhà mình tướng công quả nhiên không phải cái xuẩn tương phản, trong lòng minh bạch thật sự, bằng không cũng không đến mức hơi chút nhắc tới là có thể nói hết rồi hoa ninh tâm tư, có thể có như vậy tính toán liền so cái gì cũng tốt. Sở thừa ruộn vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói ta chỉ là suy nghĩ cẩn thận tổng muốn tranh một tranh tranh có lẽ có thắng khả năng, nếu là không tranh sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía trước ta có thể dựa vào kỳ nhị lang cùng hắn nương tử sống quá một lần, tiếp theo lại không nhất định có tốt như vậy phúc khí. Mạnh thị nói chuyện chỉ trong lòng nghĩ, nếu là lúc trước không cho hắn ăn sạch ngàn cá chép chì nên thật tốt trên tay cũng không dừng lại, lại cấp sờ thừa ruỗn vốt ve lên. Bởi vì hắn bị thương nặng không thể tùy ý nhúc nhích trên người luôn là toan, như vậy xoa xoa mới có thể ngủ đến thoải mái. Mạnh thị thực tận tâm, nàng phía trước từ Lý Lang Trung nơi đó học được thủ pháp chuyện này liền không giả tay với người, mà là mỗi đêm chính mình tự mình giúp hắn mát xa. Sở thừa dũng bị nhiết thoải mái, liền phạm vào vây, mà nửa ngủ nửa tình thời điểm liền nghe mạnh thị nhẹ giọng nói, còn có chuyện này như tướng công ta coi thất công chúa phá lệ thiên vị dịp đề hạt. Nam nhân ngắp một cái cũng không cho mạnh thị lại lao lực nghi cấp chính mình bóp nhẹ, rỗi tay lôi kéo mạnh thị đem nàng nửa ôm vào trong ngực chậm gì gì nói, không ngại sự hoa ninh từ nhỏ liền bá đạo, vô pháp vô thiên quán, khó được nàng có thể tìm được khuynh tâm. Hiện giờ là bình nhung không hồi quá vị như tới trở về sau biết được tâm ý, hoa ninh sợ là còn muốn nghe hắn đâu. Rồi sau đó, sợ thừa ruộn còn cười nhẹ hai tiếng, cái kia thiểu bá vương cũng có hôm nay. Mạnh thì còn lại là cẩn thận dựa vào hắn, tận lực không đụng tới thương chỗ trong miệng lầm bẩm như thế nào cảm thấy gần nhất tướng công ngươi càng ngày càng thông tuệ, ta nhưng thật ra càng ngày càng vụn về. Không ít trước kia đều có thể nghĩ kỹ sự tình, hiện tại lại đều tưởng không rõ. Nhưng không đợi sở thừa dũng nói chuyện, liền nghe mạnh thị lại mở miệng nói ước chừng là quá nhớ tướng công thân mình tưởng tượng ngươi, bên liền cái gì đều không thể tưởng được. Tuệ nương lời âu yếm luôn là như vậy tình lình xảy ra. Mới vừa tìm được niềm cảm giác sở thừa dũng lập tức không có vừa mới bày mưu lập kế bộ dáng, hò nhẹ một tiếng cúi đầu liền đối thượng nhà mình vương phi gương mặt tươi cười. Dịu dàng có minh diễm, sở thừa dũng cũng đi theo cong lên khóe miệng trong lòng nghĩ nhà mình tuệ nương mới là thật sự thông tuệ Một đêm không nói chuyện sáng sớm hôm sau, kỳ ra xe ngựa liền chuẩn bị nhích người đi trước tam công tử phủ đệ. Đối tiểu nhân xâm tới nói, nàng sẽ không đi lo lắng suy xét cái gì hoàng tử ngôi vị hoàng đế, nàng có thể nhớ rõ đó là tam công tử cùng chính mình trong nhà người đều có liên hệ. Hiện tại lại bỏ thêm cái hoa ninh, liên hệ càng ngày càng thâm. Thượng một lần uy hắn điểm bạch hồng quả thịt quả chỉ là có thể làm hắn mạng sống, nhưng là muốn dưỡng hảo thả không lưu bệnh căn lại không dễ dàng. Lúc gần đi, Diệp Kiều từ Thạch Nha thảo thượng túm một mảnh lá cây, chờ lên xe ngựa, nàng cẩn thận cân nhắc hạ cảm thấy làm nhân ra trực tiếp ăn lá cây có điểm kỳ quái, liền ở trên xe ngựa đem mang theo đậu đỏ bánh bẻ ra, đem bên trong bánh đậu đào ra, đem lá cây xoa nát sử dụng sau này bánh đậu bọc xoa thành cái viên. Kỳ Vân qua một lát mới lên xe, mới vừa vừa lên đi liền nhìn thấy nàng ở niết viên, hơi hơi sừng sốt kiều nương, ngươi làm gì vậy đâu. Diệp Kiều cũng không ngẩn đầu lên, hết sức chuyên chú xoa xoa tay thượng viên trong miệng nói, nếu tam công tử như vậy ngấu chốt, hắn thương muốn mau tốt hơn mới là cái này có thể giúp hắn. Kỳ Vân có chút tò mò, đây là cái gì? Đối thân mình đồ tốt. Diệp Kiều xoa hảo viên, bỏ vào túi, lúc này mới đối với Kỳ Vân cười nói, yên tâm, nhà ta trong viện nhiều đến là cho hắn một ít không có gì, trước kia tuệ nương cùng đại ca cũng thử qua, hiệu quả không tồi, đợi chút tướng công ngươi cho hắn là được. Kỳ vân cũng không hỏi nhiều, hắn đối diệp kiều trước nay đều là hoàn toàn tín nhiệm hơn nữa trong viện dược liệu hoa có không ít, có thể có dưỡng thân mình cũng không kỳ quái. Đã có người thử qua kia cho dù vô dụng ít nhất cũng là vô hại kỳ vân rũi tay liền tiếp nhận cầm túi bỏ vào trong tay áo. Hắn không phát hiện Diệp Kiều trong tầm tay đậu đỏ bánh bên trong là trống không, bất quá Kỳ Vân cũng không cơ hội phát hiện tiểu nhân sâm không bao lâu liền đem một cái đĩa đậu đỏ bánh ăn vào bụng trên mặt mang theo cảm thấy mỹ mãn biểu tình chọc đến Kỳ Vân thỏ lại gần thân nàng. Diệp Kiều đảo cũng thản nhiên câu hắn cổ hôn trở về. Chia đều khai khi Kỳ Vân cảm thấy liền miệng mình đều là đậu đỏ thơm ngọt mùi vị. Hắn không khỏi lại ở trong lòng tính nhật từ, này đều 3 tháng tổng nên hào mới là. Quả ước chừng nửa canh giờ, xe ngựa ở mạnh ra hiệu thuốc đằng trước dừng lại Sở thừa dũng vì giấu giếm thân phận, lúc này mới nương mạnh thị danh hào khai cái này hiệu thuốc Bọn họ liền ở tại phía sau trong viện Hoa Ninh tới sau cũng ở hắn nơi này ở nhờ Ở cửa chờ đó là Diệp Bình Nhung cùng Hoa Ninh bên người thị nữ Diệp Kiều trực tiếp đi theo thị nữ đi tìm Hoa Ninh Mà kỳ vân còn lại là xuống xe cùng Diệp Bình Nhung cùng đi tìm sở thừa dũng Đi ở đường hành lang thượng kỳ vân cũng không đề cập kia đối huynh muội thân phận, chỉ là mang theo quan tâm hỏi, đại ca thân mình nhưng rất tốt. Nhà ta lý lang chung y thuật không tồi, có lẽ có thể tìm cái nhật tử làm hắn cho ngươi nhìn một cái, chứ có để lại bệnh căn mới là. Diệp Bình Nhung cùng Diệp Kiều thân cận đối đại kỳ vân thái đồ cũng so người khác nhu hòa chút nghe vậy trả lời, không ngại sự ta thương đã khỏi hẳn, muội phu không cần lo lắng. Kia liền hảo Kiều Nương cũng luôn là nhớ, nàng ngày hôm qua còn muốn hỏi nhiều hỏi, chỉ là e ngại có quý nhân ở liền không có nhiều lời. Điện hạ người thực hảo, cùng Kiều Nương ở chung cũng hảo, không ngại sự. Tốt điện hạ thoạt nhìn Kiều Nương thật sự không nghe lầm. Kỳ Vân tuy rằng biểu tình thanh đạm chính là trong lòng cũng hiểu được chính mình sợ là đoán được thất thất bát bát, không có sai. Chờ tới rồi trước cửa, Diệp Bình Nhung đẩy cửa ra sau sườn nghiêng người, Kỳ Vân nâng tiến bước đi. Sở thừa ruộn vẫn như cũ dựa vào trên giường, hắn thân mình còn chịu đựng không nổi xuống giường, mạnh thị không có ở trong phòng bồi, chỉ có lưu vinh ở một bên chiếu cố. Nhìn thấy kỳ vân tiến vào, sở thừa ruộn cười cười, chỉ chỉ một bên bãi sáu phương tay vịn ghế ta trên người không tiện, không thể đứng dậy, nhị lang lại đây ngồi đi. Kỳ vân nhìn hắn tạm thời không có vạch trần thân phận tâm tư, cũng không đi nhiều cái này miệng, hơi hơi chắp tay sau liền ngồi tới rồi ghế trên. Liêu Vinh còn lại là cùng Diệp Bình Nhung cùng nhau đứng ở một bên, một người đối với môn, một người đối với cửa sổ. Sở thừa dũng nhìn kỳ vân, so với thường lui tới, lúc này hắn trong lòng nhưng thật ra nhiều chút đồng sinh cộng tử sau thân cận tuy rằng sắc mặt hơi có chút tái nhợt lại vẫn là cười nói, thương thế của ngươi nhưng hảo. Kỳ vân cũng không có bị sở thừa ruộn thân phận dọa đến tương phản, hắn vẫn như cũ bảo trì trước sau như một thanh đạm đoan chính, chỉ là trong thanh âm mang theo chút cảm khái, hảo chút chỉ là không nghĩ tới tam công tử bị thương nặng đến tận đây, nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Nói kỳ vân đem cái làn phóng tới giường bên bàn lùn thượng, nói phương diện này là một ít dễ tiêu hóa, gà nhung cháo, còn có thanh đạm tô bánh, đều có thể dùng một ít. Sở thừa ruộn nhẹ nhàng gật đầu, làm phiền nhị lang nhớ. Còn có cái này. Kỳ vân từ trong tay áo lấy ra cầm túi, mở ra tới, bên trong là một quả màu đen thuốc viên. Sở thừa ruộn có chút tò mò, đây là vật gì? Kỳ vân thần sắc nhu hòa chút, đây là nhà ta nương tử làm ta mang đến, đối thân mình hữu ích tam công tử không ngại thử xem. Như vậy nhập khẩu đồ vật, sở thừa ruộn giống nhau sẽ không trực tiếp ăn xong đi, chỉ làm lưu vinh trước thu hồi tới. Trong rổ đồ vật hảo thuyết, lưu vinh chỉ là nhìn chầm chầm cái kia màu đen viên nhìn, khóe mắt run lên. Nhắc tới đến kỳ gia nhị nương tử, hắn luôn là nghĩ đến ngày đó nàng đem một phen thổ nhét vào vương ra trong miệng bộ ráng. Này viên, chẳng lẽ là thổ làm bùn xoa đi. chương 88, Diệp Kiều nhìn đến hoa ninh thời điểm, tiểu công chúa đang ở phóng con diều. Hiện giờ đúng là cuối thu mắt mẻ thời điểm, phía trước khi rằng mưa to gió lớn, làm thời tiết lạnh lẽo rất nhiều chính là mưa gió. Lúc sau, thời tiết liền phá lệ thoải mái thanh tân, gió nhẹ phơ phất trời cao vân đạm, đúng là chơi đồ hảo thời điểm. Hoa ninh ăn mặc một thân nhẹ nhàng siêm y tuy rằng đều không phải là là ngày hôm qua nhìn thấy đẹp đẽ quý giá váy áo, nhưng là nhìn cũng là lưu loát tinh xảo. Nàng chính cười thúng tuyến, phóng đến cao thấp đều có thể cười rộ lên, thanh âm thanh thúy. Nhìn thấy dịp kiểu lại đây khi, hoa ninh liền đem tuyến trục giao cho bên người thị nữ, đón dịp kiểu đi qua đi kiểu nương ngươi đã đến rồi, trên đường nhưng vất vả. Nói, dẫn nàng đi mặt sau thính đường. Diệp Kiều mang theo tiểu tố đi vào, nàng nhớ kỹ kỳ vân dặn dò, cũng liền không có nói toạc thân phận, vừa đi vừa nói, không đáng ngại ta cùng tướng công một đạo tới, trên đường đều có hắn chiếu cố ta. Hòa Ninh cũng không biết nhà mình ca ca thỉnh kỳ vân qua phủ tự sự, chỉ đương hắn là lo lắng Diệp Kiều mới xe đón xe đưa còn muốn đích thân tới, không khỏi kéo nàng cười, người tướng công thật là thương ngươi ta nghe tuệ nương nói, hắn còn cho người họa mi. Ân ta chính mình họa không tốt, Diệp Kiều lời này nói thực thành thật. Nàng vốn chính là mới vừa thành nhân không lâu, rất nhiều sự tình đều phải một chút học từng cái làm chỉ là tiểu nhân xâm rốt cuộc không thể đem sở hữu sự tình đều làm tận thiện tận mỹ. Hơn nữa người tay xác thật là quá mức tinh diệu, khống chế lên nhưng không dễ dàng. Tầm thường sự tình còn hảo, tới rồi tinh thế điểm nhi địa phương, tỉ như viết tử, tỉ như họa mi tiểu nhân xâm thật sự là không có biện pháp. Cho tới bây giờ, Diệp Kiều Tự vẫn là tròn vo một đoàn, họa mi cũng luôn là không đối xứng. Cũng may có kỳ vân ở, hắn hiện tại đã dần dần luyện ra một tay xinh đẹp núi xa mày đẹp còn có không ít tâm đắc có thể căn cứ Diệp Kiều cùng ngày lựa chọn trang dung tiến hành cải tiến. Nếu nói trước kia kỳ nhị lang đem họa mi coi như một kiện khổ sai, hiện tại chính là thích thú. Mỗi lần họa mi đều có thể nhân cơ hội nhìn chằm chằm nương tử nhiều nhìn xem, nếu là Diệp Kiều cao hứng, còn có thể thỏ lại gần thân một thân, này nhưng còn không phải là chuyện tốt như sao. Bất quá lời này nghe vào hoa ninh lỗ tai. Lại não bổ ra một trình da khuê phòng chi nhạc Phu thê họa mi Đây chính là hoa ninh trước kia chưa từng nghe qua Cũng chưa thấy qua Cho dù nàng ngẫu phi xùng quan hậu cung Phụ hoàng cũng chưa từng cho nàng họa quá Nàng không khỏi nghĩ Nếu là ta tương lai phu quân có thể cho ta họa một họa Thì tốt rồi Hoa ninh gương mặt đỏ lên Chính là vẫn như cũ tươi cười không giảm Đối với Diệp Kiều nói Hôm qua cách ta đi nhà ngươi thời điểm Nhìn thấy nhà ngươi thính đường bãi ném thẻ vào bình rượu Dùng hai lỗ tai ấm đồng Nghĩ người khả năng thích ta hôm nay cũng chuẩn bị một cái. Diệp Kiều là bồi liễu thị chơi đùa ném thẻ vào bình rượu, bất quá nàng chơi không được tốt lắm. Chính là tiểu nhân sâm lớn nhất ưu điểm đó là vui với học tập, cái gì đều có thể làm nàng cao hứng. Lúc này nghe xong Hoa Ninh nói, Diệp Kiều lập tức ứng hạ. Thực mau liền có người dọn xong ấm đồng. Này ném thẻ vào bình rượu trò chơi vốn chính là không có việc gì khi làm giải trí, hậu trạch nữ từ nhật từ nhàm chán, ghé vào cùng nhau chơi chơi cũng là có. Hoa Ninh bởi vì mẫu phi nhà mẹ đẻ là võ tướng thế ra, từ nhỏ đó là cưỡi ngựa bắn tên không gì không giỏi, ném thẻ vào bình dự chính xác cực cao, đánh biến kinh thành vô địch thù, sở hữu quý nữ thêm lên đều đánh không lại nàng. Nhưng là hôm nay Hoa Ninh lại thật cẩn thận nhìn Diệp Kiều, Diệp Kiều đầu ném, nàng cũng đầu ném, Diệp Kiều đầu chung, nàng mới đầu chung. Chỉ vì Diệp Kiều là Diệp Bình Nhung muội muội Hoa Ninh kêu nàng tới chính là muốn hiểu biết chút Nếu luôn là thắng nàng, chỉ sợ quan hệ còn không có gần liền xa, lúc này mới châm trước tới Tiểu nhân xâm tâm tư thật thuần, lại cũng sáng mắt sáng lòng, nhìn đến ra Hoa Ninh nhường chính mình Liền nói, Hoa Ninh tỉ tỉ, làm trò chơi liền phải nghiêm túc mới hảo ta không sợ thua Hơn nữa ta coi ngươi đầu chúng cũng cảm thấy cao hứng Hoa Ninh nghe vậy, cũng liền buông ra, bách phát bách chúng, thậm chí mặt sau làm người đi cầm một quả đồng tiền, dùng dây thừng buộc đặt tải trên miệng bình, Hoa Ninh cũng có thể trực tiếp ném tới đồng tiền mắt nhi bên trong đi, làm Diệp Kiều xem thẳng vỗ tay. Cái này làm cho Hoa Ninh hoàn toàn yên tâm, trên mặt cũng có đắc ý, nói lên ném thẻ vào bình rượu, ta từ nhỏ liền chơi, còn có cưỡi ngựa bắn tên, chuẩn độ đều là cực hào, trừ bỏ hắn liền không có thua đã cho người khác. Diệp Kiều già ở cữ liền dưỡng toàn ra người đều cẩn thận nàng, đó là dưỡng lười không ít lúc này chỉ là đầu không đến 30 chi liền ra hãn. Cầm khăn sát sát thái dương, Diệp Kiều nghe vậy tò mò, người đều như vậy chuẩn, ai còn có thể thắng ngươi. Hòa ninh tươi cười so vừa mới càng minh diễm chút chính là ca ca người a ném thẻ vào bình rượu hắn nhưng thật ra không có chính là bắn tên, hắn kia mới là thiện xạ bách phát bách chúng, lợi hại thật sự. Diệp Kiều cũng không có nghe ra Hoa Ninh trong giọng nói mặt tình ý, nàng chỉ là cao hứng người khác nói Diệp Bình Nhung hảo. Diệp Đại Lang ở tiểu nhân sâm trong lòng là người tốt đối chính mình hảo kia Diệp Kiều cũng liền mừng rỡ người khác nhiều lời hắn hảo, đại ca thân thủ tự nhiên là tốt phía trước hắn còn đã cứu ta tướng công tam đệ đâu, nghe Tam Lang nói, hắn từ trên núi rơi xuống, là đại ca phi thân dựng lên trực tiếp đem hắn lấy xuống dưới. Hoa Ninh chớp chớp mắt lập tức có hứng thú, lôi kéo Diệp Kiều làm nàng lại nói nói. Vì thế, một cái là muốn tán người trong lòng, một cái là thành tâm khen thân ca ca, hai người cư nhiên có thể vô cùng náo nhiệt liêu thượng tướng gần một canh giờ, hơn nữa càng liêu càng thân thiện. Trở mạnh thị làm người mang theo điểm tâm quá khứ thời điểm, nhìn đến chính là đang ở cấp hoa ninh hoa lửa điền dịp kiều. Tầm thường này hoa điền đều là chính mình cắt cũng có không ít cửa hàng sẽ bán, chính là hoa lửa điền là thân cận nhân tài sẽ làm. Hoa Ninh tính cách lanh lẹ, rất ít gián này đó tiểu nữ nhi đồ vật chính là hôm nay Diệp Kiều dán một quả hoa lan kiểu dáng hoa điền tới, nàng càng nhìn càng tốt xem, liền làm người tìm ra hoa điền ương Diệp Kiều giúp chính mình dán. Mạnh thị lại đây khi, Diệp Kiều chính cho nàng dán hảo, dùng bong bóng cá keo, đỏ thắm hoa điền dán ở giữa mày, Hoa Ninh đối với gương tản nhìn xem hữu nhìn xem, lộ ra cười, thật xinh đẹp. Hoa Ninh vốn chính là thiên tư quốc sắc tự nhiên là như thế nào đều đẹp. Mạnh thị làm người đem điểm tâm dọn xong, trên mặt tươi cười dịu dàng. Hai người nghe vậy quay đầu lại đi xem, rồi sau đó ba người phân biệt thấy lễ, Mạnh thị chuyên môn nhìn mắt Diệp Kiều. Kỳ thật từ phía trước ám sát sự tình lúc sau, nàng bởi vì sốt ruột Kỳ Vân An nguy, đều không ít người tới, lúc ấy Diệp Kiều đều là thấy được chiếu Mạnh thị suy nghĩ, chẳng sợ Diệp Kiều nhìn không thấu bọn họ thân phận, khá vậy có thể đoán được ra bọn họ không phải người bình thường. Cố tình tiểu nhân sâm cũng không phải thường nhân, người khác sẽ sợ nàng hết thảy không sợ, lúc này cũng tự tại thật sự. Chờ ngồi xuống sau, Diệp Kiều liền rũi tay gắp khối không quen biết điểm tâm phóng tới trong miệng. Mềm mại, dính dính, còn có thực nùng hương khí. Diệp Kiều không khỏi nhìn về phía Mạnh Thị, Mạnh Thị cười nói, đây là dừa hương gạo nếp bánh dày, lần trước được một bao dừa ti, nhìn mới mẻ, liền làm người làm tơi ăn. Tiểu nhân sâm không chút nào buồn xình chính mình tán tưởng, ăn ngon, tuệ nương cấp. Nói cũng cấp Mạnh thị gấp một cái. Mạnh thị thấy nàng đối chính mình giống nhau như đốt trong lòng cười, cũng không chối từ một chút đem gạo nếp bánh dày ăn xong rồi. Mà hoa ninh lại là không mừng đồ ngọt nàng còn đối với hoa điền mới mẻ. Đúng lúc này, Diệp Bình Nhung đã đi tới cũng chưa đi đến môn, mà là ở ngoài cửa ôm quyền hành lễ nói, phu nhân tam công từ thỉnh ngài qua đi. Rồi sau đó hắn nhìn về phía Diệp Kiều thanh âm phóng nhu, mụi phô cùng chủ tử nói xong lời nói, ở bên ngoài xe ngựa chờ ngươi Kiều nương chờ đợi tìm hắn là được. Diệp Kiều gật đầu đồng ý tuy rằng trên bàn điểm tâm nhiều chính là Diệp Kiều không chút do dự liền lược chiếc đũa. Trời đất bao la đều không có thướng công đại, truyền xong rồi lời nói, Diệp Bình Nhung liền chuẩn bị rời đi tầm thường hắn vốn là sẽ không đến hậu viện tới. Bất quá Diệp Bình Nhung đôi mắt đang xem hướng hoa ninh thời điểm, lại đột nhiên dừng lại Hắn xưa nay đều là bổn phận cũng không nhìn thẳng mạnh thị đối đãi bên nữ nhân cũng nhiều là hơi hơi cúi đầu cũng không đi xem. Đối diệp đề hạt tới nói, nữ nhân còn không bằng đao kiếm đẹp, có thời gian kia chi bằng đi luyện luyện kiếm thuật. Chính là hoa ninh chân mày hoa điền đỏ tươi, lại làm diệp bình nhung có chút không rời mắt được. Trong lúc nhất thời diệp bình nhung cũng không rõ, vì cái gì đã xem thói quen mặt mày, đột nhiên liền trở nên tươi sống lên. Cũng không biết là bởi vì Hoa Điền xinh đẹp, vẫn là Hoa Ninh tươi cười sáng lạn, hắn cư nhiên định ở nơi đó, liền nói chuyện đều đã quên. Diệp kiểu có chút tò mò nhìn bọn họ, mà mạnh thị còn lại là dùng khăn dấu che khóe môi, ý vị thâm trường, cười mà không nói. Hoa Ninh còn lại là phản ứng cực nhanh, lập tức đứng lên, chạy chậm qua đi, lại không nghĩ là tầm thường như vậy tìm hắn nói chuyện. Mà là trực tiếp chặn Diệp Bình Nhung đường đi, không cho phục hồi tinh thần lại nam nhân trộm đi, nàng còn lại là thăm dò đối với mạnh thị nói, tuệ nương ta muốn đi luyện kiếm, làm hắn bồi ta tốt không? Mạnh thị lược khăn tự nhiên sẽ không ngăn trở nhẹ nhàng gật đầu, Diệp đề hạt liền phiền toái ngươi coi chừng một ít hoa ninh, đào kiếm không có mắt ngươi muốn giúp nàng nhiều hơn tiểu tâm mới là. Diệp Bình Nhung nghe vậy đồng ý, rồi sau đó đã bị hoa ninh túm đi rồi, mặt mày có chút bất đắc dĩ, lại cũng mang theo chút ý cười. Diệp kiều còn lại là cũng chuẩn bị đứng dậy cáo từ tưởng sớm đi tìm kỳ vân, chính là vừa mới đứng dậy đã bị mạnh thị nhẹ nhàng mà kéo lại tay kiều nương, ngươi thả từ từ. Tiểu nhân sâm không khỏi xem nàng, chớp chớp mắt tuệ nương, làm sao vậy? Ta biết ngươi thích ăn ngọt, này đó vốn chính là làm người làm tốt cho ngươi chuẩn bị, không bằng trang cho ngươi mang đi đi. Nói, mạnh thị nâng dơ tay, một bên thị nữ lập tức tiến lên đây, đem vừa mới dọn xong cái đĩa một lần nữa thả lại hộp đồ ăn. Chính là các nàng cũng không ở nội đường dừng lại, mà là lui đi ra ngoài Đám người tán tịnh, Mạnh Thị mới từ trong lòng ngực lấy ra sớm chuẩn bị tốt đồ vật dùng khăn bao Giao cho Diệp Kiều trên tay Kiều Nương cái này đưa cho ngươi Tự hồ mỗi lần nhìn thấy Tuệ Nương, nàng luôn là muốn đưa chính mình đồ vật Diệp Kiều không có chối tử nhận lấy, mở ra khăn liền nhìn đến bên trong nằm một cây kim thoa Mạnh thị phóng nhẹ thanh âm, cười nói, này chi kim thoa là ta đối với ngươi hứa hẹn, đối thượng Diệp Kiều trong suốt đôi mắt, mạnh thị thanh âm càng thêm nhẹ nhàng chậm chạp, ngươi đối ta tướng công có ân, điểm này ta ghi tạc trong lòng, ngày sau nếu là ta mạnh thị nhất tộc không ngã, chỉ cần ngươi cầm này chi thoa, vô luận sờ cầu chuyện gì, mạnh ra đều sẽ giúp ngươi. Diệp Kiều nhìn nhìn kia căn thoa, lại nhìn về phía nàng, cứu tam công tử ta là vì chính mình, còn vì ta tướng công, cũng không nghĩ làm người báo đáp ta cái gì. Đối tiểu nhân xâm tới nói, nàng đã từng là tinh quái chi thân, nhất hiểu được nhân quả việc. Có nhân thì có quả tuần hoàn báo ứng đó là từ đây mà đến. Nàng sẽ cứu sở thừa ruộn, chỉ là vì nhìn chung chính mình cùng người nhà, vẫn chưa nghĩ tới ân, hiện tại cũng liền không cần mạnh thị báo đáp. Chính là mạnh thị lại cười nói, người không cầu hồi báo là kiểu nương người thuần thiện, nhưng người đối ta cùng ta tướng công ân tình ta tất nhiên phải về báo mới có thể an tâm. Mạnh thị tưởng chính là, hắn cả nhà đều thượng sở thừa ruộn thuyền, dễ dàng không thể đi xuống, một vinh cộng vinh nhất tồn câu tồn. Nhưng dịp kiểu lại nhớ tới chính mình đã cho nàng kia phiến thạch nha thảo lá cây, cảm thấy này cũng coi như là phân nhân quả. Hiện giờ nhìn mạnh thị sắc mặt hào rất nhiều, nguyên bản gầy ốm thân mình cũng đẩy đà chút nghĩ đến là có hiệu quả chính mình cũng đảm nương nổi này phân cảm tạ. Tiểu nhân xâm đem kim thoa gói kỹ lưỡng, bỏ vào trong lòng ngực đó là nhận lấy. Mạnh thị trên mặt mang theo cười, làm người dẫn theo hộp đồ ăn đuổi kịp đưa Diệp Kiều ra cửa. Chờ Diệp Kiều đỡ tiểu tố trên tay xe ngựa, Mạnh thị đứng ở cửa, nhìn xe ngựa đi xa, lúc này mới xoay người đi sở thừa ruộn phòng. Mới vừa vừa vào cửa, liền nhìn thấy sở thừa ruộn chính cầm một quả màu đen viên ở trên tay đổi tới đổi lui. Đây là vật gì? Mạnh thị đi qua đi, nhưng người ngồi ở trên giường thuần thục vươn tay cấp sở thừa ruộn nhéo bả vai. Mà sờ thừa dũng còn lại là hướng nàng trong lòng ngực nhích lại gần cười nói, nhị lang đưa tới, nói là đối thân mình hảo. Mạnh thị ngẩn đầu nhìn mắt lưu Vinh, thấy lưu Vinh nhẹ nhàng gật đầu, liền biết đã nghiệm quá là không độc. Đối kỳ vân cùng Diệp Kiều, Mạnh thị còn muốn càng tín nhiệm chút hơn nữa Mạnh thị cũng rõ ràng, kỳ nhị lang thủ hà có hiệu thuốc, Diệp Kiều trong viện những cái đó dược liệu hoa Mạnh thị cũng là chính mắt nhìn thấy, nhà hắn có bổ dưỡng thuốc viên cũng không kỳ quái. Tay nàng ở sở thừa ruộn trên vai vốt ve, lại không có vội vã làm sở thừa ruộn an viên, mà là chậm rãi nói, người đem sự tình đều cùng kỳ nhị lang nói rõ. Nói rõ, sở thừa ruộn trên mặt tươi cười như cũ, còn có chút đắc ý ta nói ta là đoan vương gia tự hồ đem hắn dọa tới rồi, người nọ luôn là phong đạm vân khinh thanh lãnh bộ dáng, có thể nhìn thấy hắn kinh ngạc bộ dáng cũng là không dễ dàng. Mạnh thị tay dừng một chút ngữ khí mỉm cười, thật sự. Chẳng lẽ là nhân gia giả bộ tới hống người đi? Sở thừa ruộn vẻ mặt chắc chắn, sẽ không, hắn trước nay đều là thẳng thắn thành khẩn ta nhìn ra được tới. Mạnh thị đối kỳ vân không quá hiểu biết, nhưng nàng biết kiều nương, nghĩ thầm có thể có cái như vậy hồn nhiên động lòng người nương tử, nghĩ đến kỳ nhị lang cũng nên là cái lếp mắt một cái vọng được đến đế nhân tài là cũng liền đi theo gật đầu, cũng đúng, bọn họ vợ chồng đều là cực hào. Một bên đứng lưu vinh do dự một chút, rốt cuộc chưa nói kỳ ra nhị nương tử khắp nhà mình vương gia uy thù chuyện này. Rốt cuộc dịp đề hạt như vậy chính trực một người, nhà hắn người khẳng định cũng đều là không có gì cong cong vòng, phía trước đại để là chính mình nhìn lầm rồi mới đúng. Mà mạnh thị lời này cũng cho sở thừa ruộn tin tưởng, hắn lại xoay truyền cái kia viên, dơ tay nhét vào trong miệng. Nhài nhai nuốt xuống đi, sở thừa ruộn phân biệt rõ một chút thư vị, nhị lang cái này thuốc viên nhưng thật ra kỳ lạ, một cổ tử bánh đậu mùi vị, còn rất ngọt tựa hồ còn có điểm hoa quấy hương. Mạnh thị có chút kinh ngạc mà lưu Vinh còn lại là vẻ mặt đồng tình. Vương ra ăn đất ăn nhiều, vị giác đều có vấn đề sao. Mà ở trên xe ngựa xoa bánh đậu viên dịp kiều còn lại là vui vui vẻ vẻ mang sang một cái đĩa mạnh thị cấp chính mình trang thượng điểm tâm ăn đến vui vẻ. Cắn khẩu cảm thấy không ngọt không đạm chính vừa lúc trở tay đưa cho kỳ vân tướng công cũng ăn. Kỳ vân há mồm cắn lại đây, cảm thấy miệng đầy nãi hương, nhập khẩu mềm mại, chẳng sợ không biết tên cũng biết loại này điểm tâm là người bình thường ra làm không được. Hắn không khỏi nghĩ tới vừa mới sở thừa ruộn đối chính mình lời nói. kia cái nhân tượng là triệt để dường như, đem thân phận nói cách sạch sẽ kỳ vân đoán đúng rồi hơn phân nửa, lại vẫn là làm ra kinh ngạc chẳng, xem như thỏa mãn tam vương ra một phen, làm hắn đắc ý đắc ý. Nhưng là kỳ vân cũng mừng rỡ hống hắn một chút, bởi vì sở thừa ruộn cấp kỳ vân suy xét không ít. Vô luận là thương đội, vẫn là kỳ gia, hoặc là kỳ vân chính mình, sở thừa ruộn đều giúp hắn nghĩ tới, thậm chí minh bạch nói cho kỳ vân, về sau như thế nào cùng hắn phủi sạch. Có thể làm được này đó cũng đủ làm kỳ vân đối hắn cảm kích. Chỉ là này đó kỳ vân đều sẽ không lấy ra tới cùng diệp kiểu nói, nhà mình Kiều nương là cái tâm đại cô nương, kỳ thật liền tính nói nàng cũng không nhất định để ở trong lòng, nhưng là kỳ vân cũng không muốn cho nàng lo lắng. Kiểu nương cấp chính mình đã quá nhiều quá nhiều, hắn tổng phải vì nương tử che mưa chắn gió mới hảo. Huống hồ sở thừa ruộn sự tình là thần tiên đánh nhau, cùng nhà hắn vốn là không có đại can hệ cái gì cũng không biết mới tự tại chính mình quá chính mình nhật tử là được. Nghĩ vậy Nhi Kỳ Vân trên mặt lại có cười, nhẹ giọng nói bên đều là việc nhỏ Chỉ có một kiện còn muốn cùng nương tử nói một tiếng mới hảo Diệp Kiều trong miệng chính tắc nửa khối điểm tâm Nghe vậy cổ cổ gương mặt Kỳ Vân liền đệ thủy qua đi Chờ nuốt xuống, Diệp Kiều mới hỏi nói chuyện gì Kỳ Vân một lần nữa phóng hảo ly nước lại hợp lại ở nàng Nói tam công tử nói chờ húc bảo lớn, húc bảo tự khiến cho hắn lấy Diệp Kiều ngẩn đầu xem hắn cái gì tự Kỳ vân cũng đoán được Diệp Kiều không biết tầm thường nông ra sẽ không cấp hài từ lấy tự chỉ là nhà hắn hốc bảo tương lai tất nhiên muốn đọc sách lại vô dụng cũng muốn kinh thương ngồi giả kế thừa gia nghiệp cái này tự là tất nhiên muốn lấy. Đến nỗi tự nhưng tự rước minh trí nhưng từ trưởng bối lấy dùng để thích danh hoặc là lương nguyện. Hắn cấp Diệp Kiều giải thích thanh Diệp Kiều liền gật đầu tướng công quyết định là được. Kỳ vân cúi đầu ở nàng Thái Dương hôn hôn trong lòng còn lại là tưởng rõ ràng. Sở thừa ruộn đây là tự cấp chính mình một cái ân điển, chỉ là cái này ân điển rốt cuộc có thể hay không thực hiện ai cũng không biết. Nếu hắn sự thành, hắn chính là ngôi cửu ngũ thiên địa quân thân sư, có thể bị hắn lấy tự đó là vinh quang. Nếu hắn không thành, chỉ sợ húc bảo lớn lên khi hắn đã ngửi ở trong đất chôn chuyện này tự nhiên không tính. Tương lai như thế nào, kỳ vân không nghĩ phỏng đoán, cũng phỏng đoán không đến, chỉ là có chút cảm khái. Nhà mình cái kia béo nhi tử, nếu là thật sự bị ban tự ai có thể nghĩ vậy tiểu tử thiếu chút nữa kêu đầu to đâu. chương 89, từ mạnh ra hiệu thuốc sau khi trở về tam công từ đoàn người liền đi trước đất phong. Chỉ là lần này đi đất phong thượng hắn là giống chống khua chiêng cũng không như là phía trước như vậy cẩn thận chặt chẽ. Hoa ninh công chúa mang theo hoàng đế ý chỉ tới thái hậu còn ở sở thừa dũng đất phong chờ hắn, hơn nữa sở thừa dũng bên người cũng có hoàng đế người âm thầm bảo hộ người khác chẳng sợ hận hắn tận xương cũng không có biện pháp. Còn có không ít quan vọng cũng ở phạm nói thầm, không rõ lão hoàng thượng cho hắn che chờ rốt cuộc là xuất phát từ cốt nhục thân tình, vẫn là bởi vì được đế tâm. Trong lúc nhất thời, sở thừa dũng đảo thành nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật. Rõ ràng không ở kinh thành, lại làm trong kinh thành các gia quý nhân cấp nhớ thương thượng Sở thừa dũng cũng tưởng rõ ràng, hiện tại nếu vứt lại phía trước cốt nhục thân tình quyết định tranh một tranh Vậy đơn giản rêu rao một ít ngược lại có thể bảo hộ chính mình Luôn là điệu thấp hành sự, chẳng sợ đã chết sợ cũng không ai biết kia mới là thật thảm Sở thừa dũng nghênh ngang đi đất phòng, cũng mang đi bên người người Diệp Bình Nhung làm đoan vương phù người tự nhiên cũng là muốn cùng quá khứ Chờ tới rồi địa phương Hắn cùng nhà mình tiểu muội chi gian đó là chỉ có thư từ lui tới. Mỗi lần hồi âm, Diệp Kiều đều kiên trì chính mình tự mình viết thư tả hiểu đại ca đều đau nàng, cảm thấy nàng cái gì cũng tốt, cho dù là tròn vo tự đều có thể khen đẹp khen độc đáo, nói người khác bắt chước không tới, Diệp Kiều cũng liền vui chính mình động thủ cho hắn viết thư. Mà mùa thu thường thường quá khứ thực mau, không bao lâu, liền lại muốn tới ăn Tết lúc. So sánh với năm trước, năm nay kỳ gia nhật từ quá đến càng thêm hảo. Kỳ triêu thôn trang bởi vì cùng kỳ vân tiệm rượu liên hệ thượng tiền thu phiên gấp 3, có lẽ so không được kỳ vân cửa hàng thượng rực rỡ, nhưng là kỳ chiêu cũng thập phần vừa lòng, trừ bỏ cấp trong nhà giao kia một phần ngoại, dư lại không ít tiền, phương thị đi đường đều là mang theo phong. Kỳ vân tự không cần phải nói, tuy rằng ở thương đội thượng tạp không ít tiền bạc, nhưng là không bạc chắc luôn là có thể làm hắn bổ trở về tiệm rượu tiền thu giống như nước chảy giống nhau, hiệu thuốc cũng ở dần dần mà đánh ra thanh danh đi. Hơn nữa sở thừa ruộn rời đi sau, trong thành mặt mạnh ra hiệu thuốc cũng coi chừng không thượng, liền giá thấp bán cho kỳ vân kỳ nhị lang liền như vậy lặng yên không một tiếng động thay đổi cái tấm biển bài mặt liền như vậy đem cửa hàng khai vào thành. Kỳ ra hai cái ca ca nhật tử đều một ngày hảo quá một ngày, chỉ là tam đệ kỳ minh trong học viện mặt sự tình nhiều, mắt nhìn năm sau liền phải viện khảo kỳ minh ngay cả ăn tết đều không thể sớm trở về ước sao tới rồi cuối năm ngầm mới có thể trở về. Liễu thị tưởng khẩn, lại không dám thúc dục chỉ có thể mỗi ngày niệm kinh tụng Phật khẩn cầu Bồ Tát phù hộ. Bất quá khoảng cách trừ tịch càng ngày càng gấp, liễu thị liền chỉ có thể ban ngày không niệm kinh, muốn thu xếp sự tình trong nhà quang cảnh hào kia ăn Tết phô trương cũng muốn đẩy, gần nhất là vì thể diện thứ hai cũng là cho thủ hạ tá điền nhóm nhìn chủ nhân nhật từ hào quá, bọn họ mới có thể hào quá. Phương thị cùng Diệp Kiều cũng sau so ngày xưa vội, buổi sáng đi liễu thị trong viện vội vàng thu xếp, tới rồi buổi chiều liền phải trở lại chính mình trong viện lo liệu, như vậy khẩn trương qua lại đảo cũng coi như là ăn Tết mới có không khí. Bất quá hôm nay Diệp Kiều nhưng thật ra sớm đã trở lại, tiểu tố còn đề ra cái đại tay nải đi theo, vừa vào cửa, Diệp Kiều liền nói, được rồi, đem đồ vật lực hạ tiểu tố người đi nghỉ một lát mới hảo, tới rồi buổi tối còn muốn đi nương nơi đó tính toán chướng mục đâu. Tiểu tố lên tiếng, đem đại tay nải phóng tới trên bàn, liền chạy chậm rời đi trước khi đi còn cẩn thận mà đóng cửa lại không cho gió lạnh đi vào. Diệp kiều còn lại là đi cầm bên cạnh vách thường trên bàn phóng mềm mảnh vải tinh tế thướng môn phùng tác thượng không cho một chút ít hàn khí tiến vào. Mà ở án thư sau, Kỳ Vân đem húc bảo nôi dọn tới tay biên, một bên xem sổ sách một bên lay động, lúc này nhìn Diệp Kiều cẩn thận cẩn thận Kỳ Vân không khỏi cười nói Kiều Nương không cần như thế cẩn thận ta hiện tại đã không giống lúc trước như vậy giấy thân mình không quan trọng. Ai biết Diệp Kiều như là bị hoảng sợ dường như con thỏ giống nhau nhảy lên quay đầu lại xem hắn, đôi mắt chừng đến tròn tròn tướng công ngươi như thế nào sớm như vậy trở về. Kỳ Vân cũng bị nàng hoảng sợ, lấy lại bình tĩnh, đem bút buông lúc này mới nói, hôm nay sự tình kết thúc sớm, trong nhà người đều phải đi tăng cường dán câu đối xuân treo đèn lồng, tả Hữu vội vội là nhài, cũng ẩm ý, làm việc cũng tĩnh không dưới tâm, liền đã trở lại. Diệp Kiều nghe vậy gật đầu thanh âm khôi phục thường lui tới mềm mại, cũng đúng, hôm nay bên ngoài là vội tướng công sớm chút trở về cũng hảo ta còn tưởng rằng trong phòng liền lưu mẹ chiếu cố hốc bảo đâu ta trở về liền làm lưu mẹ đi trở về thanh âm đột nhiên dừng lại kỳ vân đôi mắt theo bản năng nhìn về phía trong nôi tiểu ngập mạp. Hợp lại, vừa mới nhà mình kiều nương tỉ mỉ tắc kẹt cửa đổ gió lạnh không phải vì ta, mà là vì hắn. Rõ ràng trước kia kiều nương chỉ tăng cường ta. Trong lòng đột nhiên có thật không thể hiểu được ghen tuông, kỳ vân hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn hút bảo. Mà béo đô đô tiểu hài từ chính gặm xuống tay ngoạn nhi, nhìn đến nhà mình cha nhìn qua, liền cho cái sáng lạn cười, trong miệng khanh khách tiếng cười làm cho kỳ vân cũng vô pháp đối hắn sinh khí. Diệp kiều còn lại là qua đi, từ trong nôi bế lên hút bảo đạt ở trong lòng ngực vỗ vỗ, đôi mắt còn lại là nhìn kỳ vân có chút không tán đồng, tướng công ngươi hiện giờ thân mình là hảo không ít, khá vậy phải cẩn thận mới là, Lý Lang Trung nói ngươi muốn chậm rãi dưỡng, cái gì phong đều chịu không nổi, lò sưởi tay muốn bắt cử y muốn xuyên, có biết. Kỳ vân lúc này mới cong lên khóe miệng, gật gật đầu nói, biết. Kỳ thật cửu y có rất nhiều thủ hà cửa hàng trường quầy vì lấy lòng hắn, không thiếu tặng đồ, bên trong liền có kiện đỉnh đỉnh, đỉnh đẹp tím cừu. Chính là tái hảo cũng so ra kém kiều nương đối chính mình tâm ý kia kiện màu đen cử y kỳ vân trước nay đều là phá lệ bảo bối, tự nhiên sẽ không buông tay. Diệp kiều còn lại là ôm hống hống hốc bảo liền đem hắn một lần nữa bỏ vào trong nôi. Húc bảo cũng không ẩm ý, liền cười ha hả lay nôi mặt trên treo tua ngoạn nhi Kia tùa cũng không phải tầm thường đánh ra tới cái loại này Mà là dùng màu đen lông gà trói lại tới thực nhẹ Trói vững chắc cũng không dễ dàng rớt mau Đến nỗi lông chim tự nhiên là tiểu hắc cung cấp Kia chỉ gà cũng là kỳ, mau căn bản rút không chọc rút liền trường Lấy không hết dùng không cạn dường như hơn nữa màu lông cực hảo Còn không dễ dàng dụng lông, lúc này mới rửa sạch sẽ lộng lưu loát trói tới hống húc bảo Húc bảo hiện tại người béo tay đoàn, dùng sức đủ cũng chỉ có thể hơi chút lay một chút chảo đều bắt không được bất quá hắn chỉ cần nhìn thấy cây lắc lư liền nhạc, mỗi ngày cười ha hả chính mình cùng chính mình đều có thể chơi buổi sáng. Diệp Kiều thấy chính hắn ngoạn nghi cao hứng, liền cười sờ sờ mà hắn khuôn mặt nhỏ, rồi sau đó sờ sờ hắn trên đầu mang mũ đầu hổ, cảm giác mũ đầu hổ gắt gao mà không khỏi nói, này mũ như là muốn nhỏ, rõ ràng phía trước đại ca mua tới thời điểm vẫn là ấn đại một vòng nhi mua. Kỳ vân nghe vậy, cũng qua đi xem, sơ sờ, sờ nhà mình như từ đầu tiểu hài tử, lớn lên mau cũng là có. Diệp kiểu, Nga, một tiếng, nghĩ nhân loại ấu thể chính là cùng tiểu động vật không giống nhau, thân mình trường, đầu cũng trường. Bất quá kỳ vân lại là trong lòng thở dài. Người đều nói đầu đại thông minh, nhà mình hài tử này đầu xác thật là so người khác lớn chút. Kiểu nương lúc trước thường kêu hắn đầu to thật cũng không phải lung tung nói. May mắn không kêu, bằng không càng kêu càng lớn nhưng như thế nào được. Diệp Kiều không biết Kỳ Vân suy nghĩ cái gì, lại sờ sờ hút bảo mặt, lúc này mới đi trước bàn mở ra tay này. Bên trong, là vài món tân y phục. Kỳ Vân nguyên bản muốn đề bút tiếp theo xem chướng, chính là nhìn thấy Diệp Kiều cầm xiêm y muốn đi thử, lập tức lực bút chậm gì gì đứng dậy, đôi tay bế lên hút bảo nuôi, mang theo hắn vào nội thất. Diệp Kiều thấy bọn họ tiến vào, không khỏi nói, không xem chướng. Kỳ Vân trước đem hút bảo rổ phóng tới trên giường, ở rổ hai sườn thả hai cái phương gối tỉnh nuôi lay động. Lúc này mới đối với Diệp Kiều nói, không ngại sự, xem xong rồi. Diệp Kiều đảo cũng không nghi ngờ có hắn cầm siêm y đi bình phong mặt sau, một mặt thay quần áo một mặt nói, này đó siêm y là nguyệt chức may vá nương từ tới lượng chỉ là sợ vóc người thay đổi, sợ lúc ấy tài hiện nay không hợp thân, lúc này mới trước làm vài món thử xem, nếu là có lớn nhỏ lại làm nàng đi lượm. Kỳ Vân đem ngón tay đưa cho húc bảo làm hắn bắt lấy ngoạn nhi. Đôi mắt còn lại là nhìn bình phong, nhìn đi lên như là nghiêm trang dường như, như vậy cũng hảo tỉnh nhiều đi một chuyến. Câu nói kế tiếp kỳ vân chưa nói đi xuống, chỉ nhìn bình phong thượng bị diệp kiều treo lên đi mặt ngực dây lưng qua lại lắc lư. Tả lắc lắc Hữu lắc lắc hoảng đến người quáng mắt. Diệp kiều còn lại là thực tự tại nói tiếp, vừa mới đại ca lại truyền đạt tin, nói là đoan vương ra không chuẩn bị giấu giếm thân phận sau. Hắn cũng một lần nữa thay đổi quan phục, được sai sự tên cũng thay đổi, kêu cái cái gì đối chiêu võ giáo úy. Kỳ vân xem thư nhiều, dù cho chưa từng khoa cử dự thi, chính là này trên quan trường tên chính thức quan chức hắn nhưng thật ra đều có thể ghi tạc trong lòng. Chiêu võ giáo úy là cái chính lục phẩm sai sự tuy nói chỉ so đề hạt thất phẩm cao 2 cấp, nhưng là lại đứng đắn chính là cái thật sự sai sự, thuộc hà có thể quản người, ra cửa có thể có nghi thức tầm thường bá tánh thấy, cũng muốn xưng hô một tiếng tướng quân. Bất quá nếu còn ở đoan vương thủ hạ làm việc kia về sau vinh nhục liền liền cùng đoan vương có quan hệ, nhưng trên tay có thực quyền tổng so không có cường. Chính là không đợi Diệp Bình Nhung nói cái gì, liền nghe Diệp Kiều Di một tiếng. Hắn ngồi thẳng thân mình, muốn đi xem, nhưng là mới vừa đứng dậy liền một lần nữa ngồi xuống. Hò nhẹ một tiếng, Kỳ Vân hỏi Kiều Nương, làm sao vậy? Làm như nhỏ nhưng phía sau ta coi không thấy. Kỳ vân đôi mắt không tự giác hướng hai bên xem Trong miệng hỏi cần phải ta hỗ trợ Muốn tướng công ngươi đến xem Kỳ vân nghiêng đầu nhìn nhìn đã ngoạn nhi mệt mỏi ngủ quá khứ húc bảo Hô một hơi, lúc này mới đứng lên chậm rãi đi tới phía sau bình phong Trong phòng chậu than thiêu nhiệt Cho dù là chỉ xuyên một kiện áo đơn đều sẽ không cảm thấy lãnh Lúc này diệp kiều chỉ xuyên đều váy dài Bả vai lại là kéo ra chính rỗi tay sau này đủ Thấy kỳ vân lại đây Liền lôi kéo hắn tay sau này thăm, mặt sau dây lưng ta có điểm sờ không tới tướng công ngươi giúp ta gắt gao Kỳ vân một cúi đầu, nhìn đến chính là oánh bạch cánh tay, bột trên cổ có một cái thúy lục sắc tế thẳng, khó khăn lắm treo ở nơi đó Xem một cái, khiến cho kỳ vân đỏ nhĩ tiêm nhưng hắn vẫn là bình tĩnh mặt, rũi tay nhéo dây lưng, hơi chút nắm thật chặt như vậy Không phải, lại tùng chút, nga, như vậy đâu, hảo chút còn là khẩn Nói, Diệp Kiều quay đầu cho hắn nhìn có phải hay không bọc? Là bọc chính là như vậy trực tiếp nhìn đến xanh biếc mặt ngực cùng một mảnh tuyết trắng, vẫn là làm kỳ vân có chút chịu không nổi. Hắn vội buông lòng tay, nỗ lực làm hai mắt của mình ngắm nhìn ở Diệp Kiều trên mặt thanh âm đều có chút ếch ân ta coi xác thật là khẩn điểm nhi. Diệp Kiều nghe vậy liền gật đầu kia hảo quá mấy ngày vừa lúc đi một lần nữa làm cái này không thích hợp. Đáng tiếc nam nhân đã nghe không được nàng nói cái gì chỉ là nhìn bầu trời, xem mặt đất, xem bình phong, chính là không xem nàng Rồi sau đó Diệp Kiều cũng không cho kỳ vân đi ra ngoài, trực tiếp xoay thân mình đưa lưng về phía hắn, cởi bỏ tế mang, làm chính mình khoan khoái chút lúc này mới nói Đại ca tin còn nói, hắn cùng vương gia tố cáo giả, tới nhà ta ăn thết thuận tiện đi trong thư viện đem tam lang cũng tiếp thưởng Kỳ vân thấp thấp lên tiếng Diệp Kiều lại giơ tay muốn đi lấy siêm y trong miệng nói tiếp tướng công, đến lúc đó trong nhà liền không cần phái xe ngựa đi, đại ca định có thể hộ hắn trở về tướng công. Nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Kỳ Vân từ sau lưng hợp lại ở eo. Nữ nhân vòng eo tinh tế, trên người nóng hầm hợp Kỳ Vân đem nàng ôm vào trong ngực thấp đầu, đem chính mình cầm đặt ở nữ nhân cổ, nhẹ giọng nói, bọn họ sự tình đợi chút lại nói Kiều Nương, thời điểm còn sớm, không bằng chúng ta làm điểm bên chuyện này tốt không? Diệp Kiều chớp chớp mắt con người thanh minh, nhưng đầu xem hắn, người lại tưởng nghiên cứu thư. Ân, húc bảo đâu, húc bảo ngủ đâu chúng ta nhỏ giọng điểm, sẽ không xảo đến hắn. Diệp Kiều nghĩ nghĩ, lại không trực tiếp đồng ý, mà là hợp lại hảo siêm y, đẩy ra hắn, ra bình phong. Đột nhiên bị nhà mình nương tử đẩy ra kỳ vân trong lúc nhất thời không hoãn quá thần nhi tới, sững sở ở nơi đó. Ngay sau đó, Diệp Kiều rũi tay, bắt lấy cổ tay của hắn, đem hắn cũng kéo ra tới. Có lẽ là kỳ vân trong lúc nhất thời có chút mờ mịt liền như vậy đi theo Diệp Kiều đi ra, rồi sau đó đã bị nhà mình nương từ đầy một phen. Dưới chân bị dưới giường ghế nhỏ một vướng, hắn liền trực tiếp ngồi xuống trên giường, rồi sau đó liền nhìn thấy Diệp Kiều đỡ bờ vai của hắn đi xuống ấn, hắn nhất thời vô ý, lại là trực tiếp nằm yên, không phản ứng lại đây khi Diệp Kiều đã bỏ tới rồi hắn trên người. Vừa mới còn ở mất mắt bị nương từ cự tuyệt kỳ vân trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp thanh âm đều có chút nói lắp kiều kiều Không đợi kêu xong, liền thấy diệp kiều che hắn miệng, chừng mắt thủy lượng đôi mắt nhìn hắn, nói không được như vậy kêu ta Kỳ vân nhìn nàng, rỗi tay kéo xuống tay nàng cổ tay, hỏi kiều nương, ngươi vừa rồi làm gì vậy đâu Diệp kiều quay đầu lại nhìn nhìn rừng niệm thượng phóng nôi, nàng đè thấp thanh âm, bình phong mặt sau nhìn không thấy húc bảo ta không yên tâm Húc bảo hiện tại không đến 4 tháng, còn sẽ không ngồi chính là xoay người nhưng có lực nhi, Diệp Kiều tự nhiên là muốn đặt ở nhìn nhìn thấy địa phương. Kỳ vân kỳ thật là muốn hỏi nàng, vì cái gì muốn đem chính mình cấp ấn ở chỗ này. Chính là thực mau, kỳ vân liền không thể tưởng được hỏi. Chờ mình, hắn hợp lại nhà mình nương tử, nhẹ nhàng mà buông lỏng ra nàng búi tóc bên tai nghe được Diệp Kiều nhẹ giọng nói, người đáp ứng ta, không ra tiếng, đừng đánh thức húc bảo, bằng không hắn ngủ không đủ muốn nháo y vân còn lại là sơ sờ, sờ nàng như lụa tóc dài, đồng dạng phóng nhẹ thanh âm yên tâm, ngươi không ra tiếng, ta liền không ra tiếng. Hắn so Diệp Kiều còn không nghĩ đánh thức Húc Bảo, lại qua một lát, tướng công ngươi gạt người, ngươi nói không nên lời thanh. Là giường không rắn chắc hơi chút nhoáng lên du nó liền ra tiếng, ta không có biện pháp a. Vạn Nhất Húc Bảo tỉnh liền trách ngươi. Hảo, trách ta, đều do ta. Vậy ngươi động động, chậm đã điểm. Hảo. Ngày hôm sau, kỳ nhị lang tìm người đi một lần nữa ra cố không dừng sự tình không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Lại qua mấy ngày, liền tới rồi Diệp Bình Nhung tin thượng nói muốn đưa kỳ minh trở về Nhật Tử. Trường 90, sáng sớm tinh mơ kỳ vân liền cùng kỳ chiêu cùng đi tiền viện cấp các quản sự kết cuối năm trước tịch thưởng Này tịch thưởng là tầm thường phú hồ cấp thủ hạ người tới cuối năm bao lì xì tầm thường đều là ở tháng chạp cho bọn hắn, là ở tiền tiêu vặt ở ngoài nhiều phó một bút tiền thưởng Hiện giờ quang cảnh hảo, mặc kệ là thôn trang vẫn là cửa hàng đều so năm rồi tiền thu hảo, thuộc hạ quản sự trường quầy nhóm cũng so năm rồi làm lụng vất vả, làm chủ nhân kỳ chiêu cùng kỳ vân liền đem tịch thưởng thêm giấy ước chừng gấp 3 làm này đó thuộc hạ người cũng có thể quá cái hảo năm. Bởi vì năm nay tịch thưởng nhiều, mỗi cái quản sự trường quầy trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Trong quy ra tới thủ công cuối cùng vẫn là vì kiếm tiền ăn cơm, ngày thường bọn họ chi gian vì thủ hạ hà cửa hàng thôn trăng có thể kiếm nhiều ít tiền bạc tiền thu cho nhau đua đòi là chuyện thường, nhưng là cuối cùng kết toán tiền bạc khi có thể bắt được chính mình kia phần mới là thật sự. Hiện giờ thêm vào được được mùa tịch thưởng vô luận như thế nào đều là vui mừng chuyện này, hơn nữa tới rồi cuối năm phía dưới, ai đều vui không khí vui mừng chút cho dù là ngày thường luôn thích cùng người cãi nhau cãi nhau kia vài vị, lúc này giảm miễn sau cũng là hòa hòa khí khí, nói chút các thường lời nói nhi. Trong lúc nhất thời, nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ thực. Mà ở hậu viện, dịp kiều sáng sớm khiến cho tiểu tố ôm siêm y, chính mình ôm húc bảo, một đạo đi liễu thị sân. May vá nương tử đã ở bên trong chờ chứ, liễu Thị thấy bọn họ vào cửa liền dơ tay tiếp đón dịp kiều lại đây, kiều nương tới, làm may vá nương tử cho người lượng lượng thân, này siêm y có thể sửa cũng có thể cải biến chút năm trước nắm chặt vẫn là có thể làm được. May vá nương tử vội vàng lên tiếng, trên mặt mang theo cười, nhìn lên phá lệ hòa thuận. Thay đổi người khác, làm nàng ở cuối năm như vậy tăng ca thêm giờ nàng tất nhiên là không vui. Chính là kỳ gia không phải người khác, đây là phú hộ nhân gia, làng trên xóm dưới liền không có so với bọn hắn càng có tiền, hơn nữa gần nhất kỳ nhị lang cửa hàng mãn chỗ khai, người khác muốn nịnh bợ đều nịnh bợ không tới, ngày thường cấp tiền thưởng liền đủ bọn họ ăn cơm. May vá nương tử ra cửa hàng bởi vì thừa kỳ gia sinh ý, mặt khác có điểm diện mạo nương tử cũng vui đến chính mình ra may áo. Hiện giờ là kỳ ra nói muốn ra tăng chút may vá nương từ chẳng sợ đem cửa hàng sở hữu tú nương đều dịch ra tới, cũng muốn trước đem kỳ ra sự tình làm tốt. Diệp Kiều còn lại là đi qua đi, cởi ra lông xù xù áo choàng, đứng ở đầu gỗ ghế đầu thượng hơi hơi ngẩm đầu làm may vá nương tử lượng trong miệng còn lại là hỏi, nương tẩu tẩu nhưng lượng qua. Liễu Thị cười xoay chuyển trên tay Phật Châu Sâu, nói lượng qua, nàng so ngươi nhớ rõ, còn rõ ràng chút. Năm trước phương thị chính mình cùng chính mình giận dỗi, sai lầm một lần may áo phục nhật từ, phương thị đau lòng không được, từ đó về sau liền luôn là chặt chẽ nhớ kỹ may vá nương từ tới cửa thời gian. Phương thị bên còn hảo, chính là thích chiếm tiện nghi, phá lệ keo kiệt may áo phục tiền là từ liễu thị nơi này ra, nàng không tài thượng đó là ném tiện nghi tự nhiên là nhớ rõ rành mạch. Từ đó về sau, mỗi lần may vá nương từ tới, phương thị giống như là có thể ngửi được hương vị dường như tổng có thể vội vàng vội chạy tới, sợ lại bỏ lỡ. Liễu Thị lại xoay chuyển Hà Châu, vừa rồi nàng mang theo thạch đầu một đạo tới, đều lượng qua, mới đi không lâu, hiện tại liền kém ngươi cùng húc bảo. Diệp Kiều xoay người, rỗi thẳng cánh tay nhìn may vá nương tự cầm thước đo khoa tay múa chân, miệng nàng nói ta coi húc bảo siêm y đủ nhiều thả có một thời gian không cần làm đâu. Liễu Thị còn lại là bưng lên chén trà, nghe vậy cười nói. Người mới vừa sinh không hiểu được này tiểu hài Nhi thân mình chính là đón gió lớn lên, một ngày một cái bộ ráng siêm y nếu là ăn mặc nhỏ khó tránh khỏi lạc đến, hài tử làn da non mịn tổng không làm cho hắn xuyên tiểu y phục nếu là ăn mặc lớn khó tránh khỏi có khái vướng tự nhiên là phải làm chính chính hảo hảo mới được. Diệp Kiều nghe xong gật đầu, đem lời này ghi nhớ, rồi sau đó đôi mắt nhìn may vá nương tử. Mà may vá nương tử vừa lúc thu thước đo, ở trong lòng mà ghi nhớ dịp kiểu kích khỡ, mới cười nói, phu nhân, nhị thiếu nãi nãi, không ngại sự, hài tử luôn là lớn lên mau chút ta quen làm hài tử siêm y, này kích khỡ như thế nào hơi chút ô một cái sẽ biết. Húc bảo lúc này đang ở lưu bà tử trong lòng ngực chính tỉnh chính mình cắn ngón tay ngoạn nhi. Liễu thị nghe vậy, làm lưu bà tử đem húc bảo cho nàng điên một chút. Lưu bà tử qua đi đem hài tử đưa cho may vá nương tử, lại không rời đi, mà là đôi tay hơi hợp lại, sợ nàng đem hài tử va chạm. May vá nương tử còn lại là thực vững chắc nhẹ nhàng điên hai hạ, liền trả lại cho lưu bà tử trên mặt vẫn như cũ cười ta nhớ kỹ, này siêm y quá mấy ngày liền sẽ đưa tới. Liễu thị gật gật đầu, thanh âm ôn hòa, vất vả ngươi chạy này một chuyến, này đó tiền thưởng ngươi tha cầm. Rồi sau đó, liền có người để cái túi tiền qua đi. May vá nương tử nhéo nhéo. Lấy ra bên trong là ba cái tiểu nén bạc trên mặt lập tức cười nở hoa, lại nói vài câu khác thường lời nói lúc này mới rời đi. Diệp Kiều còn lại là ôm qua nhà mình húc bảo, ngồi vào trước bàn, rũi tay nhéo trên bàn một khối xa bánh ăn. Húc bảo nhìn nhà mình mẫu thân ăn cái gì, rõ ràng vẫn là cái chỉ có thể ăn nãi hoa hoa, lại đem chính hắn ngón tay từ trong miệng lấy ra trường miệng nhỏ tự hồ cũng muốn ăn. Diệp Kiều cuối đầu nhìn nhìn hắn, đối với Húc Bảo cười cười, rồi sau đó Diệp Kiều hơi hơi dùng sức đem vật nhỏ mặt hợp lại ở chính mình trong lòng ngực không cho hắn xem, rồi sau đó nhanh chóng đem trên tay sa bánh đều bỏ vào nàng chính mình trong miệng. Liễu Thị nhìn kỳ quái Kiều nương, đây là làm gì? Diệp Kiều một lần nữa ôm hào Húc Bảo, sờ sờ hắn ót nghe vậy đối với Liễu Thị giải thích nói, Húc Bảo luôn thích xem ta cùng tướng công ăn cái gì, nếu là chúng ta ăn không cho hắn ăn, hắn liền không vui. Liêu bà tử nói, nhị thiếu nãi nãi tiểu thiếu ra hiện giờ mau 4 tháng đã có thể ăn chút lòng đỏ trứng cùng đồ ăn bùng. Diệp Kiều cũng biết cái này, gật gật đầu, lại đi rỗi tay nhét xa bánh, trong miệng nói, đều tự cấp hắn ăn đâu, nhưng đứa nhỏ này liền thích nhìn chằm chằm điểm tâm xem, nhìn đến liền phải ăn, đơn giản liền không cho hắn xem là được. Rồi sau đó, Liễu Thị lại nhìn thấy Diệp Kiều đem hút bảo hướng trong lòng ngực một hợp lại, làm hắn ghé vào trong lòng ngực ngăn cách tầm mắt Diệp Kiều nhân cơ hội đem xa bánh nhét vào trong miệng. Động tác liền mạch lưu loát nước chảy mây trôi, nhìn lên liền biết đã thập phần thuần thục. Liễu Thị nhìn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời chỉ có thể tùy nàng đi. Lúc này có cái gã sai vặt chạy chậm lại đây nói, phu nhân, nhị thiếu nãi nãi, bên ngoài có người muốn tìm nhị thiếu nãi nãi. Hôm nay vốn chính là Diệp Bình Nhung nói muốn mang theo Kỳ Minh trở về Nhật Tử, Diệp Kiều liền cho rằng là Diệp Bình Nhung. Nhưng là Liễu Thị lại hỏi câu, hắn nói chính mình là người phương nào sao? Gã sai vặt nói, chưa nói, nhưng ta coi, như là lần trước nhị thiếu ra làm bà tử đi ra ngoài ứng phó nam nhân kia. Lời này vừa nói ra, Liễu Thị trong lòng hiểu rõ. Kỳ Vân làm bà tử đi ra ngoài đối phó, cũng cũng chỉ có Diệp Nhị Lang một cái. Rốt cuộc có thể làm kỳ vân dùng ra loại này biện pháp người không nhiều lắm, rốt cuộc trên đời này vẫn là muốn mặt người nhiều chút giống Diệp Nhị như vậy quá ít quá ít. Liễu Thị tuy rằng biết Diệp Kiều đã cùng hắn chặt đứt quan hệ chính là xét đến cùng đây cũng là Diệp Kiều sự tình, chính mình không hảo nhúng tay, bằng không không duyên cớ rơi xuống Diệp Kiều mặt mũi, nàng liền bưng lên chén trà cười nói Kiều Nương bên ngoài hẳn là Diệp Nhị Lang Chuyện này cho ngươi làm, ngươi quyết định là được. Sở dĩ nói như vậy, là liễu thị vì đầy đủ Diệp Kiều thể diện. Chính là đối Diệp Kiều tới nói, liễu thị biết đến sự tình nàng là không biết. Kỳ vân lần trước sở dĩ dùng tàn nhẫn thủ đoạn đem Diệp Nhị Lang vợ chồng đuổi đi, đó là không cho bọn họ quấy nhiễu đến Diệp Kiều thời điểm tự nhiên sẽ không đem chuyện này một lần nữa nói cho nhà mình nương tử, đỡ phải nàng phí không cố sức. Nhưng đối với Diệp Nhị Lang Liền tính không biết lần trước tranh cãi, Diệp Kiều cũng không có nửa niềm hào cảm hơn nữa Diệp Bình Nhung cùng hắn phân ra chặt đứt quan hệ kia đó là người xa lạ. tiểu nhân sâm không có người bình thường bận tâm, đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng đều là thẳng thắn. Ở nàng trong lòng, nhân thế gian sự tình đơn giản chính là hắc bạch đúng sai, rõ ràng thật sự. Nghe xong Liễu Thị nói, Diệp Kiều nửa niềm do dự đều không có, nói thẳng, nếu là hắn tới ta không thấy, hiện giờ ta cùng hắn đã không có quan hệ tướng công cùng ta nhắc tới quá, hắn là thiếu tiền, nếu là tới còn tiền, đi nói cho tướng công chính là, nếu không phải, liền không cần phải xen vào hắn. Gã sai vặt thấy Liễu Thị cũng không nói chuyện liền biết Liễu Thị là cam chịu, hắn lên tiếng sau chạy vội đi phía trước truyền lời. Mà Liễu Thị còn lại là đối với Diệp Kiều âm thầm gật đầu, nhìn Diệp Kiều ánh mắt cũng càng ấm chút. Nàng trừ bỏ giáo Diệp Kiều hành vi dáng vẻ còn dạy Diệp Kiều không ít quản ra sự tình Hiện giờ nhìn Diệp Kiều chú ý lấy hảo, liễu thì có loại vui mừng cảm Giống như là chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng một con nụ hoa Hiện tại dưỡng tới rồi đóa hoa nở rộ tự nhiên là cao hứng Bất quá liễu Thị luôn là đau lòng Diệp Kiều Sợ nàng bởi vì lại nghĩ tới Diệp nhị lang sự tình khổ sở Lược chung trà, Liễu Thị cười thay đổi đề tài nói, ta phía trước định rồi mấy cái noãn tụ, may vá nương tử cũng đưa tới, vừa vặn ngươi tới, chọn chọn đi, cũng cấp nhị lang thuyền một cái. Diệp Kiều chưa từng nghe qua noãn tụ tên, dương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một bên trên bàn phô bố, mặt trên bãi một loạt lông xù xù bao. Này đồ vật Diệp Kiều thấy Liễu Thị dùng quá, bắt tay cất vào đi, lại lấy cái lò sửa tay, nên là nhất ấm bất quá. Tuy rằng Diệp Kiều không sợ hàn. Nhưng nàng biết nhà mình tướng công hiện tại vẫn là không thể trúng gió, càng ấm càng tốt. Nghĩ đến đây, nàng đứng dậy ôm húc bảo đi qua đi, chuyên tâm một đám xem, chuẩn bị cấp kỳ vân tìm cái nhất ấm áp. Mà ở kỳ ra ngoài cửa lớn, Diệp nhị lang có chút mất mát rời đi. Lần này hắn vốn là muốn cho dịp nhị tẩu bồi nàng cùng nhau tới, nhưng từ lần trước từ kỳ ra trở về, dịp nhị tẩu liền rất thiếu ra cửa, ngày thường cũng chỉ quản đón đưa dịp bảo, nhìn chăm chăm dịp bảo đọc sách bên cư nhiên là cái gì đều không nghĩ quản Hơn nữa dịp nhị tẩu từ đó về sau liền đem tiền nắm chặt chặt muốn chết cho dù là ở Mỹ đánh nhau cũng không cho hắn thêm một cái tiền đồng. Cố tình dịp nhị lang là cái văn không được võ không xong trước kia dựa vào dịp đại lang sau lại dựa vào dịp nhị tẩu thật sự làm hắn đi ra ngoài làm việc hắn là cái gì đều làm không thành. Nhưng là có một số việc dính vào liền giới không xong đánh cuộc đó là trong đó hạng nhất. Diệp nhị lang từ trong nhà lấy không được tiền, nhắc tới diệp nhị tẩu phải bắt hắn mặt, không có biện pháp lúc này mới nghĩ lại đây lại cầu xin diệp kiều. Kết quả mặt cũng chưa nhìn thấy khiến cho nhân ra bắn cho ra tới. Diệp nhị lang thở ngắn than dài, trong chốc lát khổ sửa đại ca không cần chính mình, trong chốc lát bi thương tiểu muội không nhận hắn, trong chốc lát lại tức bực diệp nhị tẩu quản thúc hắn. Liền như vậy thờ dài, Diệp Nhị Lang cũng không nghĩ về nhà, đắp cái xe đi trong thành, nghĩ trấn trên sòng bạc đều không cho hắn vào, hắn muốn đi xem trong thành sòng bạc có phải hay không có thể nợ chướng. Bất quá mới vừa tiến thành, liền nhìn thấy phía trước vây quanh một đám người, ngăn chặn phố. Diệp Nhị Lang có chút tò mò thò lại gần hỏi, lão ca đằng trước làm sao vậy? Bị người ăn vạ bái, người kia kêu đinh tám, là nổi danh lưu manh vô lại, thường thường tìm việc nhi ăn vạ, lần này đại khái lại là cái người xứ khác bị hắn theo dõi. Bên cạnh có cái đồng dạng xem náo nhiệt nhân đạo, lúc này không lớn giống nhau, cái kia người xứ khác nhìn là cái có tiền chủ nhân, phi không đồng ý lén chấm dứt muốn bắt đinh tám gặp quan đâu. Gặp quan, loại này việc nhỏ nhi hà tất gặp quan đâu. Ai biết bất quá ta coi hắn chính là ngoài miệng kiên cường, chưa chắc thật sự muốn đi phiền toái nha môn, rốt cuộc đinh 8 là người địa phương, lại là phó vô lại tướng muốn thật sự bị hắn ăn vạ, lừa bịp nha môn, này vài vị người xứ khác sợ là muốn ăn bản tử. Diệp nhị lang nghe cảm thấy mới mẻ. Hiện giờ kinh thương ngồi giả người không ít đi trước đất khách khách thương nhiều là hòa khí sinh tài, sợ đắc tội địa phương người, đặc biệt là loại này vô lại lưu manh, đụng phải nhiều là lấy tiền tiêu tai, không nghĩ bị hắn ăn vạ. Loại này một lời không hợp liền phải gặp quan nhưng thật ra hiếm thấy. Diệp nhị lang có chút tò mò, liền chen vào suy nghĩ muốn nhìn một cái kết quả mới vừa một để sát vào, liền nhìn thấy đằng trước người kia. Nắm mã, ăn mặc dày nặng bảo y, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần chỉ là vóc dáng liền so người khác khao một đầu. Nhưng diệp nhị lang lại theo bản năng lui một bước. Đây là diệp bình nhung, hắn vừa mới còn ở nhắc mãi đại ca. Vừa rồi Diệp Nhị Lang bị kỳ ra cự chi ngoài cửa thời điểm, hắn trong lòng liền nghĩ Diệp Bình Nhung, nghĩ trước kia người một nhà ở bên nhau hảo, nghĩ huynh muội ba người lúc trước tốt đẹp, cũng nghĩ nếu là đại ca còn ở, chính mình tất nhiên sẽ không như thế. Chính là hiện tại thật sự gặp được Diệp Nhị Lang tưởng lại lạc, Diệp Bình Nhung hiện giờ chọc tới sự tình, đặc biệt là chọc tới loại này lưu manh nhất phiền toái. Nếu như bị người phát hiện chính mình cùng hắn có quan hệ, về sau chính mình cũng muốn không duyên cớ vô cớ bị dính dáng đến. Không đáng lúc này đi nhận hắn. Đến nỗi Diệp Bình Nhung có phải hay không chiếm lý, Diệp Nhị Lang mới mặc kệ đâu. Hắn nhớ rõ, Diệp Bình Nhung chỉ là một cái hiệu thuốc hộ viện, là cái gì hiệu thuốc đều không sao cả tà hiểu bất quá là cái cửa hàng. Ở bên trong đương hộ viện cũng chính là cái bán cánh tay sức lực tất nhiên không có gì tiền đồ cũng không có gì chỗ rửa. Một cái hộ viện, Diệp Nhị Lang cảm thấy Diệp Bình Nhung nói vậy cũng không có gì bản lĩnh đánh thắng kiện tụng. Diệp nhị lăng nghĩ đến đây, quay đầu liền muốn từ trong đám người lại bài trừ đi, sợ như vậy gần khoảng cách bị Diệp Bình Nhung nhìn thấy. Đã có thể ở thời điểm này, truyền đến cách thanh âm, đều tránh ra tránh ra chút. Huyện Thừa Đại Nhân tới. Ở chỗ này bá thánh trong mắt đại quan bọn họ là chưa thấy qua chính bát phẩm huyện thừa cũng đã là rất lớn quan, hiện giờ tuy rằng không cần gặp quan liền quỳ, bất quá vây xem người đối làm quan vẫn là phá lệ có kính sợ chi tâm, nghe vậy lập tức tự động tự phát nhường ra một cái con đường, làm huyện thừa cỗ kiệu tiến vào. Như vậy một làm hai bên lại tễ chút dịp nhị lang càng là vô pháp thoát thân, chỉ có thể tạm thời đứng ở tại chỗ, rỗi tay chắn mặt trong lòng hối hận tới xem cái này náo nhiệt. Mà huyện thừa không đợi cỗ kiệu lạc yên ổn vội vàng liêu mảnh từ bên trong kiệu ra tới, đẩy ra muốn lại đây đỡ chính mình sai dịch. Huyện thừa nhìn tuổi không nhỏ, đại khái là tới quá cấp, mũ đều có chút ngoài. Phù chính chính mình mũ, xoa xoa trên chán mồ hôi, huyện thừa đi nhanh tiến lên, đối với Diệp Bình Nhung thâm thi lễ, liên thanh nói, không biết đại nhân giá lâm, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mong rằng đại nhân bao dung. Đại nhân, ai là đại nhân? Người khác chạm đến xa nghe không thấy, nhưng là như là Diệp Nhị Lang như vậy chạm gần còn lại là nghe được rõ ràng. Hắn đầu tiên là sững sốt, rồi sau đó liền theo huyện thừa tầm mắt xem qua đi. Chờ nhìn thấy Diệp Bình Nhung bình đạm biểu tình hư nâng dậy huyện thừa sau, Diệp Nhị Lang như tao sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. "Như thế nào liền đại nhân? Nói tốt hiệu thuốc hộ viện đâu?" Chương 91, Diệp Bình Nhung cũng không có nghĩ tới muốn kinh động huyện nha. Hiện giờ hắn đã không còn yêu cầu như là phía trước như vậy cẩn thận chặt chẽ, hơn nữa sở thừa dũng nói được rõ ràng minh bạch bọn họ hiện giờ ngược lại là càng rêu dao càng tốt. Chỉ có rêu dao mới có thể làm hoàng thượng nhớ lại tới, hoàng thượng thường thường hỏi một câu, liền so cái gì hộ vệ đều tới dùng được. Sở thừa dũng hiện thân phận, mạnh thị cùng hoa ninh ngày ngày dung hoạn thái hầu cũng tạm thời ở sở thừa dũng đất phong ngây người xuống dưới, diệp bình nhung còn lại là trực tiếp bị đề bạt thành chiêu võ giáo ý. Cái này quan dài ở chính lục phẩm theo lý thuyết Diệp Bình Nhung tư lịch còn thấp cũng không sẽ đề bạt nhanh như vậy Chính là có sở thừa ruộn tiến cử, lại có hoa ninh cậu phiêu kỵ tướng quân coi trọng cho hắn một cái chiêu võ giáo úy chỉ vì muốn rèn luyện một chút hắn duyên cớ Bằng không, trực tiếp đề bạt đến tứ phẩm ngũ phẩm cũng không nói chơi Lần này Diệp Bình Nhung ra cửa trừ bỏ muốn đi kỳ ra cùng nhà mình tiểu muội cùng nhau ăn tết ngoại còn phải sở thừa ruộn dặn dò, hộ tống kỳ minh về nhà Diệp Bình Nhung thay đổi thường phục đi tiếp thượng Kỳ Minh, lại mang lên hai cái tùy hầu hướng trong nhà đi Kỳ Minh tuổi thượng nhẹ thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành, hơn nữa sẽ không cưỡi ngựa Diệp Bình Nhung chuyên môn tìm cái xe ngựa cho hắn, chính mình còn lại là cưỡi ngựa chờ tới rồi trong thành mới từ lập tức xuống dưới, dẫn ngựa mà đi Vốn định thời điểm còn sớm, tìm địa phương dùng cơm chưa lại lên đường, ai biết gặp phải như vậy việc chuyện này Trong xe ngựa kỳ minh cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, hắn cũng nghe không rõ ràng, đành phải hơi chút vén lên mảnh đối với bên ngoài nói, Diệp đại ca làm sao vậy? Diệp bình nhung tự nhiên là nhìn ra được chính mình là bị ăn vạ chỉ là hắn niệm kỳ minh tuổi còn nhỏ, không trải qua sự sợ nói ra dọa đến hắn. Liền vẫn luôn không làm kỳ minh ra tới, hiện giờ huyện thừa đều tới rồi, như vậy chuyện này tự nhiên có thể bình ổn, liền đi qua đi đối với kỳ minh nói, không có gì, đã có công môn người trong lại đây, người ở bên trong chờ một chút. Nói xong, Diệp Bình Nhung liền đem mảnh một lần nữa buông xuống, giấu hảo, lúc này mới xoay người một lần nữa đi đến huyện thừa trước mặt. Huyện thừa vẫn luôn cảm thấy tâm bang bang nhảy, hắn bất quá là cái bát phẩm tiểu quan, ở chỗ này có lẽ còn tính cái nhân vật chính là trước mặt vị này làm người đi nha môn tìm chính mình thời điểm đưa ra chính là vương phủ lệnh bài. Trong vương phủ mặt người A, hơn nữa vẫn là cái chính lục phẩm chiêu võ giáo ý. Đều nói quan cao một bậc áp người chết, hiện giờ tới cái cao không biết nhiều ít cấp còn có vương ra đương chỗ dựa đại nhân Huyện thừa chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, cái chán đổ mồ hôi, trên mặt còn muốn nỗ lực bài trừ gương mặt tươi cười Đại nhân, hạ quan đến chậm mong rằng đại nhân bao dung, bao dung Diệp Bình Nhung khẽ gật đầu thanh âm nhàn nhạt ta bất quá là con đường nơi này Bồn không nghĩ làm phiền huyện thừa đại nhân, chỉ là này cọc sự tình vẫn là muốn huyện nha xử trí mới hảo Huyện thừa lập tức bồi gương mặt tươi cười, đại nhân khách khí này vốn chính là huyện nha thuộc bổn phận việc gì nói làm phiền đâu. Diệp Bình Nhung gật gật đầu cũng không ở nhiều lời, liền đứng ở một bên. Mà ngã trên mặt đất đinh tám đã ngây ngốc sững sở ở nơi đó, hoàn toàn đã không có vừa mới thiê sợi lưu manh vô lại kính nhi. Ăn vạ ngoại lai khách thương, đã là hắn hạng nhất mưu sinh pháp môn. Kinh thương người thời gian đó là nhất mấu chốt trì hoãn không được hơn nữa ngoại lai khách thương trời xa đất lạ, đinh tám lần thư ăn vạ tổng có thể có chút hiệu quả. Lúc này hắn chỉ là trò cũ trọng thi, nhìn những người này có xe ngựa lại là sinh gương mặt, liền nghĩ trang gãy chân qua điểm tiền, cũng coi như là ăn Tết phía trước cấp chính mình làm ra điểm lợi tức. Ai có thể nghĩ đến, cư nhiên đụng phải cái có thể bị huyện thừa kêu làm lớn người nhân vật Đinh Tám liền nháo không rõ, nhân ra làm quan ra cửa, không phải ngồi xe chính là ngồi kiệu quan uy đại thật sự, hẳn không thể mang lên hơn 10 hào nhân tài có vẻ uy phong đâu. Kết quả vị này bị kêu làm lớn người, nhưng thật ra cao lớn oai hùng, chính là này thân áo choàng như thế nào nhìn cũng không giống như là làm quan a Không biết còn tưởng rằng là trong xe ngựa cái kia tiểu thiếu ra tùy tùng đâu. Đinh Tám biết chính mình chạm vào ngạnh cha thử thật vất vả hoàn hồn nhi, bò dậy liền muốn chạy. Chỉ là chu vi đều bị xem náo nhiệt bá tánh vây quanh, hắn không có cách chỉ nghĩ có thể tính tiến trong đám người bài trừ đi. Nhưng là trong thành bá tánh ngày thường không nói hắn, chỉ là bởi vì hắn người này không biết xấu hổ, cái gì suốt suốt chuyện này đều làm ra, người khác ngại hắn phẩm hạnh dơ, sợ lây dính, lúc này mới lười đi để ý hắn. Chính là hiện giờ nhìn đinh tám muốn xui xẻo, ai trong lòng đều phải âm thầm cao hứng một chút. Nhìn đến ác nhân có cha tấn tự nhiên là kiện hỷ sự. Đinh tá muốn chạy chung quanh thế nhưng không có một cây muốn cho hắn làm cái địa phương, ngược lại hắn chạy đến nơi nào, nơi nào người liền chạm khẩn, một chút khe hở đều không có, sinh sôi đem hắn ngăn chặn. Mà huyện thừa cũng phát hiện hắn muốn chạy trốn chạy, hắn vốn là sợ Diệp Bình Nhung đem chuyện này hướng lên trên thọc ảnh hưởng đến chính mình, hiện giờ tự nhiên là muốn ở Diệp Bình Nhung trước mặt bán cái hảo, nhìn thấy đinh tá muốn chạy, huyện thừa lập tức hét lớn một tiếng, đi. Đem cái kia ác nhân cho ta bắt lấy. Vì thế, 78 cái sai dịch vây quanh đi lên, đem đinh 8 trực tiếp cấp ấn ở trên mặt đất. Diệp Bình Nhung trong lòng biết huyện thừa ý chứ, bất quá hắn lại bất động thanh sắc, chỉ lo đến gần đinh 8, cúi đầu nhìn nhìn hắn. Đinh 8 vừa mới là bị mặt chiều hạ ấn trên mặt đất, trong thành đều là dùng đá xanh lót đường, cứng rắn thật sự, sai dịch nhóm lại là sự đại lực khí, đinh 8 răng cửa va chạm ở trên môi, nhất thời liền mạo huyết, nhìn thê thảm thật sự. Bất quá Diệp Bình Nhung cũng mặc kệ hắn miệng thế nào, chỉ là đã hạ hắn cẳng chân, nhìn ngươi vừa mới đứng lên chạy nhanh nhẹn thực nghĩ đến này chân cẳng là linh hoạt, vừa mới nói chúng ta xe ngựa đâm chặt đứt chân của ngươi cũng chính là giả. Lời này nói chậm gì gì. Mình bạch chuyện này, cố tình Diệp Bình Nhung liền phải lấy ra tới một lần nữa nói một câu, huyện thừa không khỏi ở trong lòng tán một tiếng vị đại nhân này trầm được lại nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy Diệp Bình Nhung là ở thu thập cái này vô lại hết giận liền ở trong lòng nghĩ đợi chút muốn như thế nào là mới có thể làm Diệp Bình Nhung cao hứng. Không nghĩ tới, Diệp Bình Nhung thật sự chỉ là trần thuật một câu. Diệp Đại Lăng hiện tại tuy nói đương quan. Nhưng là phía trước nghề nông, trải qua đơn giản, sau lại đi chiến trường giết địch tuy nói giết người không chấp mắt chính là không trải qua quá quá nhiều phố phường việc tự nhiên không quá nhiều cơ hội đụng tới quá loại này lưu manh, hắn hiện tại chỉ là làm đinh tám minh bạch vừa mới thị phi đúng sai thôi. Đinh tám muốn xin khoan dung, muốn nói điểm cái gì, lại bởi vì miệng đầy huyết đổ thật sự là nói không nên lời. Rồi sau đó Diệp Bình Nhung liền đối với huyện thừa nói, huyện thừa đại nhân tiếp được đi chính là các ngươi nha môn chuyện này. Huyện thừa lập tức cười chắp tay, rồi sau đó xoay người, đối với đinh tám thời điểm còn lại là máy nhăn chặt thấp giọng quát bản quan vừa rồi ở tới trên đường liền nghe nói, người này là cái lưu manh vô lại, bị hắn khi dễ khách thương bá tánh vô số kể. Phía trước chỉ là người này quá mức giảo hoạt mới bị hắn nhiều lần may mắn chạy thoát. Đôi mắt ngó mắt dịp bình nhung, phát hiện hắn biểu tình không có biến hóa, huyện thừa mới nói tiếp nếu hiện tại bị bắt hiện hành, người tới A cho ta đánh. Sai dịch thấu đi lên thấp giọng hỏi nói, đại nhân, như thế nào đánh? Tầm thường nhà môn đánh người cũng là có kỹ xảo, rốt cuộc là 100 trăm gầy gộc đánh không chết vẫn là hai gậy gộc liền bị mất mạng, trong đó chừng mực đắn đo rất có học vấn. Huyện thừa ho nhẹ một tiếng, nói, hắn không phải nói chân bị chạm vào chặt đứt sao? Sai dịch vẻ mặt bừng tỉnh, liền đem đinh tám kéo đi xuống. Một bên bá thánh đều qua đi xem đinh tám bị đánh, trong lòng phá lệ Hà giận, loại người này thường thường chính là đại ác không có tiểu ác không ngừng, nhưng chính là nhão nhão dính dính làm người ghê tởm, rất nhiều người đều bị hắn hố quá, chỉ là hắn làm cho phá sự nhi không đến mức thượng nha môn, người có vô lại thật sự, người bình thường cũng không có biện pháp cùng hắn so đo. Hiện giờ có thể thấy hắn ăn đến đau khổ tự nhiên là cho không ít người ra khí. Mà cái này lưu manh đối với Diệp Bình Nhung tới nói, bất quá là cái tiểu nhạc đệm, vốn là không để trong lòng nghi. Nhìn đinh tám bị đánh, Diệp Bình Nhung liền đối với huyện thừa nói, huyện thừa đại nhân, sự tình nếu đã giải quyết ta cũng liền không chậm trễ ngươi thời gian. Đại nhân chậm đã, huyện thừa vội vàng tiến lên hai bước, đại nhân lần này tiến đến ta nên cấp đại nhân đón gió mới là không bằng rời bước chạm dịch, hạ quan tự nhiên sẽ chuẩn bị tốt rượu và thức ăn còn thình đại nhân ăn cơm xong lại đi. Diệp Bình Nhung một lòng muốn sớm một chút nhìn thấy nhà mình tiểu muội liền nói, không cần ta trên người còn có vương gia giao thác việc gấp, không thể trì hoãn, chỉ sợ không thể tiếp thu huyện thừa ý tốt. Dọn ra sờ thừa dẫn, huyện thư lập tức không dám nói thêm cái gì, vội nói, không ngại sự không ngại sự, hạ quan không trì hoãn đại nhân chính sự, đại nhân đi thong thả. Diệp Bình Nhung liền đối với hắn hơi hơi chắp tay, rồi sau đó dắt lên ngựa chuẩn bị rời đi. Mà ở trong xe ngựa kỳ minh có chút tò mò, hắn vừa rồi chỉ có thể nghe được cái đại khái cũng nghe thanh mấy cái từ nhi, liền cách mảnh hỏi Diệp Bình Nhung, Diệp Đại ca, ngươi có việc gấp? Cái gì vương ra a Diệp Bình Nhung yên lặng nhìn mảnh liếc mắt một cái, nghĩ thầm, vương ra việc gấp nhưng còn không phải là đưa ngươi vị này hiền đệ về nhà sao? Chính là sở thừa ruộn không có ở kỳ minh trước mặt hiền lộ quá thân phận, Diệp Bình Nhung cũng sẽ không chọc phá, chỉ có thể ra vẻ nghiêm túc nói, đây là bí mật không thể đối nhân ngôn. Kỳ tam lang lập tức não bổ vừa ra mật chiếu A đuổi giết A ra tình hình trong nước thù nhi nữ tình trường linh tinh tuồng, liền bế khẩn miệng không hề hỏi nhiều. Bất quá ở bọn họ dần dần đi ra đám người khi, Diệp nhị lang rốt cuộc lấy lại tinh thần như tới. Vừa mới còn nghĩ phủi sạch quan hệ, nhưng hiện tại ở trong mắt hắn, Diệp bình nhung giống như là mạ viền vàng nghi dường như. Diệp nhị lang thật sự là không rõ, vì cái gì đại ca phát đạt lại không nói cho chính mình. Lần trước còn cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ, đúng rồi tất nhiên là hắn phát thích lúc này mới nghĩ cùng chính mình đoạn tuyệt phân ra. Diệp nhị lang trong lúc nhất thời không biết là khí là cấp kính nhi cũng lớn không ít đẩy ra vây xem bá tánh, đuổi theo diệp bình nhung xe mặt sau, một bên chạy một bên kêu, đại ca, đại ca. Ta là nhị lang A, người từ từ, nhưng không đợi hắn đuổi theo, đã bị người cấp ấn ngã xuống đất. Huyện thừa vừa rồi khẩn trương hề hề thật vất vả khoan khoái điểm nhi, liền nhìn thấy có người muốn truy giáo ý đại nhân xe. Này còn phải, nếu là đổi theo, giáo ý đại nhân nhớ chính mình một cái quản lý bất thiện tội danh, hắn thật vất vả muốn ngao đến cáo lão hồi hương, cũng không thể ra sai lầm. Vì thế căn bản không cần huyện thừa nói chuyện, chỉ là một ánh mắt liền phân biệt dịch qua đi đem dịp nhị lang cấp ấn xuống. Kịch Nam mới có đội theo làm quan xe kiệu còn không có người quản thiết mục tầm thường chỉ cần đụng tới loại người này, không cần trở thanh âm truyền tới nhân ra lỗ tai, liền có thủ hạ người cấp liệu lý. Huyện thừa thấy hắn còn ở nháo, liền nói, đi, đem hắn miệng lấp kín. Rồi sau đó huyện thừa đi qua đi, ghét bỏ nhìn mắt diệp nhị lang, chỗ nào tới điên hán. Lăn xa một chút, đừng làm cho bản đại nhân dùng côn bổng Diệp nhị lang vừa mới kích động bị như vậy một chào một đồ liền cấp dỏa không có nguyên bản thành quan viên thân thích vui mừng kính nhi cũng cấp lộng tan, mội gật đầu, sợ sai dịch gậy gộc đánh vào trên người mình. Rốt cuộc bên kia còn có cái thảm hề hề đinh tám, hắn nhưng không nghĩ cũng bị đánh ngã. Huyện thừa nhìn hắn còn tính thức thời, chỉ làm người cho hắn hai gậy gộc liền thả hắn đi. Diệp bình nhung tắc không biết phía sau sự tình, nhìn trong thành người đã nhận ra hắn, liền làm tùy hầu đi mua mấy cây bánh bao. Lại mua chút điểm tâm tốt xấu ăn điểm liền ra khỏi thành. Lên ngựa, lên đường, hắn cùng kỳ minh đều là nóng lòng về nhà tự nhiên là hướng nhanh đuổi. Mà ở kỳ ra, mọi người cũng là kiền chân chờ bọn họ trở về. Liễu thị truyền Phật châu tay sau ngày thường nhanh không ít hiển nhiên là trong lòng vội vàng, bất quá nàng cũng không có câu dịp kiều bồi nàng cùng nhau chờ, mà là làm dịp kiều đi về trước mang theo húc bảo nghỉ ngơi, chờ kỳ minh bọn họ trở về lại đi kêu nàng đến sảnh ngoài ăn cơm. Diệp Kiều liền bế lên nhà mình béo như từ trở về sân, mới vừa một hồi đi, liền nhìn thấy chính ăn vạ nhà mình trong viện không chịu đi thạch đầu. Tiểu thạch đầu chờ thêm năm cũng nên có 4 tuổi, nói chuyện lưu loát chạy lên cũng mau, chỉ là vẫn như cụ béo lùn chắc nịch, hôm nay liền ăn mặc một thân hồng áo khoác nhìn giống cái phốc hoa hoa. Diệp Kiều khi trở về thạch đầu chính một tay lôi kéo không cửa, một tay túm chiếu cố chính mình bà thử ủy khuất lầm bầm, muốn tìm đệ đệ chơi, chờ đệ đệ ta không đi. Này thanh nhi ủy khuất thật sự, Diệp Kiều nghe được liền nhanh hơn bước chân, đi đến phụ cận mới nói, thạch đầu lên, bên ngoài lãnh, đi vào nói. Thạch đầu thấy nàng trở về, đôi mắt đều sáng không ít. Dù cho hắn tuổi tác tiểu, Diệp Kiều cũng bởi vì hoài húc bảo lại làm ở cữ không thường cùng hắn gặp mặt chính là tiểu thạch đầu vẫn là có thể nhớ rõ cái này đẹp nhị thầm thầm đối chính mình hảo trên người luôn là hương hương. Hơn nữa nhị thẩm thẩm nơi này còn có đệ đệ ở, đệ đệ tuy rằng sẽ không nói cũng sẽ không đi đường, bồn bổn chính là không chịu nổi lớn lên hảo A. Lại bạch lại béo, đôi mắt còn đại, so hổ bông thú vị nhiều. Thạch đầu lập tức buông ra không cửa, đứng thẳng thân mình cười ha hà hô thanh, nhị thẩm thẩm xem đệ đệ. Diệp Kiều sờ sờ đầu của hắn, chuẩn bị dẫn hắn vào nhà. Nhưng ở bọn họ còn không có đi vào thời điểm, lại nghe bên trong truyền ra tới kỳ vân thanh âm Kiều Nương đã trở lại. Diệp Kiều lúc này mới phát hiện môn vẫn luôn là mở ra tiểu nhân xâm lập tức sốt ruột lên. Này ngày mùa đông, môn đại sưởng tướng công còn không cần đông lạnh tới rồi. Nàng cũng bất chấp nói cái gì chỉ lo đi vào, liền nhìn thấy kỳ vân mặc vào cử y, ngồi ở trước bàn đối với nàng cười cười, không có gì đáng ngại ta ăn mặc nhiều, hôm nay cũng không phong. Kia cũng không thể tổng mở ra môn. Diệp Kiều đem húc bảo phóng tới tiểu trên giường, chính mình chuẩn bị xoay người đi đóng cửa tiểu tố còn lại là theo vào tới chuẩn bị vén manh từ. Bất quá kỳ vân còn lại là nhìn nhìn thạch đầu, lại nhìn nhìn húc bảo ôn thanh nói ta đem tam tự kinh lấy về tới thời điểm còn sớm, không bằng cấp húc bảo niệm niệm tốt không. Diệp Kiều nghe vậy sừng sốt thạch đầu càng là cả người cương tại chỗ, thật sự ngạnh đến như là tảng đá. Kỳ vân nhưng thật ra rất có chính mình đạo lý, hốc bảo cũng nên nghe một chút, sớm nghe sớm hảo ta mới vừa đi phát tịch thường thời điểm, nghe có cách cửa hàng quản sự nói, hắn từ hài tử ở từ trong bụng mẹ thời điểm liền cho hắn niệm tam tự kinh, vẫn luôn niệm đến trời tối, hài tử ra tới quả nhiên thực sẽ đọc sách. Thạch đầu càng ngóc, nguyên lai đệ đệ cũng muốn học tam tự kinh so với chính mình còn thảm, mẹ chỉ làm ta đọc hai cái canh giờ, đệ đệ cư nhiên muốn nghe đến trời tối. Hắn không muốn nghe đến trời tối, hắn còn tưởng ngoãn nhi đâu. Vì thế, vừa mới còn ẩm ý quân lấy Diệp Kiều thạch đầu lập tức ôm chặt chiếu cố chính mình bà tử lầm bẩm phải đi về. Chờ bà tử ôm hắn đi rồi, Diệp Kiều mới đóng cửa lại, giấu hảo kẹt cửa, lại rơi xuống rèm cửa đi bậc lửa than lò, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhà ở dần dần nhiệt lên, kỳ vân liền cười cửu y, nhưng không đợi hắn nói chuyện, liền nhìn đến Diệp Kiều đã đi tới, đem hắn tay hợp lại ở chính mình lòng bàn tay. Tiểu nhân sâm cảm giác được nam nhân đầu ngón tay lạnh lùng, không khỏi lại nắm khẩn điểm nhi, nhẹ giọng nói, về sau không được như vậy. Kỳ vân lập tức gật đầu, sẽ không. Rồi sau đó kỳ vân thanh âm dừng một chút nhẹ giọng nói kiều nương, ngươi buổi sáng đi phía trước thiếu ta một cái. Diệp kiều có chút khó hiểu cái gì. Kỳ vân rũi tay chỉ chỉ chính mình gương mặt, diệp kiều lại là lại cho hắn trà sát tay, tiểu tố ở đâu, đợi chút gấp bội tiếp viện ngươi. Rồi sau đó mới nói, mới vừa không nói phải cho hốc bảo niệm tam tự kinh sao Kỳ vân đang ngồi ở ghế trên, nghe vậy liền rút ra một bàn tay Hợp lại ở Diệp Kiều eo, đem mặt nghiêng dựa vào nhà mình nương từ bụng nhỏ Thanh âm là chỉ đối với Diệp Kiều mới có mềm nhẹ, không nóng nảy Ta coi hốc bảo mệt nhọc chờ hắn tỉnh lại niệm Diệp Kiều lên tiếng, rồi sau đó có chút tò mò hỏi Từ hoài thời điểm liền niệm thư thật sự dùng được sao Sớm biết rằng khi đó liền cho hắn niệm niệm Kỳ vân còn lại là nghiêm trang nói, có dùng được có không dùng được nếu thật sự muốn học được niềm cái gì, húc bảo vẫn là chờ lớn lên chút sau chính mình niệm hảo. Nhất định phải niệm sao? Xem hắn có nghe hay không lời nói? Diệp Kiều chớp chớp mắt nghĩ tướng công ý thứ hẳn là nghe lời khiến cho hắn niệm, liền nói kia tam lang khi còn nhỏ nhất định thực nghe lời. Bằng không nhà mình tướng công vì sao như vậy đốc xúc hắn? Như vậy tăng cường hắn có thể làm tam lang niệm ra hai cái án đầu. Dù cho tiểu nhân xâm vẫn là làm không rõ ràng lắm khoa cử bên trong cong cong vòng, nhưng là người khác đều nói tam lang rất lợi hại, tiểu nhân xâm liền cảm thấy nhà mình tướng công cũng là lợi hại. Lại không biết kỳ vân trong lòng tường cùng Diệp Kiều là phản tới. Kỳ ra tam lang khi còn nhỏ chính là nhất nghịch ngưỡng cái kia chỉ là hiện tại rất ít có người nhớ rõ thôi. Tiểu tố hống húc bảo ngủ, bởi vì nàng ở, hai phu thê cũng sẽ không quá mức nị trăng, chỉ là thấp giọng trò chuyện, thường thường xoa bóp đầu ngón tay, chạm vào lỗ tai, điểm đến thức ngăn. Chỉ là như vậy đơn giản hỗ động lại từ ẩn nấp chung tìm ra chút kỳ dị Diệu dụng, đặc biệt là ở Diệp Kiều cắn người này vành tay một chút sau, nhìn hắn vành tay đỏ lên tiểu nhân xâm liền cảm thấy phá lệ mới mẻ. Chờ hốc bảo ngủ tiểu tố đi ra ngoài, Diệp Kiều liền nghiêng nghiêng thân mình, nửa ngồi ở kỳ vân trong lòng ngực. Tiểu nhân sâm nâng lên tay, gom lại hắn bên tay sợi tóc, đôi mắt nhìn thấy bị kỳ vân đặt ở một bên tam tự kinh, không khỏi nhỏ giọng nói tướng công, nếu là ngày mai thạch đầu tới, nói phải nghe ngươi niệm thư nhưng làm sao bây giờ. Kỳ vân ngẩn đầu cho nàng một cái ôn hòa ý cười yên tâm đi kia hài tử trong khoảng thời gian này đều sẽ không tới. Diệp kiểu có chút kỳ quái, muốn hỏi hỏi vì cái gì, lại nhìn đến kỳ vân hợp lại nàng, đầu ngón tay ở nàng eo bụng vuốt ve. Kỳ nhị lang thấp cúi đầu chạm vào cái chán của nàng nhẹ giọng nói Kiều Nhương, rảnh rỗi, người vừa mới nói gấp bội tiếp viện ta nói còn giữ lời. Diệp Kiều chớp chớp mắt chờ tay ôm lấy hắn cổ tự nhiên là giữ lời. Đã có thể vào lúc này, bên ngoài truyền đến thiết tử thanh âm, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãi nãi, diệp thiếu ra cùng tam thiếu ra đã trở lại, liền ở phía trước thính đâu. chương 92, Kỳ Minh về nhà khi là lặng yên không một tiếng động trừ bỏ người trong nhà biết ngoại cũng không có kinh động người khác. Hắn hiện tại đã không phải lúc trước cái kia không ai nhận thức tiểu thiếu niên hai lần án đầu cầm ở trong tay, hơn nữa kỳ ra một chút cũng chưa che lấp nhiều lần đều là đại bãi yến hội ăn mừng, này chung quanh cơ bản đều đã biết kỳ ra có vị trời dáng văn khốc tinh. Nếu là có người nhận ra tới kỳ minh, hơn phân nửa là muốn thấu tiến lên đây vây xem, sau đó thảo muốn cái bản vẽ đẹp hoặc là bên thứ gì trở về trông cậy vào này cũng có thể làm nhà mình hài tử dính dính dáng vẻ thư sinh nhi. Đặc biệt là tới rồi ăn thết thời điểm, ai đều vui thảo cái cắt lợi Kỳ Minh ở bọn họ xem ra giống như là cái linh vật dường như, luôn là vui thân cận. Lần này Kỳ Minh thành thật xúc ở trong xe ngựa tới rồi trước ra môn mới xuống xe tiến vào sau đầu một sự kiện chính là đến Liễu Thị trong Viện Thỉnh An. Kỳ Vân cùng Diệp Kiều cũng ở Liễu Thị nơi đó, chờ hắn đi. Diệp Bình Nhung còn lại là khách nhân, bị dẫn đi sảnh ngoài, đều có người đưa lên trà nóng bánh ngọt. Không lâu phía trước Diệp Bình Nhung liền tới quá kỳ ra, chỉ là phần lớn là trực tiếp đi tìm Diệp Kiều, liền tới quá một lần sảnh ngoài, lúc ấy tới vội vàng, bên người còn theo cái hoa ninh cái đuôi nhỏ, Diệp Bình Nhung chưa từng cẩn thận đánh giá kỳ ra, hiện giờ nhìn chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh, gã sai vặt quy cụ tuy rằng không phải hào môn nhà giàu khá vậy là ra quy nghiêm cẩn. Cái này làm cho Diệp Bình Nhung trong lòng tung tung. Rồi sau đó là kỳ phụ ra tới thấy hắn, kỳ phụ nhìn đi lên đó là cái trung hậu thành thật diện mạo, lời nói cử chỉ cũng mang theo đôn hậu, Diệp Bình Nhung càng thêm yên tâm. Chờ đến đi bị an bài tiểu viện từ nghỉ ngơi trước, Diệp Bình Nhung lại gặp được Liễu Thị, một phen khách khí nói chuyện với nhau sau, hắn đối kỳ ra cuối cùng là yên tâm. Có lẽ người khác đã sớm đã quên Diệp Kiều là như thế nào gà tới, chính là Diệp Bình Nhung nhớ rõ ràng nhà mình muội tử kỳ thật gà khúc chiết. Đương nhiên, chuyện này là diệp nhị lang cùng diệp nhị tẩu tạo nghiệt kỳ ra tam môi lục xính cũng chưa thiếu, nên làm giống nhau không rơi, thậm chí so người khác còn muốn long trọng một ít diệp kiều nhật tử cũng là mắt nhìn hảo quá, nhưng Diệp bình nhung vẫn như cũ sẽ có chút lo lắng. Chẳng sợ không có sung hỉ này một tầng, chỉ là nông hộ nữ cao gà, liền rất dễ dàng chịu khổ. Hắn tổng nghĩ cấp Diệp Kiều chống lưng, thà rằng tuyệt Diệp nhị một nhà quan hệ cũng không cho hắn trở ra quấy nhiễu Diệp Kiều nhật tử, đều là bởi vì Diệp Bình Nhung lo lắng kỳ ra sẽ đối Diệp Kiều không tốt. Dù cho kỳ vân đối nàng hảo chính là người trong nhà cha tấn cũng không phải một cái tầm thường nữ tử có thể chịu nổi. Diệp Bình Nhung đi theo sở thừa ruộn, cũng coi như là gặp qua không ít huân tước nhân gia, cho dù là quyền thế ngập trời nhân gia khắt khe con dâu cũng là không ít. Cho dù là tới rồi hoàng gia lại như thế nào. Nhà mình vương phi bị hoàng hậu hố thân mình đều suy bại, chuyện này Diệp Bình Nhung cũng là có thể nghe được. Bất quá kỳ ra thực không tồi, kiểu nương thuộc về cao gà không giả, nhưng là nhìn kỳ phụ cùng liễu thị liền có thể nhìn ra là cái da chạch nam ninh. Nhà mình muội từ tới lúc sau nhật từ cũng là hảo quá, hiện giờ kỳ ra càng ngày càng tốt, Diệp Bình Nhung nghĩ chính mình hiện giờ cũng được sai sự tóm lại có thể làm Diệp Kiều nhà mẹ để có người có thể dựa vào, về sau tiểu muội nhật từ cũng sẽ càng trôi chảy mới là. Đang nghĩ ngợi tới có cách Tùy Tùng vào cửa tới, đối với Diệp Bình Nhung hành lễ. Thường lui tới đi theo Diệp Bình Nhung chính là lưu Vinh, chỉ là vương ra bên người không thể không có người bảo hộ, lưu Vinh liền để lại Diệp Bình Nhung chỉ dẫn theo hai cái dùng quán thủ hạ người. Lúc này Diệp Bình Nhung ở tại kỳ ra đáy khách tiểu viện tử, hắn nhìn nhìn Tùy Tùng, nói, nhưng có người theo tới. Không có, có mấy cái sai dịch chỉ theo tới cửa thành chúng ta ra khỏi thành sau bọn họ liền tản ra. Diệp Bình Nhung gật gật đầu kỳ thật hắn trong lòng lo lắng đó là trong thành cái kia huyện thừa sẽ tìm tới môn tới, mà kệ là thử vẫn là nịnh hót tóm lại là cái chuyện phiền toái nhi, hiện giờ nhìn huyện thừa còn tính thức thời, không có cường cùng cũng coi như là có nhãn lực thấy. Bên Diệp Bình Nhung cũng không hỏi lại, vẫy vẫy tay làm cho bọn họ cũng đi xuống, rồi sau đó liền thổi tắt ngọn nến nghỉ ngơi. Lại tỉnh lại, đã là sắc trời đại lượng, bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Hôm nay là trừ tịch kỳ ra trên dưới đều bận rộn lên. Diệp Kiều còn nhớ năm trước trừ tịch hôm nay, toàn gia trên dưới đều phải tụ ở bên nhau làm văn thắn, hôm nay mới vừa ăn xong cơm chưa nàng liền sớm liền bế lên húc bảo lại đây quả nhiên liền nhìn đến liễu thị đã làm người thu xếp khai. Cuối năm sự tình không ít bất quá phần lớn là quét dọn nhà cửa quét phòng cấp thủ hạ người tiền thưởng, hoặc là thôn trang cửa hàng thượng việc vặt vãnh kết thúc đảo đều không dùng được phụ nhân nhóm ra mặt. Nhưng là tới rồi trừ tịch đầu bếp nữ nhóm liền bận rộn lên cán ra lộng nhân thiên không lượng liền ở chuẩn bị chờ Diệp Kiều quá khứ thời điểm, đã đem đồ vật chuẩn bị sẵn sàng, liền chờ chủ nhân các chủ tử cuối cùng động thủ bao một bao thì tốt rồi. Mà làm văn thắn chuyện này không chỉ là vì bao cũng là vì tụ ở bên nhau nói chuyện tống cổ thời gian. Liễu thị nhìn Diệp Kiều lại đây. Liền tiếp đón nàng qua đi ngồi, lại không làm nàng động thủ, đại lang ra muốn đi thu thập nước trà, vừa vặn thạch đầu không ai xem kiểu nương ngươi liền nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ là được bên liền không cần sơ chạm. Diệp kiểu quay đầu, liền nhìn đến phương thị đang ở hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm bếp lò thượng ấm đồng, mà thạch đầu trên eo buộc lại căn thô tơ hồng tử, đang ngồi ở ghế trên, mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Mà dây thừng một chỗ khác buộc ở cái bàn trên đùi, đại khái là bởi vì sợ hắn chạy loạn khái chạm vào, dù cho có bà tử nhìn, phương thị vẫn như cũ lo lắng, liền đem hắn buộc thược. Liễu thị cảm thấy bất đắc dĩ, khá vậy không nói cái gì, rốt cuộc thạch đầu quá hoạt bát chính là cái buông tay không tính tình, một cái xem không hảo là có thể chính mình vụt ra đi, phương thị nhiều lo lắng chút cũng bình thường. Chính là đương liễu thị nhìn đến dịp kiều vẻ mặt nguyên lai like còn có thể như vậy, biểu tình khi đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Diệp Kiều giặt sạch tay, cởi áo choàng, ngồi ở một bên trên ghế ôm Thạch Đầu cùng Húc Bảo đậu, bọn họ ngoan nhi. Húc Bảo không sợ người lạ, hơn nữa từ lần trước gặp qua Thạch Đầu lúc sau, Húc Bảo giống như là nhớ rõ hắn dường như, nhìn đến Thạch Đầu liền cười khanh khách còn duỗi tay đi sờ hắn mặt. Thạch Đầu liền từ hắn sờ, bồi Húc Bảo cười, thường thường còn sẽ rất cẩn thận sờ sờ Húc Bảo mềm mại đầu tóc chọc chọc Húc Bảo đầu. Ở Thạch Đầu trong lòng, cái này béo đệ đệ đặc biệt đáng thương, mỗi ngày niệm thư đến đêm khuya. Chính mình tốt xấu là mẫu thân quản, béo đệ đệ lại phải bị lạnh như băng nhị thúc nhìn chằm chằm thảm. Cái này làm cho Thạch Đầu phá lệ khiêm nhượng, xoa cục bột thời điểm nhường cho đệ đệ Niết cầm cái cái ly cũng trước làm đệ đệ ngoan nhi. Bất quá húc bảo còn nhỏ, không hiểu Thạch Đầu ý tứ chờ cầm cái ly, dùng tiểu béo tay ôm, sau đó liền hướng trên mặt đất một ném. Rầm Cái ly vỡ vụn thanh âm dọa húc bảo nhảy dựng, không đợi người khác nói cái gì, hắn trước xoạch xoạch rớt nước mắt, đem mặt vùi vào Diệp Kiều trong lòng ngực không ra. Diệp Kiều trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, rỗi tay vỗ vỗ hắn phía sau lưng, người quang ngã đồ vật cũng chưa nói ngươi không phải, như thế nào ngươi còn trước khóc khai. Húc bảo hiện tại còn nghe không hiểu Diệp Kiều nói, hắn chỉ là dầm gì hai tiếng nghe liền ủy khuất. Diệp Kiều cảm thấy chính mình ngực đều ướt nghĩ thầm người ấu tể nước mắt thật nhiều a Liễu thì còn lại là đau lòng cực kỳ, nhắc mãi toái toái bình an toái toái bình an, chụp sạch sẽ trên tay mặt sau qua đi hống hút bảo cùng thạch đầu. Thạch đầu kỳ thật cũng dọa tới rồi, chính là hắn nhìn đến hút bảo khóc lập tức đau lòng, cảm thấy béo đệ đệ quá đáng thương, lại muốn đọc sách lại muốn khóc mệt thật sự. Chờ Diệp Kiều đem bọn họ hai cây phóng tới một bên tiểu giường gỗ khi thạch đầu tựa như mô giống dạng an ủi húc bảo, húc bảo còn lại là không vui nằm tuy rằng vẫn là nước mắt thẳng rớt lại rất mau liền đầu nhập vào xoay người vĩ đại sự nghiệp chung. Húc bảo bởi vì Diệp Kiều uy hào, lớn lên béo chút có lực nhi không giả chính là muốn xoay người thời điểm mỗi lần đều phải phí một phen công phu. Hự hự, húc bảo thực mau ngay cả khóc đều nhớ không nổi, một lòng một giả muốn lật qua tới. Thạch đầu liền ngồi ở một bên nhìn béo đô đô đệ đệ chính rầm gì nỗ lực như vậy động tác làm thạch đầu không thể hiểu được cảm thấy thực sốc lòng, hắn còn vỗ tay cấp hốc bảo cố lên. Diệp kiều còn lại là nhân cơ hội đi bao hai cái sùi cào hợp với tình hình, rồi sau đó liền một lần nữa qua đi nhìn này hai cái tiểu ra hòa. Chờ đến sùi cảo nấu hảo muốn thượng ban thời điểm, hốc bảo đã ghé vào trên giường đã ngủ. Ngoãn nhi hảo một trận lại đã khóc đều thực hao phí sức lực, hắn ngủ đến phá lệ trầm. Thạch đầu cũng rụi rụi mắt dựa gần húc bảo ngủ. Diệp Kiều cũng không xảo bọn họ cầm chăn bọc lên, lại làm bà tử nhìn chầm chầm, nàng lúc này mới qua đi ăn cơm. Lần này bữa cơm đoàn viên Diệp Bình Nhung là cùng bọn hắn cùng nhau ăn, hắn cùng Kỳ Minh ngồi ở một chỗ. Đảo không phải Diệp Bình Nhung không nghĩ muốn cùng muội muội cùng nhau ăn, gần nhất là Diệp Kiều hiện giờ đã gà tới rồi kỳ ra, đó là kỳ ra thức phụ. Thứ hai là người ta đều là có đôi có cặp liền hắn cùng Kỳ Minh hai cái là quang côn một người kia ghé vào cùng nhau mới tính thích hợp. Ăn cơm nói chuyện khi Diệp Bình Nhung chỉ nói chính mình cấp triều đình làm việc cũng không có lộ ra có quan hệ với Tam Vương ra chuyện này. Liễu Thị tuy rằng không biết hắn là cái bao lớn quan nhi, nhưng là chỉ cần là quan đó chính là tốt là cái dựa vào. Nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Kiều, mặt mày mang cười, nghĩ thầm cái này con dâu cưới đến hảo thật sự thật thật là phúc khí ở phía sau đâu. Mà ở sùi cào thượng bàn khi, Diệp Kiều cầm chiếc đũa nghĩ nghĩ, khó tránh khỏi nhớ lại năm trước chính mình ăn sùi cào thời điểm rầm rộ. Khi đó tiểu nhân sâm không hiểu phương diện này các thường lời nói nhi ăn đến cái gì đều nói, cố tình ăn một cái chung một cái, làm cho một bên kỳ tam lang cũng muốn ăn cái điểm có tiền, bất chi bất giác một người ăn luôn một mâm tán tịch thời điểm thẳng hư hư. Lúc này Diệp Kiều trong lòng nghĩ, nàng ăn ít điểm là được nhưng là thật sự nhìn một đám trắng như thuyết tiểu béo xùi cào khi, ngăn không được thèm, lại sợ ăn đến những cái đó mang theo điểm có tiền, đợi một hồi lâu mới thực cẩn thận gắp một cái bỏ vào trong miệng. Nhai nhai tiểu nhân xâm yên lặng mà bắt tay nâng lên đặt ở bên môi, sau lại buông, lặng yên không một tiếng động liền kỳ vân cũng chưa phát hiện. Bất quá trên bàn không chỉ có chỉ có xùi cảo còn có không ít thức ăn canh phẩm. Kỳ vân cùng Diệp Kiều ở một chỗ ăn cơm thời điểm, hắn chiếu cố nương tử đã thành thói quen, lúc này cũng gắp một chiếc đũa cá phóng tới trong chén, dùng chiếc đũa tinh tế chọn rớt xương cá mới đem thịt cá kẹp cấp Diệp Kiều. Tiểu nhân sâm cũng không khách khí trực tiếp đem thịt cá ăn vào trong miệng. Này dù sao cũng là bọn họ mỗi ngày đều sẽ phát sinh chuyện này, tự nhiên không cảm thấy có cái gì khác thường Một bên nhìn Phương thì lại có chút đỏ mắt. Kỳ ra đại lang tự nhiên là rất đau phương thị không giả chỉ là kỳ chiêu tính cách thực thẳng, lại thường thường vội vàng thôn trang bên trong sự tình, hai phu thê tụ ở bên nhau ăn cơm thời điểm đều thiếu. Nhà ai nương tử không thích làm tướng công nhiều đau sùng một ít đâu. Thường lui tới khả năng không thể tưởng được này đó, nhưng là hiện tại nhìn kỳ vân chiếu cố diệp kiều ngọt ngọt ngào ngào bộ dáng phương thị liền nổi lên tâm tư. Chỉ là phương thị cũng biết nhà mình tướng công là cái thằng tính tình, đưa mắt ra hiệu tất nhiên là vô dụng, liền nhẹ nhàng ở bàn hạ dùng chân đá đá hắn cẳng chân. Nào nghĩ đến kỳ chiêu quay đầu liền hỏi nàng, nương tử, người đá ta làm cái gì? Một câu, làm cho phương thị mặt đỏ lên, hận không thể ninh hắn một phen. Liễu thị nhưng thật ra có thể đoán ra một ít phương thị tâm tư, ho nhẹ một tiếng, gấp chiếc đũa đồ ăn cấp kỳ phụ. Thì chiêu thấy, liền minh bạch đây là nương ở nhắc nhở chính mình, bội vàng cũng gấp một chiếc đũa cấp phương thị. Bất quá hắn hảo xào bất xảo một hai phải thuyền thượng thịt kho tàu. Này thịt thiêu cực hảo, nước sốt tươi sáng, năm hoa ba tầng, nhìn liền phá lệ con muốn ăn, nhưng là liễu thị lại trong lòng thẳng thở dài. Nàng này đại nhi từ cái gì cũng tốt cần cù trung hậu, nội tâm thuần thiện chính là có đôi khi không nhãn lực thấy nhi. Phương thị đã hồi lâu chưa từng chạm vào thịt đặc biệt là tới rồi ăn tết thời điểm, sợ trên người dài hơn 12 này bữa cơm bắt đầu sau, trên bàn thịt đồ ăn nàng nhưng một ngụm cũng chưa ăn qua. Kết quả nhà mình như tử cư nhiên liền như vậy thẳng ngơ ngác chọn này trên bàn nhất phì thịt cho nàng kẹp đi qua, này không phải chọc người ta không vui sao. Nhưng là làm liễu thị kinh ngạc chính là phương thị không chỉ có không bực ngược lại có gương mặt tươi cười. Dù cho phương thị cẩn thận hình thể, này không ăn kia không ăn, nhưng là kỳ chiêu kẹp tới này khối thịt nàng lại lập tức bỏ vào trong miệng, vừa ăn biên cười, kỳ chiêu tuy rằng không biết phương thị ở nhà cái gì, nhưng là nhìn nương tử cao hứng, hắn liền cao hứng, lại cho nàng gắp mấy chiếc đũa đồ ăn, phương thị cũng đều nhất nhất ăn. Bất quá này đó cầm sát hòa minh đều cùng kỳ minh không quan hệ. Kỳ ra tam lang yên lặng mà ăn sùi cào trong lòng ai thán độc thân khổ, nhắc mãi, vẫn là phải hào hào khảo thí hào hào niệm thư mới được mẫu thân nói, chờ hắn chúng thú tài mới cho hắn làm mai vì thức phụ, hắn cũng muốn thi đậu mới được. Chờ đến ăn xong cơm, mọi người liền từng người trở về trong viện chuẩn bị đón giao thừa. Húc Bảo bị lưu bà tự ôm đi thay chăm sóc, Diệp Kiều còn lại là cùng Kỳ Vân trở về phòng, chờ thoáng rửa mặt thu thập sau, Diệp Kiều ngồi ở kính trước hủy đi búi tóc, đôi mắt nhìn Kỳ Vân trong gương mơ hồ ảnh ngược, cười hỏi, vừa mới người cùng tam đệ nói cái gì đâu. Kỳ vân đứng ở diệp kiều phía sau, cầm lấy phát sơ, giúp nàng thông tóc nghe vậy trả lời, không có gì, hỏi một chút hắn việc học năm sau tam lang liền phải khảo viện thử, này một bước không dễ đi, bậc thang đại, không thể so phía trước hai lần, trừ bỏ muốn xem học vẫn còn muốn xem vận khí cuối cùng thượng không thượng đi toàn xem hắn bản lĩnh qua loa không được ta liền hỏi nhiều hai câu, cũng coi như dục Hắn khẳng định có thể thi đầu, dịp kiều ngữ khi chắc chắn, một mặt nói một mặt chích rớt khuyên tai. Kỳ vân rũi tay giúp nàng xoa xoa vành tay, có chút tò mò, như thế nào như vậy có tin tưởng. Ta nghĩ liền tính là tam lang chính hắn, cũng không dám trực tiếp bảo đảm chính mình có thể thi đậu. Diệp kiều còn lại là ngẩn lên đầu nhìn hắn, thanh âm mềm mại, tam lang từ nhỏ chính là tướng công ngươi dạy, ta tin tướng công, ngươi khẳng định có thể dạy ra cách trạng nguyên công tới. Tiểu nhân sâm trong lòng, kỳ vân chính là trên đời này nhất có bản lĩnh người. Dù cho Diệp Kiều không biết kỳ minh học vấn như thế nào, chính là kỳ tam lang từ nhỏ có kỳ vân nhìn chằm chằm nhìn tự nhiên là có thể thi đậu. Diệp Kiều trước nay đều đối kỳ vân tràn ngập tin tưởng. Kỳ vân nghe vậy, không khỏi cúi đầu ôm lấy nữ nhân bả vai, nhẹ nhàng hôn hôn nàng vành tay thanh âm mang theo ý cười, nương tử ngươi biết cái gì là trạng nguyên công sao. Không biết rõ lắm, dù sao nương nói khảo tốt nhất chính là trạng nguyên tướng công ngươi từ từ. Bị kỳ vân thở ra tới khí làm cho ngứa, Diệp Kiều không khỏi sau này trốn. Chính là nam nhân liền đứng ở nàng sau lưng, này càng trốn càng là hướng hắn trong lòng ngực toàn. Cảm giác người này lại cắn chính mình lỗ tai, Diệp Kiều rỗi tay đẩy đẩy hắn, nương nói cuối năm là muốn đón giao thừa, đừng náo loạn chúng ta phải đợi nã pháo đâu. Kỳ vân nghe vậy, liền thoáng buông lòng ra nàng, hít sâu một hơi, lúc này mới một lần nữa có bình thản tươi cười, lôi kéo Diệp Kiều đến một bên giường nệm ngồi hảo. Cánh nến nhảy lên, bóng đêm mông lung trong phòng than lửa đốt thực ấm. Hai người liền như vậy đối với ngồi, bất quá trong chốc lát dịp kiều liền cảm thấy có chút nhàm chán. Tầm thường thời điểm, hai người ở một chỗ khi đều là kỳ vân nghĩ muốn làm cái gì, không phải chơi cờ chính là uống trà, tóm lại là kỳ vân ra chú ý, diệp kiều chỉ cần chờ là đến nơi. Cố tình lần này kỳ vân cái gì đều không nói, cũng không làm, liền nhìn chằm chằm nàng nhìn, thời gian dài dịp kiều liền cảm thấy không thú vị. Nàng đôi tay chống cầm dựa vào giường trên bàn, nhìn kỳ vân lầm bẩm tướng công, làm niềm chuyện gì nhi đi. Kỳ vân cũng thò lại gần, rỗi tay điểm hạ dịp kiều chóp mũi, hỏi nàng kiều nương muốn làm cái gì. Tiểu nhân xâm nghĩ nghĩ, lại nghĩ không ra cái gì ý kiến hay. Chính là kỳ vân hiện giờ muốn làm cũng chỉ có một sự kiện nhi, thật vất vả nhi từ sớm ngủ. Hai người có thể trốn cái nhàn rỗi, không cần lại lo lắng đem hắn nháo tỉnh kỳ nhị lang đạm nhiên không chuẩn bị buông tha cơ hội. Hắn hạ giường, đi một bên kệ sách thượng cầm một quyển sách tới, phóng tới giường trên bàn. Diệp Kiều nhìn lên, liền nhìn đến lại là kia quyển sách này phong bì nàng nhắm mắt lại đều sờ đến ra. Kỳ vân trên mặt nhưng thật ra nghiêm trang, tả hữu đến giờ tí còn sớm đâu, liền như vậy ngồi cũng không thú vị, không bằng chúng ta tới làm trò chơi. Diệp Kiều chớp chớp mắt nhìn hắn, cái gì trò chơi? Kiều nương ngươi tùy thiện phiên một tờ, đến nào trang, chúng ta phải hảo hảo nghiên cứu nào trang, tốt không? Tiểu nhân sâm không nói lời nào, chỉ là trừng mắt nhìn chằm chằm kia quyển sách nhìn. Kỳ vân cho rằng nàng xấu hổ, liền nhẹ giọng hống nói, ngày hôm qua kiểu nương nói muốn tiếp viện ta, hiện tại còn không có bổ đâu. Ai biết diệp kiểu cơ nhiên nghiêm trang ngẩn đầu xem hắn ta phiên có thể, nhưng là nếu là mở ra kia trang quá khó tướng không thể nhược làm không thành cũng không thể cưỡng cầu người thân mình quan trọng. Kỳ vân, thực mau, diệp kiểu liền ý thức được tựa hồ nàng không nên nói thẳng tướng công không thành. Bởi vì kế tiếp sự tình chứng minh tướng công rõ ràng có thể thành nhưng thành làm cho nàng động tình dưới thiếu chút nữa đem môi rảo phá Cũng may kỳ vân nói cho nàng húc bảo hôm nay không ở trong phòng tiểu nhân sâm lúc này mới thùng khẩu thanh âm nhỏ vụn chính mình đều nghe không rõ Mà đường pháo tiếng vang lên thời điểm diệp kiều chính mơ mơ màng màng mà nằm trên giường trong ánh mắt mang theo thủy quang Rủi tay đỡ kỳ vân bả vai thanh âm đều có chút mơ hồ tướng công pháo vang lên Không ngại sự đợi chút còn muốn phóng một vòng, đến lúc đó lại đi xem cũng thành. Vậy người trước đừng nhúc nhích ta chậm rãi. Không được kiều nương nói ta không thành cho nên chúng ta nhiều luyện luyện mới hảo. Tiểu nhân xâm, rốt cuộc dịp kiều cũng không nhìn thấy nã pháo, chỉ là ở châm pháo hoa thời điểm tiến đến bên cửa sổ đi nhìn nhìn, rồi sau đó liền ôm kỳ vân ngủ rồi. Chờ nàng lại tỉnh lại khi trời đã sáng choang. Kỳ Vân hiển nhiên so nàng tỉnh sớm chút trong phòng than lò đã một lần nữa bậc lửa ấm áp dễ chịu, mà dịp kiều vén lên màn thời điểm, liền nhìn thấy đã mặc trình tề Kỳ Vân đang ngồi ở trước bàn uống trà. Thấy nàng tỉnh, liền muốn lại đây chính là môn lại bị người khấu khấu. Kỳ Vân dừng lại bước chân, trước đóng lại nội thất môn, lúc này mới đi qua đi hỏi chuyện gì. Tam thiếu gia vừa tới, tặng 30 chương đại tự tới, còn nói muốn cảm tạ nhị thiếu gia dặn dò, hắn tất nhiên cẩn thận dụng công, không cô phụ nhị thiếu gia kỳ vọng. Nội thất bên trong diệp kiều nghe vậy, liền biết ngày hôm qua đón giao thừa thời điểm, bên kia kỳ minh sợ là viết cả đêm tử. Trên mặt nàng có tươi cười, ở kỳ vân lại đây khi, liền đối với kỳ vân nói tam lang thật là chăm chỉ, đây là chuyện tốt nhi. Kỳ vân gật gật đầu, bình tĩnh trả lời là tốt hắn hiện tại nỗ lực mới có thể có điều hồi báo, này tự nhiều viết viết tự nhiên là vì hắn hảo. Tướng công người thật tốt, Tổng có thể thời thời khắc khắc nghĩ ước thúc dậy dỗ đệ đệ thật là hảo ca ca điền phạm. Kỳ vân còn lại là cười tiếp nhận rồi này phân ca ngợi, cúi đầu ở dịp kiều cái chán rơi xuống cái khẽ hôn, nhẹ giọng nói kiều nương nhiều nghỉ một lát ngày hôm qua miệt tới rồi đi. Trong lòng còn lại là nghĩ đến, lần sau Tổng phải có sở tiết chế mới được. Ai biết Diệp Kiều lại rưỡi tay lên sờ hắn eo, mềm mại trả lời tướng công mới nên nhiều nghỉ ngơi một chút ta không mệt ngươi mới mệt. Kỳ vân lỗ tai đột nhiên liền đỏ, vội ngồi dậy tới, ho nhẹ một tiếng. Cũng may tiểu tố ôm húc bảo tiến vào tiểu béo đôn chính gần cổ lên gào khan, nhìn đến Diệp Kiều liền ủy khuất nghẹn miệng thò tay, nhìn đó là đói bụng. Diệp Kiều liền ôm hắn lại đây uy kỳ vân còn lại là nhân cơ hội trước ra cửa, sáng sớm hàn ý làm hắn thanh tình không ít kỳ vân nắm thật chặt cửu y, rồi sau đó chuẩn bị đi tranh thư phòng lấy chút thứ tới. Nhưng mới vừa vừa đi ra hành lang dài, liền nhìn đến ở viện môn bên ngoài gấp đến độ thẳng đảo quanh Tống Quản sự. Tống Quản sự thấy hắn, lập tức tinh thần tỉnh táo chạy chậm lại đây, muốn nói cái gì, lại vẫn là nhẫn nại tính tình, hành lễ cấp chủ nhân chúc Tết chủ nhân tân niên trôi chảy hỉ nhạc. Kỳ vân nhìn ra tống quản sự sợ là có việc khớp tìm chính mình, khá vậy đồng dạng đáp lễ lại. Như vậy thăm hỏi không chỉ là đầy đủ lễ tiết, cũng là vì hứa nguyện tân một năm phúc khí trôi chảy. Chờ hai người cho nhau thăm hỏi xong, tống quản sự liền rốt cuộc nhịn không được thanh âm đè thấp thiếu ra thương đội xảy ra chuyện nhi. Kỳ vân giữa mày hơi nhíu, sườn như người, đi, đi phòng nhỏ nói. chương 93 Mới vừa vào phòng nhỏ, Tống Quản sự liền chạy chậm đi cấp Kỳ Vân kéo ra ghế dựa, làm hắn ngồi xuống. Kỳ Vân còn lại là cười cử y sau ngồi qua đi, thiết tử thấy Tống Quản sự làm chính mình việc cũng không dám nhàn dỗi, chạy tới đem chậu than thiêu càng ấm chút. Mà Tống Quản sự đãi Kỳ Vân ngồi xuống sau lập tức nói chủ nhân, ngày hôm qua ban đêm ta thu được bồ câu đưa thư, nói thương đội vốn dĩ đều là xuôi gió xuôi nước, chính là mới ra Bắc địch quốc thời điểm, bị một đám đảo binh cấp vây quanh. Đảo binh. Kỳ Vân đột nhiên nhăn chặt mày, minh bạch vì cái gì tống quản sự cứ như vậy cấp. Kỳ thật ở tổ kiến thương đội phía trước, Kỳ Vân là đã làm không ít công khóa, tự nhiên biết thương đội sẽ gặp được các loại phiền toái Sẽ gặp được tạp khấu, sẽ gặp được đạo tạc, đây đều là có khả năng. Sở dĩ phải cho thương đội chuẩn bị tốt sung túc tiền bạc chính là làm cho bọn họ này dọc theo đường đi tiến hành chuẩn bị. Không ít chặn đường muốn bất quá là bạc cho tiền bạc là có thể đi thông, thật không có cái gì vội vàng. Nhưng là đào binh không giống nhau, những người này là trên chiến trường trốn bổ, trên tay có đao kiếm không thể trở về, bởi vì trở về bị bắt chính là từ tội, nhưng bọn hắn cũng không dám đi địch nhung nơi, sợ bị người hại chết cũng chỉ có thể vào rừng làm cướp vì khấu thành đồ bậy bạ. Chính là bọn họ cùng bình thường đồ bậy bạ bất đồng, giống nhau sơn phỉ đưa tiền liền thả người chính là tới rồi bọn họ trong tay lại rất khó thoát thân. Đây là đàn bỏ mạng đồ đệ kéo không bao nhiêu thời điểm. Kỳ vân ngồi ở chỗ kia cho mày, tự hồ nghĩ đến đối sách, nhưng là ở tống quản sự trong lòng, kỳ thật chuyện này đã xong rồi. Không ít thương đội kỳ thật đều đụng tới qua loại này đào binh, không có một cái có thể chạy trốn thoát. Những cái đó đại thương đội còn như thế, nhà mình thương đội vốn là người không nhiều lắm, càng là khó thoát. Xong rồi, toàn xong rồi. Tống quản sự càng nghĩ càng thương tâm, thế nhưng chân mềm nhũn ngồi ở trên mặt đất. Tiết tử vội vàng đi đỡ kỳ vân cũng đứng dậy chuẩn bị đi nâng, chính là này khởi thân, hắn liền từ cửa sổ nhìn thấy cái mơ hồ bóng người. Phòng nhỏ cửa sổ hồ cũng không tính hậu, không giống như là phòng ngủ tổng muốn hồ thật dày có đôi khi còn muốn bịt kín bố tới thông khí. Mà phòng nhỏ cửa sổ tương đối sáng trong chút tuy rằng bên ngoài tình cảnh xem không rõ, nhưng là cũng có thể nhìn cái đại khái lung khuếch. Trong viện mơ mơ hồ hồ có người ảnh, vóc người cao, dáng người đĩnh bạt, so người bình thường lớn vài vòng nhi Mà ở kỳ ra trước mắt chỉ có một lớn lên như thế cao tráng. Kỳ vân lập tức đứng dậy, bất chấp phủ thêm cửu y, đi qua đi kéo ra phòng nhỏ ngôn. Diệp Bình Nhung vốn là muốn muốn tới cùng Diệp Kiều trò chuyện, nhưng hắn cũng biết hiện tại thời điểm thượng sớm, sợ những Diệp Kiều, liền đứng ở trong vườn chờ, đột nhiên nghe được bên cạnh có động tĩnh, một quay đầu, liền thấy được đứng ở phòng nhỏ cửa nhà mình muội phu. Đại khái là bởi vì gần nhất đối kỳ gia hảo cảm tăng gấp bội, Diệp Bình Nhung nhìn Kỳ Vân cũng cảm thấy chỗ nào chỗ nào đều thuận mắt cười nói, muội phu tân nhiên. Nhưng không đợi hắn nói xong, Kỳ Vân liền nói, đại ca có việc gấp thả tiến vào nói chuyện. Diệp Bình Nhung là lần đầu nhìn đến nhất quán bình tĩnh Kỳ Vân như vậy cấp cái này làm cho Diệp Bình Nhung đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó liền chính chính thân tình cũng không hỏi nhiều trực tiếp đi vào. Chờ đóng cửa kỳ vân liền nói, đoàn vương đối với thương đội có hay không quá giao phó. Từ thọ ở tuyến diệt đọc, Diệp Bình Nhung nghe được là thương đội sự tình, lập tức biểu tình nghiêm túc. Hắn vẫn luôn tùy hầu ở sở thừa ruộn bên người, tự nhiên biết sở thừa ruộn đối thương đội có trọng, liền nói thương đội việc vương ra vẫn luôn ghi tạc trong lòng, chỉ là giao phó lại là không có. Nhị lang, chính là có chuyện gì sao? Kỳ vân cũng không có lại hỏi nhiều vô nghĩa, hắn cùng Diệp Bình Nhung hiện giờ vốn chính là thân như nhất thể không có gì hảo che lấp. Bất quá Kỳ vân cũng không có mở miệng, mà là nhìn về phía tống quản sự, tống quản sự lập tức đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Diệp Bình Nhung nghe nói là đào binh, đầu tiên là biểu tình buông lỏng, nhưng lập tức liền lại nhăn chặt may. Kỳ vân không khỏi mà xem hắn, người nghĩ đến cái gì. Diệp Bình Nhung cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta ở biên quan nhiều năm, trừ bỏ đánh giặc cũng thường xuyên muốn gánh vác một ít áp giải nhiệm vụ, nhận thức không ít ngoại băng người, trong đó cũng có bằng hữu của ta. Nếu là Sơn Phỉ, đại đa số lượng đông đảo ta khả năng còn không có quá nhiều biện pháp, nhưng nếu là đảo binh, số lượng không lớn ta tự nhiên có thể tìm được người ứng đối, không tính việc khó chính là... Chính là cái gì? Từ nơi này đến quan ngoại, ít nhất có ngàn giảm xa, nếu là tưởng đem tin tức đưa qua đi, chỉ sợ chạy đã chết mã cũng muốn trì hoãn tốt nhất chút thời gian, thật sự không biết tới hay không đến cập. Diệp Bình Nhung cái này lo lắng nhưng thật ra rõ ràng chính xác ngàn giảm xa lại nói tiếp bất qua bốn chữ, nhưng là lại không phải dễ dàng là có thể đến. Nhưng vừa dứt lời, Diệp Bình Nhung liền nhìn đến kỳ vân trên mặt lộ ra thoáng nhẹ nhàng xuống dưới biểu tình. Cái này làm cho Diệp Bình Nhung có chút ngoài ý muốn, muội phu, người không cần quá xem nhẹ những cái đó đào binh hung tàn, nếu là không thể mau chóng đem tin tức truyền lại qua đi, chỉ sợ khó làm. Kỳ Vân còn lại là vỗ vỗ cánh tay hắn, nói, không đáng ngại, người chỉ lo viết, nhớ rõ tự viết tiểu chút tin, ta đều có biện pháp đưa ra đi. Nói xong, Kỳ Vân đối với Tống Quản sự nói, thương đội là rời đi Bắc địch quốc lúc sau bị vây quanh, đúng không? Tống Quản sự lên tiếng, là... Kỳ Vân lập tức đứng thẳng thân mình, nói thiết tử đi, đem hậu viện nhanh nhất kia mấy chỉ bồ cô mang tới, muốn mau. thiết tử cũng không rảnh lo theo tiếng, quay đầu liền chạy ra môn. Diệp Bình Nhung lúc này cũng viết hảo tự tay viết thư từ che lại con dấu, giao cho Kỳ Vân, rồi sau đó hỏi, muội phu, ngươi chuẩn bị như thế nào đưa ra đi. Lúc này thiết tử còn không có trở về kỳ vân liền có thời gian giải thích nói, từ ta muốn chủ tính thương đội bắt đầu, liền hoa số tiền lớn mua mấy chục chỉ bồ câu, đều là huấn luyện có tố, ngàn dặm lộ trình, bồ câu chỉ dùng một ngày liền có thể tới rồi. Diệp Bình Nhung cũng biết bồ câu đưa tin dùng tốt, đặc biệt là trên chiến trường, rất nhiều thời điểm tình hình chiến đấu khẩn cấp, không thể chờ tầm thường ngựa căn bản không kịp liền sẽ có người dùng bồ câu tới tiến hành chuyển lại. Nhưng là Diệp Bình Nhung giữa mày nếp uốn cũng không có buông ra tới, bồ câu đưa tin thứ này chỉ có thể về tổ, không thể tùy tiện phóng, chẳng sợ người đem bồ câu thả đi ra ngoài, nó tìm không thấy thương đội địa điểm cũng là ủng phí. Kỳ Vân lúc này đang từ một bên cháp lấy ra ống trúc tinh tế cuốn hảo tin hướng trong tắc một bên tắc một bên nói ta này bồ câu nhận lộ chuẩn thật sự. Diệp Bình Nhung khó hiểu cái gì, Kỳ Vân trên tay rất cẩn thận đùa nghịch ống trúc thanh âm không ngừng. Ta số tiền lớn mua đều là có thể đi hướng biên quan phụ cận mấy cái trong thị trấn Bồ Câu, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ huấn luyện một phen, bảo đảm Bồ Câu có thể nhận lộ bọn họ có thể thực mau tới hồi. Diệp Bình Nhung sừng sốt một chút, không phản ứng lại đây. Liền nhìn đến Kỳ Vân lại cầm lấy một cái ống chúc thanh âm bằng phẳng lại ngữ tốc cực nhanh tuy rằng này Bồ Câu không có biện pháp trực tiếp đến thương đội trong tay, nhưng là ta chỉ cần đem người tin còn có ta tin cùng nhau đưa đi biên quan trong thị trấn, tự nhiên có người biết như thế nào đi làm. Diệp Bình Nhung vội nói, liền tính có thể sử dụng phi bồ câu truyền lại tin tức tới đó, nhưng gia quan, lại có ai có thể tiếp. Kỳ Vân nhìn nhìn hắn, khóe miệng hơi kiểu ta ở thương đội rời đi trước đã nói với bọn họ, mỗi đến một chỗ liền phải lưu lại người chờ tin tức, nếu vô tin tức một năm sau chính mình trở về đó là. Cái gì, đem một khác phong thư cũng nhét vào ống chúc, Kỳ Vân đem ống trúc phong hào, rồi sau đó giao cho thiết từ. Chờ thiết tử đem ống chúc cột vào bồ câu trên đùi, Kỳ Vân lại nói, nếu thương đội mới ra Bắc địch quốc, như vậy bác địch quốc tất nhiên có chúng ta người yên tâm đi, hắn sẽ biết như thế nào làm. Lời này vừa nói ra, Diệp Bình Nhung hoàn toàn không có nói. Chờ Kỳ Vân đem bồ câu đưa tin thả bay, Diệp Bình Nhung rốt cuộc nghĩ kỹ Kỳ Vân muốn làm cái gì, đồng thời cũng nghĩ kỹ người này yêu cầu làm chuẩn bị. Số tiền lớn mua sắm bầu câu đưa tin, lâu dài huấn luyện ở biên quan trong thị trấn sớm để lại người còn muốn cẩn thận trên đường kinh chỗ đều lưu lại chính mình nhân thủ. Hoàn hoàn tương khấu, giống như là hắn đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện giống nhau. Diệp Bình Nhung không khỏi nhìn về phía Kỳ Vân, thấp giọng hỏi nói, nhị lang, người như thế nào nghĩ đến nhiều như vậy? Kỳ Vân nhìn hắn, cười cười, nói nếu muốn làm thành một việc liền muốn cẩn thận suy tính, lo trước khỏi họa này không có gì khó. Tuy rằng kỳ vân nói phong đạm vân khinh, nhưng là Diệp Bình Nhung ở trong lòng tới tới lui lui suy nghĩ mấy lần kỳ vân làm sự càng thêm cảm thấy người này suy nghĩ chu toàn. Phòng hoạn với chưa xảy ra mới là khó nhất. Chính mình muội phu, rốt cuộc là chỗ nào tới này là lướt tâm tư. Diệp Bình Nhung đột nhiên nghĩ đến, phía trước sở thừa ruộn luôn là khen hắn nói có phải hay không cũng là kỳ vân cố ý biểu lộ ra tới cấp nhà mình vương ra xem. Nhưng không đợi Diệp Bình Nhung suy nghĩ cẩn thận, kỳ vân liền đem bút lông một lần nữa sao cho Diệp Bình Nhung, đại ca, ngươi thả nhiều viết mấy phong, để ngừa vãn nhất chúng ta mỗi cách nửa canh giờ thả ra đi một con. Kỳ vân thanh âm dừng một chút mang theo chút thờ dài, này thương đội cũng là vương gia quan tâm, ta không nghĩ ra cái gì sai lầm, rốt cuộc bọn họ gánh vác không chỉ có riêng là một ít tiền bạc. Đúng vậy, nhà mình muội phu như vậy yêu quốc yêu dân người, có tâm tư có chuẩn bị không phải chuyện tốt sao. Diệp Bình Nhung lập tức tiếp nhận kỳ vân bút lông, ngồi xuống, lại viết mấy phong tự tay viết tin giao cho hắn. Bên kia, Diệp Kiều đã đem hút bảo hống ngủ rồi. Phòng nhỏ động tĩnh Diệp Kiều đều biết, nàng huy xong rồi hút bảo sau liền mặc tốt siêm y khoác áo troàng đi ra ngoài chăm sóc dược liệu hoa, tự nhiên có thể nhìn thấy một con lại một con bồ câu bay lên thiên. Bất quá Diệp Kiều chỉ là nhìn lếp mắt một cái cũng không để ở trong lòng, quay đầu liền chuyên tâm mà đùa nghịch trên tay dược liệu hoa. Lúc này, có cái gã sai vặt tới rồi viện môn khẩu, tiểu tố qua đi cùng hắn nói hai câu lời nói liền trở về, kho người đối với Diệp Kiều nói, nhị thiếu nãi nãi, có cái họ công tôn phu nhân tặng thiệp tới, thỉnh nhị thiếu nãi nãi qua mấy ngày đi dùng trà. Diệp Kiều cũng không nhận thức họ công tôn phu nhân, bất quá bởi vì kỳ vân sinh ý càng làm càng lớn, Diệp Kiều cũng thường xuyên thu được mời nàng ra cửa thiệp, lần này liền nghĩ trước cầm, chờ tướng công trở về hỏi một chút hắn lại nói. Rồi sau đó, Diệp Kiều đem thiệp tiếp nhận liền lược tiểu cây quốc về phòng Thấy húc bảo còn ở ngủ, Diệp Kiều liền đem thiệp lược ở trên bàn Lấy ra một cây hoa thẳng biên lên, mượn này tống cổ thời gian Chờ kỳ vân khi trở về, liền nhìn thấy nhà mình nương tử dựa ở giường tử phía trên trên đệ mềm Hơi hơi cúi đầu, ánh mặt trời bát sái, năm tháng tĩnh hảo Vừa mới còn có chút khẩn trương tâm tư nháy mắt an tĩnh Kỳ vân mặt mày cũng rốt cuộc nhu hòa xuống dưới Diệp Kiều thấy hắn vào cửa, liền cười rộ lên, đem trên tay đồ vật lực hạ, đứng dậy qua đi kéo lại Kỳ Vân tay nói, tướng công ngươi đã trở lại, đói bụng không? Kỳ Vân không dám nói chính mình vừa mới cơm sáng không ăn, chỉ là nói, đói bụng. Quay đầu lại nói, thiết thử, đi làm phòng bếp nhỏ mờ tiệc. Diệp Kiều còn lại là lôi kéo hắn đi trên giường ngồi, Kỳ Vân đầu tiên là nhìn nhìn hô hô ngủ nhiều húc bảo, rồi sau đó trở tay chế trụ Diệp Kiều tay, dựa gần nàng ngồi xuống, làm Diệp Kiều dựa tiến chính mình trong lòng ngực Tiểu nhân xâm tùy ý hắn ôm cười nhéo khối đậu đỏ bánh đưa cho hắn, thấy hắn há mồm ăn mới nói, vừa rồi có cái họ công tôn phu nhân tới cấp ta đệ thiệp mời ta dùng trà. Kỳ vân nghe vậy, nghĩ lại tưởng, nói, này trong thành họ công tôn không nhiều lắm, có thể đệ thiệp tới, hẳn là huyện thừa phu nhân. Huyện thừa là bát phẩm quan không lớn, quản sự tình lại nhiều. Năm rồi huyện thừa cũng sẽ thỉnh phương thị qua đi dùng trà, rốt cô kỳ ra là phú hộ, nên có giao tế không phải ít. Năm trước là bởi vì diệp kiều tân gà, hơn nữa kỳ vân khi đó thân mình không tốt đều đồn đãi muốn chết muốn sống, lúc này mới chưa cho, hiện giờ kỳ nhị lang thân mình rất tốt, kỳ ra cửa hàng rực rỡ, này thiệp đã cho tới cũng không hiếm lạ. Kỳ vân liền nói, đi nhìn một cái cũng hảo, đại tẩu sẽ bồi ngươi, vừa lúc khi đó hoa đăng chính xinh đẹp, đến lúc đó chờ thiệt trà tan ta liền đi tiếp ngươi, chúng ta cùng nhau dạo hoa đăng. diệp kiều gật đầu đồng ý thăm dò qua đi hôn hôn kỳ vân. Bánh đậu vị hôn môi, phiếm vị ngọt nhi. Chờ rời môi khi, Diệp Kiều mềm mại hỏi câu, không có việc gì sao? Kỳ vân biết nhà mình nương tử chưa bao giờ hỏi hắn cửa hàng thương đội sự tình, chính là nàng lại có thể nhìn ra Kỳ vân cảm xúc biến hóa, nghĩ đến là vừa mới chính mình vào cửa khi kia mà chưa kịp tàng trụ lo lắng bị Diệp Kiều nhìn đi. Nắm thật chặt hợp lại trụ Diệp Kiều cánh tay, Kỳ vân nhẹ giọng nói, không có việc gì. Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh tả hiểu bất quá hai ngày này là có thể có kết quả. Diệp Kiều chớp chớp mắt rũi tay hướng bên cạnh sờ sờ, rồi sau đó đem một cái bình an kết nhét vào Kỳ Vân trong tay cái này cho ngươi. Kỳ Vân cúi đầu nhìn, liền nhìn đến cái này kết đánh không được tốt lắm, nhà mình nương tử dù cho có viên trong sáng tâm, lại không có một đôi linh động tay, ngày thường biện đánh tuệ bất quá là giải trí có thể biến thành như vậy đã thực không tồi. Bất quá lần này kết thượng biên ước sao 10 cái đồng tiền, bởi vì đồng tiền liền thành chuỗi nhi, nhưng thật ra làm cái này kết nhìn dài quá không ít. Kỳ Vân không khỏi hỏi, đây là cái gì? Diệp Kiều ôm hắn, ngẩn đầu nhìn hắn cười tặng cho ngươi, phía trên đồng tiền đều là ta ngày hôm qua ăn sùi cào cắn được những cái đó, cái gì ngọt táo mùi vị ta liền đều ăn, nhưng cái này đồng tiền ăn không được ta liền giấu ở trên tay, trở về tẩy sạch vừa lúc biên lên cho ngươi. Nàng lúc ấy ăn đến thời điểm không lập tức nói, là sợ tam lang thấy được lại muốn mạnh ăn, chống được chính mình. Nhưng là kỳ vân là nhớ rõ, nhà mình nương từ trước sau thêm lên cũng liền ăn 13-4 cái sùi cào. Chiếu nói như vậy, lại là mỗi người đều có điểm có tiền sao. chương 94, ăn tết thời điểm thường thường so ngày thường bận rộn đến nhiều. Kỳ ra ở phụ cận là phú hộ, quản sự nhiều trường quầy cũng nhiều tầm thường các có các chủ nhân, bất quá chờ tới rồi ăn tết thời điểm, những người này đều sẽ mang vài thứ tới cửa tới chúc tết mà các nữ quyến cũng sẽ cho nhau đi một chút nhìn xem. Bởi vì kỳ ra môn hộ đơn giản, sau lưng cũng không có tông tộc tầm thường cùng họ hàng xa cũng không đi động, liễu thị nhưng thật ra không quá ra cửa. Phụ nhân chi gian kết giao cùng nam nhân bất đồng, các nam nhân cho dù là ở nhàn hạ thời điểm ghé vào cùng nhau, lời trong lời ngoài cũng là đỉnh đầu phái đi, chỉ có chí giao hảo hữu mới nói nhân tình, mà bọn họ nương tử có thể ghé vào cùng nhau, nhiều là nhà chồng liên hệ chặt chẽ, lúc này mới sẽ làm hậu trạch chi gian lẫn nhau đi lại. Nếu các quản sự ở kỳ ra thủ hạ kim ăn tự nhiên không thể thiếu muốn hướng nơi này nhiều chạy chạy Bất quá liễu thì cũng không có quá nhiều làm Diệp Kiều cùng Phương Thị ra tới thấu cái này nó nhiệt các nàng từng người đều có hài tử muốn chiếu cố Liễu thì cũng đau lòng hai cái con dâu vất vả phần lớn chỉ là làm các nàng đánh ngoáng lên còn lại thời gian khiến cho Diệp Kiều cùng Phương Thị chính mình tính toán Phương Thị bên kia như thế nào Diệp Kiều không biết đối Diệp Kiều tới nói Mấy ngày nay trừ bỏ nhìn chằm chằm húc bảo không cho hắn không có việc gì gặp đồ vật chính là cùng đồng thị lưu trong viện dược liệu hoa. Xuân Lan, như thế nào không mang hồ từ tới. Diệp Kiều lực hạ tiểu cái quốc đứng dậy, một bên cầm khăn sát tay một bên hỏi. Đồng thị đối với Diệp Kiều cười nói, hắn đại khái là đầu thứ ra cửa, ngày hôm qua cùng húc bảo chơi trận, trở về về sau liền ẩm ý không ngủ được tới rồi ánh trăng đều rơi xuống mới ngủ, phòng chừng chờ ta trở về thời điểm còn tỉnh không được đâu, liền không mang đến. Diệp Kiều nghe vậy có chút ngoài ý muốn, hắn buổi tối không ngủ. Đồng thị gật gật đầu cùng Diệp Kiều cùng nhau vào xương phòng, đóng cửa chờ ấm chút sau phùng trà cười nói, không ngại sự tiểu hài tử thực dễ dàng một cao hứng liền ngủ không dưới, tới rồi buổi tối khó tránh khỏi không ngủ khóc nháo, không quan trọng ban ngày bổ trở về là được. Tiểu nhân sâm cũng chú ý tới đồng thị trước mắt có ám sắc còn có chút sưng, diệp kiều liền một lần nữa hợp lại áo choàng ra cửa, đến trong viện, ở vườn hoa tà hữu nhìn nhìn, rồi sau đó thúng phiến màu vàng nhạt cánh hoa, hơi chút nhéo nhéo, làm cánh hoa mềm mại rất nhiều, sau khi trở về liền một bên một cái ấn ở đồng thị trước mắt. Tức khắc đồng thị liền cảm thấy có mắt lạnh cảm giác đôi mắt thoải mái rất nhiều. Cái này làm cho đồng thị phá lệ ngạc nhiên, lập tức nghĩ vậy dược liệu hoa là hữu dụng. Nàng vội từ trong lòng lấy ra một cái sách đi trên bàn cầm bút lông thêm no rồi mặc đối với Diệp Kiều nói Kiều Nương, tới nói nói, này hoa nhi là tên là gì, làm gì sử dụng. Ta nhớ kỹ, Diệp Kiều quán là biết đồng thị ái dược thành si, nàng mỗi lần tới đều sẽ mang cái quyền sách nhỏ, hẳn không thể mỗi ngày đều có thể từ Diệp Kiều nơi này thám tính tới này đó dược liệu hoa sử dụng. Bất quá tiểu nhân sâm cũng không có gì hảo tàng tư, nàng đã từng là nhân sâm, làm đó là cứu mạng sự, này đó dược liệu hoa nếu là có thể giúp được người khác nàng tự nhiên cao hứng, hơn nữa đồng thị là nhà mình cửa hàng lão bản nương, biết nhiều hơn chút cũng là tốt. Chỉ là lúc này nhìn đồng thị đôi mắt phía dưới dán hoa cốc cánh hoa, mạc xanh có chút hi cảm. Diệp Kiều cười đi qua đi giữ chặt nàng, đợi chút lại nói cho ngươi, ngươi trước hoãn một chút chờ tầm mắt không sưng lên lại viết tự đi, bằng không phí tới rồi đôi mắt này cánh hoa liền bạch hái được. Đồng thị nghe vậy, liền gật gật đầu, tạm thời kiềm chế hạ hưng phấn tâm tình, lược bút cùng Diệp Kiều một lần nữa ngồi trở lại đến trước bàn. Húc bảo nôi liền ở một bên tiểu gia hỏa chính tỉnh, rỗi tay lay nôi thượng rắt màu đen lông chim chính mình đậu chính mình cao hứng, ngoạn nhi đến nhưng thật ra vui vẻ. Thấy Diệp Kiều lại đây, hắn liền a a kêu trong miệng lầm bẩm lầm bầm, lầm bầm một trận liền cười rộ lên, cũng không biết cười cái gì đâu, viên đô đô mặt ở thiểu chăn thượng cọ tới cọ đi, phá lệ hăng hái. Cái này làm cho đồng thì có chút hâm mộ, hốc bảo lớn lên hào thân mình cũng chắc nịch hơn nữa nhìn ban ngày tỉnh buổi tối ngủ chiếu cố lên nói vậy cũng sẽ không quá khó. Diệp Kiều chớp chớp mắt hắn ngày thường cũng ngủ, có đôi khi một ngủ liền một ban ngày đâu. Đồng thị không khỏi thu hồi ánh mắt hiếu kỳ nói kia này không nên a nếu là ban ngày ngủ buổi tối định là ngủ không được Bất quá tiểu nhân xâm ban đêm ngủ đến chầm cũng không biết nhà mình béo như từ buổi tối làm cái gì Nhưng thật ra một bên tiểu tố nghe vậy nói nhị thiếu nãi nãi tiểu thiếu ra có đôi khi buổi tối là không quá thích ngủ Tới rồi ban đêm còn sẽ đói Diệp kiều sừng sốt đói hiện giờ hắn vẫn là ăn nãi thời điểm Đói bụng tự nhiên là muốn Diệp Kiều uy chính là tiểu nhân sâm cũng không nhớ rõ chính mình nửa đêm uy quá hắn Tiểu tố thấy nàng nghi hoặc lại nói, mỗi lần đều là nhị thiếu da lên, nếu là tiểu thiếu da đói bụng, nhị thiếu da liền đem hài tử ôm đi nội thất chắc là khi đó uy Lời này vừa nói ra, Diệp Kiều liền minh bạch chính mình buổi tối không cần bị nháo tỉnh, đều là nhà mình tướng công công lao Chết không được có đôi khi hơn phân nửa đêm cảm thấy ngực có người mân mê, nàng vẫn luôn tưởng kỳ vân không chịu ngồi yên, nháo nàng, Diệp Kiều xưa nay là từ hắn, cũng không tình quá, nào nghĩ đến nguyên lai nửa đêm mân mê chính là nhà mình béo nhi từ. Diệp Kiều không khỏi nhìn nhìn húc bảo, rỗi tay chọc chọc hắn thịt đô đô khôn mặt nhỏ. Vật nhỏ, chỉ biết ăn, cũng không biết có hay không mệt đến tướng công. Nàng trong lòng không khỏi nghĩ, về sau ban ngày cũng nên nhìn chằm chằm húc bảo ngủ. Diệp Kiều biết kỳ vân trước nay đều là cô nàng, không vui đem nàng đánh thức nhưng Diệp Kiều cũng biết kỳ vân thân mình phải hào hảo dưỡng mới có thể khỏe mạnh, mấy ngày nay thương đội sự tình chọc đến hắn so thường lui tới còn muốn vội chút tới rồi buổi tối tổng nên hào hảo ngủ mới được. Húc bảo bị chọc mặt cũng không thức giận mà là lộ ra cái mềm mục tươi cười quay đầu liền đem Diệp Kiều ngón tay cắn ở trong miệng ma ma. Bởi vì còn không có trường nha, Diệp Kiều bị hắn cắn được đầu ngón tay chỉ cảm thấy ngứa, đậu đến nàng cười rộ lên cúi đầu liền ở hút bảo đầu thượng rơi xuống vang rội thân thân. Một bên nhìn đồng thị trên mặt là che giấu không được hâm mộ. Thế gian này hảo nam nhi rất nhiều, nhưng là như là chủ nhân như vậy đích xác thật là quá ít. Đồng thị trong lòng cân nhắc về nhà về sau muốn cùng phương lệ hảo hảo nói nói, hắn không phải cảm thấy chủ nhân lợi hại sao. Vậy trước từ đau nương từ học khởi hảo. Không bao lâu, Diệp Kiều rũi tay đem đồng thị trên mặt cánh hoa gỡ xuống. Đồng thị sờ sờ chính mình đã tiêu sưng đôi mắt, lộ ra cái cười, lại lấy ra suy quyển sách ương Diệp Kiều tinh thế nói cho nàng này dược liệu hoa tác dụng mới hảo. Chờ đồng thị rời đi khi, Diệp Kiều còn tặng nàng một chậu tiểu hoa cúc, làm nàng trở về cẩn thận nghiên cứu. bà Diệp Kiều còn lại là thay đổi siêm y, dán hoa điền, ra cửa cùng phương thị cùng đi công tôn phu nhân tiệc trà. Đây là hai chị em dâu đầu một chuyến cùng ra cửa, Phương Thị trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm Ngày thường ở nhà ở Trung Hòa hợp không giả chính là càng nhiều các nàng là ở liễu thị nơi đó chạm chán, còn không nữa thì là cùng nhau mang theo hài tử chơi, lại rất thiếu tụ ở bên nhau. Cũng không phải quan hệ không tốt chỉ là thấu không đến một chỗ. Phương Thị thích đọc sách luyện tự, Diệp Kiều thích ăn ăn uống uống, liền rất ít có có thể cho tới cùng nhau. Lần này lên xe ngựa phía trước, Phương Thị còn ở trong lòng chuẩn bị rất nhiều bộ phương án, nghĩ đợi chút nếu là tẻ ngắt muốn như thế nào. Ai biết mới vừa vừa lên xe, đã nghe tới rồi từng đợt ngọt hương. Như là táo đỏ, lại như là hoa quế. Diệp Kiều sớm liền lên xe chờ, lần này hai người ra cửa làm chính là khá lớn kia lái xe, xe dư nội rộng mở, Diệp Kiều đơn giản dọn cái bàn lùn đi lên, lại để ra cái hộp đồ ăn, chính một đám ra bên ngoài lấy đâu. Thấy Phương Thị tiến vào, Diệp Kiều cười đối nàng vẫy tay tẩu tẩu lại đây ngồi. Phương Thị hơi hơi nhắc tới làn váy ngồi xuống Diệp Kiều bên người trên đệm mềm, rồi sau đó liền nhìn đến trên bàn bãi mấy cái đĩa điểm tâm, nghĩ đến vừa mới người được ngọt mùi hương nói chính là từ này đó điểm tâm thượng truyền ra đi. Diệp Kiều đem mâm bãi xong, đem hộp đồ ăn lực đến một bên sau nói ta hỏi qua nương. Nói là đi huyện thừa ra xe ngựa phải đi hơn nửa canh giờ, đi tiệc trà cũng không nhất định có thể ăn đến thứ gì, liền nghĩ mang vài thứ tới lót lót bụng. Phương thị đi qua vài lần, nghe vậy liền gật đầu nói ân, đi chính là uống trà nói chuyện phím, nửa niềm ăn đều không có. Nói lời này thời điểm, phương thị đều có chút ghét bỏ. Kỳ ra là phú hộ chẳng sợ phương thị keo kiệt cũng sẽ không ủy khuất miệng tới khách nhân thời điểm cũng biết lấy ra đồ vật chiêu đãi. Nhưng là huyện thừa gia vị kia phu nhân lại là vắt cổ chày ra nước, vắt chày ra nước tầm thường tìm người qua đi chỉ nói dùng trà cũng không phụ trách cơm canh, ngay cả trà bánh đều miễn. Chính là các nàng này đó cửa hàng thôn trang nương tự qua đi, tổng muốn mang chút quà tặng mới hảo thường xuyên qua lại như thế, đảo thành huyện thừa cấp nhà mình phát tài lúc. Phương Thị nhìn nhìn xe dư trong một góc phóng màu đỏ hộp cấm không khỏi ở trong lòng miến răng. Tặng đồ vật lại nhiều lần liền khẩu nhiệt cơm đều ăn không được thật thật làm nhân sinh khí Diệp Kiều nhưng thật ra xem đến khai, chờ xe ngựa tiến lên thời điểm, nàng cấp Phương Thị để đôi đũa qua đi, vậy ăn trước chút đỡ phải đợi chút đói bụng. Phương Thị buổi tối giống nhau là không ăn cái gì, bất quả hiện tại là Diệp Kiều để chiếc đũa, nàng cũng không hào cự tuyệt liền gắp một khối đảo hoa tô tròn tròn trên mặt có chút do dự không biết là nên ăn hay là nên lược hạ. Kết quả vừa nhấc đầu, Phương Thị liền thấy được đã đem quai hàm tắc đến phình phình Diệp Kiều. Điều nhân xâm trước nay đều là cái thẳng thắn tính tình, muốn ăn liền ăn, tưởng uống liền uống, bên cái gì đều không để bụng. Nàng ăn khởi đồ vật tới cũng là phá lệ sáng sủa không hợp cũng không cất giấu bị Liễu Thị dậy dỗ ra tới hào dáng vẻ, nhìn cũng là cảnh đẹp ý vui, khó nhất có thể đáng quy chính là Diệp Kiều cũng không kén ăn, ăn cái gì đều hương thực. Phương Thị liền nhìn chằm chằm nàng xem, đột nhiên minh bạch vì cái gì nhà mình bà bà Liễu Thị thích làm Diệp Kiều tới bồi ăn cơm. Trừ bỏ tú sắc khả san ngoại còn bởi vì chính mình vị này để muội ăn cái gì bộ dáng qua ăn với cơm Mặt mày mang cười, gương mặt hơi cổ, mỗi một ngụm đều mang theo thỏa mãn Cho dù là phương thị loại này hà quyết tâm không nhiều lắm ăn người Đều không khỏi có muốn ăn yên lặng đem đào hoa tô bỏ vào trong miệng Ăn ngon là ăn ngon thật phương thị lại rũi thân chiếc đũa Chờ xe ngựa dừng lại khi nhìn trên bàn rỗng tuếch mấy cái cái đĩa Phương thị không khỏi khóc tang mặt Sợ là lại muốn béo, bất quá thực mau nàng lại cười rộ lên, đào hoa tổ ăn ngon thật về sau cùng lắm thì nhiều đi một chút tổng không thể bạc đãi chính mình. Chờ hai người cầm tay vào huyện Thừa Gia Môn sau, liền ngồi tới rồi mặt sau mấy bảy cũng không đi phía trước thấu. Dù cho hiện giờ thương nhân địa vị đề cao nhưng làm quan nhân ra vẫn là phải bị xem trọng lướt mắt một cái. Kỳ ra hiện giờ là tân quý không giả, nhưng là này đó hậu trạch nữ tử chi gian đã hình thành chính mình vòng, các có các môn hộ kỳ ra bởi vì là tân lên, còn không có dung đi vào, liền không có gì sự làm. Kỳ thật phương thì có chính mình bằng hữu nàng ở khuê các chung cũng có nhận thức tiểu tỉ muội chỉ là lần này nàng liền lôi kéo dịp kiểu nói chuyện, không có rời đi quá. Có lẽ Phương Thị ở nhà sẽ có chút đỏ mắt kỳ vân tiền thu nhiều chính là vừa ra ra môn, Phương Thị vẫn là có thể phân đến thanh trong ngoài cùng vinh hoa chung tổn hại đạo lý nàng rất rõ ràng. Từ vào cửa phía sau thì liền vẫn luôn mốc tại Diệp Kiều bên người, cho nàng nói đến nơi đây tới các phu nhân đều tên họ là gì. Diệp Kiều bưng chung chả nghe, bởi vì ăn no, Diệp Kiều cũng có sức lực đi nhớ một cái, dù cho không thể nhớ toàn, có thể ghi nhớ cùng kỳ ra có khả năng có quan hệ liền hảo, bên chỉ nghe cái đại khái là được. Đằng trước vây quanh ở huyện thừa phu nhân bên người mọi người như thế nào náo nhiệt kỳ ra hai cái con dâu đều không có hướng lên trên thấu Phương thì có chính mình đạo lý, hiện giờ bọn họ huynh đệ ba cái đều có chính mình tiền đồ Chúng ta không cần nịnh hot ai, bằng không về sau bọn họ nếu là có ai phát tích Hiện giờ chúng ta làm sự tình đó là cho bọn hắn mất mặt Chi bằng trốn cái thanh tĩnh thoáng nhận thức chút liền hào, không đắc tội là được mặt khác chờ về sau lại nói Diệp Kiều nghe được ra Phương Thị ở Trần An chính mình, nàng đối với Phương Thị cười cười, nhẹ giọng nói tẩu tẩu yên tâm, ta không thèm để ý. Điều nhân xâm tâm rất nhỏ, có thể trang hạ bất quá chính là để ý những người đó, không để bụng người quan nàng chuyện gì. Người khác như thế nào cùng nàng không ngại, chính mình vui vẻ mới là nhất ngấu chốt. Nàng đối với Phương Thị nhẹ giọng nói, ta chỉ nghĩ chờ sớm tan, muốn đi xem đèn đâu. Phương thị cười gật đầu, làm nàng lại kiên nhẫn từ từ chính là chờ dịp kiều xoay đầu nhìn về phía nơi khác thời điểm, phương thị tròn tròn trên mặt lại có chút khó hiểu. Dĩ vãng dù cho chính mình đến loại này tiệc trà thượng sẽ không quá mức thân thiện, nhưng cũng không đến mức ai đều không để ý tới, hôm nay không khỏi quá mức quảnh quẽ. Đảo như là bị ai gác lại dường như, chờ đến tiệc trà tan sau, lâm ra cửa khi, phương thị rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Huyện thừa nương tử bên cạnh đứng tuổi trẻ phụ nhân tổng hướng các nàng nơi này xem, ánh mắt lãnh đạm tựa hồ còn có chút phiền chán. Tiểu Nhân xâm đồng dạng nhìn thấy người nọ, nàng túm túm Phương thị cổ tay áo, thấp giọng hỏi nói: "Tẩu tẩu, đó là ai?" "Như thế nào tổng xem ta?" Phương Thị khẽ nhíu mày, bởi vì kia đồi trẻ phụ nhân trên mặt phấn đắp hậu, lại cách đến xa, nàng cẩn thận phân biệt mới nhận ra, dùng tay cầm khăn chống đỡ miệng đối với Diệp Kiều thấp giọng nói, nàng là thành đông bán đồ gốm lâm da nữ nhi ta nhớ rõ là hứa cho huyện thừa Nhi thử làm nương tử chỉ là lúc ấy ngươi ở ở cữ, liền không cho ngươi đi uống rượu. Huyện thừa ra cưới con dâu, chung quanh có điểm diện mạo đều sẽ qua đi ăn mừng một chút. Bất quá Diệp Kiều sinh xong húc bảo liền ngồi ở cữ, ngồi xong ở cữ liền đi trên núi trong viện, này đó liền đều là không biết. Chính là lâm ra Diệp Kiều không có ấn tượng. Bất quá bên kia lâm thì lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Kiều trong lòng khí bất bình. Nhà nàng nguyên bản là cái giàu có và đông đúc liền bởi vì nhà mình ngũ đệ những bệnh đường sinh dục kỳ ra nhị lang liền trực tiếp chặt đứt cùng lâm ra liên hệ trực tiếp làm lâm ra chiếc lớn nhất nơi phát ra. Mặt khác cửa hàng cũng đứt quãng chặt đứt nhà hắn sinh ý làm lâm ra gần nhất nhật từ quá phá lệ gian nan. Lâm thị nhà mẹ đè tới cùng nàng đã khóc, làm nàng giúp đỡ một chút nhà mình, chính là lâm gia tổng khó mà nói là bởi vì lâm ngũ lang chính mình hàng đêm đêm xuân mới làm ra tới sự tình, liền nói là kỳ gia tam lang suối dục hắn đi, đến nỗi trong nhà sinh ý đó chính là kỳ gia nhị lang trước không nói tình nghĩa. Lâm dạ ý thư vốn là nói nói chính mình khổ sở, có thể làm nữ nhi ở huyện thừa trước mặt nói nói lời hay, cho hắn ra một ít chỗ tốt hảo đông sơn tái khởi. Ai biết Lâm Thị chỉ nhớ rõ kỳ gia thù, ngược lại đem bọn họ sẵn dò sự tình cấp quên đến không còn một mảnh. Hơn nữa Lâm Thị gả chồng lúc sau nhật tử không tốt lắm quá, tướng công mỗi ngày đi ra ngoài chơi đùa, buổi tối đều lười đến về nhà, liền làm Lâm Thị càng ngày càng nghẹn khuất. Lâm Thị trong lòng hận cực không chỉ là bởi vì kỳ vân chặt đức sinh ý lui tới còn hận vì cái gì cố tình là chính mình ngũ đệ hoạn bệnh đường sinh dục. Ấn nàng nhà mẹ đè cách nói, lúc trước lâm ngũ lang là muốn cùng kỳ minh cùng đi kỹ quán, kỳ minh chính mình không đi liền thôi, vì cái gì không ngăn cản nhà mình ngũ đệ điểm không cho ngũ đệ đi không phải sự tình gì cũng chưa sao. Nếu là kỳ minh hơi chút có điểm cùng trường tình nghĩa, tổng không cần làm nhà mình tao kiếp nạn này. Mỗi người đều bênh vực người mình, Lâm thị cũng là như thế, hơn nữa nhà mẹ đẻ nói nàng đều tin tóm lại không thể thừa nhận là chính mình sai, đó chính là người khác sai, vừa lúc kỳ vân kỳ minh là ca hai, Lâm thị liền đem sở hữu sai lầm đều khấu ở bọn họ trên đầu Hiện giờ nghe nói kỳ gia nhị lang nương tử muốn tới, Lâm thị liền nghẹn dùng sức muốn tìm nàng không thoải mái Cố tình diệp kiểu không hướng trước thấu, chưa cho nàng cơ hội Hơn nữa vừa rồi tiệc trà khi liền có người nói khởi bên kia ngồi Kiều thiếu phụ nhân chính là kỳ vân nương tử, lại là khen kỳ vân cho nàng họa mi, lại là hâm mộ Diệp Kiều mặt xinh đẹp dáng người hảo, Lâm Thị trong lòng liền càng thêm khó chịu lên. Càng khó chịu liền càng đạm mạc thậm chí còn muốn cằn người khác cùng Diệp Kiều nói chuyện, chỉ là Diệp Kiều hồn nhiên không thèm để ý tự tại bộ dáng, làm cho Lâm Thị phá lệ bực mình. Trước khi ở khuê các trung khi, Lâm Thị cũng không có quá nhiều tính kế, bất quá Lâm ra hậu trạch không yên, rất nhiều bị ổi thủ đoạn nàng liền tính chưa làm qua lại cũng là nghe qua. Hiện giờ, nàng là huyện thừa công tử chính phòng nương tử, chẳng sợ nhà chồng bởi vì nàng nhà mẹ đẻ suy thoái liền có chút lãnh đạm, nhưng nàng nếu chiếm vị trí, liền có nắm chắc. Nghĩ đến đây, nàng lặng yên không một tiếng động rời đi tính đường, lập tức tiếp đón cái hạ nhân tới, đối với hắn nói kia hai người xe giá, ngươi nhìn thấy sao? Cái này người là ở huyện thừa trong phủ làm việc, hiện giờ thiếu nãi nãi có chuyện hắn cũng không dám không ứng thừa, lập tức nhìn mắt Lâm Thị chỉ vào xe ngựa gật gật đầu nói, thấy được. Lâm Thị nhẹ giọng nói, hiện giờ ăn Tết khó tránh khỏi sẽ có chút kinh mã lật xe sự tình, đảo cũng chẳng có gì lạ. Rồi sau đó Lâm Thị cấp này sai dịch tắc một cái túi tiền qua đi, người cầm đi tìm hai cái sai dịch liền nói ta thình bọn họ uống rượu, làm thành còn có khác tiền thường. Hạ nhân lặng lẽ điên điên, này túi tiền ít nói cũng có ba lượng bạc. Hắn ngầm hiểu cười ha hả đem túi tiền sủy lên quay đầu rời đi đi tiếp đón người, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Trong lòng còn lại là nghĩ cái này thiếu nãi nãi nhưng thật ra so huyện thừa phu nhân hào phóng đến nhiều chuyện này đáng giá làm. Đến nỗi đó là ai xe giá, hắn mới không để bụng đâu, hơi chút làm điểm sự tình mà thôi, tà hiểu có huyện thừa chống lưng, chỉ cần không nháo ra đại sự liền hào. Bất quả ở lâm thị trở về tính đường sau, liền nghe thấy có còn không có rời đi các phu nhân nói thầm, nhìn một cái nhân ra kỳ ra nhị lang còn biết tới đón nương tử về nhà đâu. Kỳ ra nhị lang ta biết cái kia lớn lên tốt là được nhưng hắn bên cạnh cái kia lại cao lại tráng chính là ai. Nói là diệp thị huynh đệ cụ thể đảo không rõ ràng lắm. Cái kia lạn tâm lạn phổi dịp nhị, không mới vừa nghe dịp thị kêu chính là đại ca, hẳn là dịp đại. Thật không sai, nhìn nhà mẹ đẻ cũng có dựa Diệp Thị thật thật hào phúc khí. Lâm Thị nghe các nàng nói, không nói một lời trong lòng lại là cười lạnh. Lại đắc ý lại như thế nào? Đợi chút đảo muốn nhìn ai khóc ai cười. chương 95, Diệp Kiều cùng Phương Thị ra cửa khi liền nhìn thấy hai cái kỳ ra xe ngựa. Một cái là bọn họ tới khi ngồi, một cái khác còn lại là Tân tới rồi. Kỳ vân đứng ở xe ngựa biên, gấm vóc trường bào, màu đen áo choàng mặc cho ai nhìn thấy đều phải khen một tiếng ngọc thụ lâm phong. Chỉ có dịp kiểu vài bước tiến lên, kéo lại kỳ vân, như thế nào xuyên như vậy đơn bạc. Nếu là lãnh tới rồi nhưng như thế nào cho phải. Kỳ vân kỳ thật không cảm thấy lãnh, sở dĩ không có mặc cửu y là bởi vì cái kia thuy rằng ấm, nhìn cũng có khi thế, nhưng là nhìn không khỏi có chút không cành. Kỳ vân lớn lên hào không sợ, đổi cái hơi chút diện mạo lỗ mãng điểm nhi cử y một bọc liền thành hùng Hắn thường lui tới là không thèm để ý này đó xiêm y trang điểm Đối kỳ ra nhị lang tới nói quá khứ rất nhiều năm đều vì sinh tử phát sầu Mặt trắng như quỷ trước mắt thanh đại xuyên cái gì xiêm y đều không ngấu chốt Nhưng là hôm nay hắn là tới đón Diệp Kiều Bên cạnh nhiều người như vậy nhìn kỳ vân tự nhiên là muốn đem chính mình thu thập đẹp chút Đây cũng là cấp nhà mình nương tử kiếm thể diện Bất quá lời này kỳ vân sẽ không nói thẳng xuất khẩu, chỉ là cười cúi đầu đối với nhà mình ngương tử nói, cựu y ở trong xe ta chỉ là nghĩ sớm một chút ra tới gặp ngươi, liền xuống dưới đợi Phương thị ở một bên nhìn, không khỏi cười nói, nhị đệ cùng đệ muội cảm tình thật tốt ta nghe đệ muội nói các ngươi muốn cùng đi xem đèn. Kỳ vân đối với phương thị hành lễ so mới nói, là tẩu tẩu chúng ta chờ hạ liền đi. Thì hảo các người ngồi cái này đại xe ngựa đó là vững vàng chút ta muốn chạy nhanh về nhà thạch đầu còn chờ ta đâu ta ngồi cái kia thiểu chút nhẹ nhàng. Kỳ vân lại nói tẩu tẩu nên phát triển an toàn mới là. Phương thị nhưng thật ra không thèm để ý này đó, vẫy vẫy tay, người một nhà so đo cái gì, xe ngựa tiểu một chút cũng sẽ không rớt thịt. Trong lòng nhắc mãi, nếu là rớt thịt khen ngược. Thấy phương thị như thế kỳ vân cũng không chối từ, làm người đem trên xe cựu y gỡ xuống tới, rồi sau đó liền nhìn theo phương thị ngồi trên xe ngựa rời đi, hắn mới đỡ Diệp Kiều thượng các nàng tới khi ngồi này lái xe. Nhưng chờ Diệp Kiều sườn mắt nhìn đánh xe người khi không khỏi sừng suốt đại ca như thế nào là ngươi. Diệp Bình Nhung đẩy đẩy trên đầu mang ấm mũ, đối với Diệp Kiều lộ ra cái tê cười, vừa vặn ta cũng phải đi xem đèn cùng các ngươi cùng đường, tả Hữu không có việc gì, đuổi xe coi như tơi gân cốt. Tiểu nhân sâm không khỏi nhìn về phía kỳ vân kỳ ra nhị lang liền nói, đại ca là khách nhân, sao lại có thể làm người đánh xe? Tiết thử, lại đây. Không cần ta đến đây đi. Diệp Bình Nhung lại là kéo vào dây cương, quay đầu nhìn Diệp Kiều trong thanh âm mang theo cảm khái ta từ nhỏ đến lớn tựa hồ cũng chưa có thể vì muội muội làm điểm cái gì, hiện giờ đuổi xuống xe cũng coi như là lại trong lòng ta một cọc sự tình. Diệp Kiều vốn là không hiểu đến này đó. Nhưng là nghe Diệp Bình Nhung nói lời này thời điểm mang theo ôn nhu tiểu nhân xâm có chút vô thố nắm chặt Kỳ Vân cổ tay áo, lắc lắc. Mà Kỳ Vân tuy biết với lễ không hợp, nhưng là Diệp Bình Nhung như thế kiên trì, hắn cũng không hề nói thêm cái gì, chỉ lo lôi kéo Diệp Kiều cùng nhau nói tạ sau, vén lên mảnh, ngồi xuống xe dư bên trong tới gần cửa xe địa phương, như vậy cũng có thể cùng Diệp Bình Nhung trò chuyện. Chờ xe ngựa động lên, Diệp Kiều có chút tò mò cách mảnh hỏi, đại ca, người nghĩ như thế nào lên đi xem đèn. Diệp Bình Nhung đầu tiên là an tĩnh một trận, rồi sau đó mới nói tưởng mua một chản đẹp tặng người. Đưa ai a lại là một trận an tĩnh, Diệp Bình Nhung thanh âm có chút nói lắp đưa hoa ninh. Tự hồ sợ bọn họ hiểu lầm, Diệp Bình Nhung vội giải thích là hoa ninh nói, nơi này hoa đăng nổi danh, nàng muốn nhìn thực khiến cho ta tới cấp nàng mang một chản trở về. Diệp Kiều lên tiếng cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là suy nghĩ trong chốc lát mới nhỏ giọng hỏi kỳ vân tướng công ta là phải có tổ tổ sao. Kỳ Vân rất muốn nói, bọn họ ngồi gần chẳng sợ Diệp Kiều đè thấp thanh âm bên ngoài Diệp Bình Nhung cũng là có thể nghe được. Chính là Kỳ Vân lại không có lập tức trả lời chỉ là cười hôn hôn cái chán của nàng trong lòng lại biết nhà mình nương từ lời này sợ là muốn trở thành sự thật. Kỳ Hoa Ninh công chúa từ nhỏ khẩm y ngọc thực muốn cái gì có gì đó dù cho nơi này Hoa Đăng nổi danh nhưng nơi nào so được với trong kinh thành mặt tráng lệ huy hoàng. Bất quá là Hoa Ninh mượn cái lý do làm Diệp Bình Nhung mang đồ vật thôi. Kết quả Diệp Bình Nhung thật sự muốn đi mua, này liền từ tương tư đơn phương thành đôi bên tình nguyện, nhưng không phải thành sao. Chỉ là này đó còn không thể làm nhà mình nương tử biết chung Quy là hôn nhân đại sự, không có thật sự lạc định phía trước, người khác cái gì đều khó mà nói. Bất quá không đợi kỳ vân nghĩ đến dùng nói cái gì ở Diệp Kiều trước mặt đem chuyện này đối phó qua đi, liền nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng con ngựa hí vang. Xe đột nhiên dừng lại, Diệp Bình Nhung khẽ quát một tiếng khống chế được mã không cần lộn xộn rồi sau đó bên ngoài liền truyền đến mấy cái thấp thấp thanh âm. Như là thứ gì đột nhiên ngã trên mặt đất bùng bùng. Này đoạn trường phố vốn là đi ít người, khoảng cách phía trước xem hoa đăng còn có chút xa, bên ngoài vốn là hắc Diệp Kiều mơ hồ có thể cảm giác được có nguy hiểm. Nàng chuyện thứ nhất chính là bắt được Kỳ Vân tưởng đem nhà mình tướng công bảo vệ lại tới. Chính là kỳ vân lại chờ tay một tay đem dịp kiều hộ ở sau người, nói câu, đừng ra tới. Rồi sau đó kỳ nhị lang liền chui ra xe. Dịp kiều ngồi trên xe, muốn bảo hộ tướng công, nhưng là kỳ vân lại nói không cho nàng đi ra ngoài. Tiểu nhân xâm quán là nghe kỳ vân nói, thành thật ngồi, lỗ tai nỗ lực nghe bên ngoài động tĩnh. Kết quả kỳ vân mới vừa vừa xuống xe, liền nhìn thấy có mấy người tựa hồ đang muốn phải dùng đao chát mã chân. Chính là không đợi bọn họ đắc thù, đã có hai cái chỗ tối một đường đi theo Diệp Bình Nhung tùy hầu rứt khoát lưu loát tiến lên, nhị đối năm chút nào không rơi hạ phong, từng quyền đến thịt mỗi hạ đánh đều là đau điểm. Diệp Bình Nhung không nói chuyện, chỉ là nhú mày phân phó nói, lưu cái thanh tỉnh ta hỏi lời nói. Hai cái tùy hầu lên tiếng, chọn cái toạt nhìn lá gan nhỏ nhất ấn xuống, còn ta hắn cầm để ngừa hắn trong miệng cất dấu độc hoặc là cắn lưỡi tự sát, rồi sau đó đem những người khác đều đánh hôn mê ném tới một bên. Chờ Diệp Bình Nhung đem cái này tá cầm sách lên tới khi, hắn đã choáng váng. Chỉ là không biết là dọa ngốc vẫn là đau ngốc. Rồi sau đó, Diệp Bình Nhung kiểm tra rồi một chút trong miệng của hắn không cất dấu độc liền một tay dẫn theo hắn, một cái tay khác cho hắn đem cầm an trở về, lạnh giọng hỏi, nói ai phái người tới. Kỳ thật Diệp Bình Nhung trong óc đã diễn vài tràng tường Hướng về phía chính mình, vẫn là hướng về phía tam vương gia. Nếu là hướng tam vương ra kia này mấy cái chỉ lo lưu lại một người sống là được mặt khác thành thật không thể lưu. Nhưng này mấu chốt thượng ai thật sự dám mạo hiểm chọc giận hoàng thượng nguy hiểm hạ độc thủ đâu. Không đợi Diệp Bình Nhung suy nghĩ cẩn thận liền nghe người nọ nơm nớp lo sợ nói ta là ta là cướp đường. Diệp Bình Nhung tự hồ đã sớm nghĩ đến hắn sẽ nói như vậy chân mày một trọn kia nhưng thật ra hảo ta đem người tay chân đánh gãy liền tính ta vì dân trừ hải. Nói liền phải xuống tay. Người này sợ, giọng the the nói ta là thiếu nãi nãi phái tới, huyện thừa ra thiếu nãi nãi phái tới. Các người tốt nhất thả ta, bằng không. Ước chừng là ghét bỏ hắn ồn ào, Diệp Bình Nhung trực tiếp đánh hạ hắn sau cổ đem hắn đánh hôn mê. Giữa mày hơi nhíu Diệp Bình Nhung nhìn về phía Kỳ Vân, huyện thừa ra ngươi nhận thức sao. Kỳ Vân lắc đầu, lại gật gật đầu, nếu nói nhà hắn thiếu nãi nãi, lâm thị ta có thể là nhận thức. Có thủ oán xem như đi. Diệp Bình Nhung hơi hơi nhứng mày tựa hồ có tính toán Kỳ Vân cũng không nói lời nào Đấy mắt có quảnh quẽ Đã có thể vào lúc này Một bên chỗ tối có cái sai dịch trang điểm Người đang xem đến Diệp Bình Nhung mặt sau Đột nhiên sắc mặt trở nên trắng Quay đầu liền chạy Hắn chạy trốn cực nhanh trên đường thậm chí ngã hai ngã Rơi chân đau Lại không dám dừng lại thẳng tắp hướng tới huyện thừa trong nhà mà đi Mới vừa vào cửa liền hô to Không không hảo Cả đời này kêu la Làm huyện thừa trong tay bát trà thiếu chút nữa đánh nghiêng Một bên công tôn thị vội rũi tay ở hắn sau lưng vỗ vỗ Thấy sai dịch chạy vào lạnh lùng nói Hạt gọi là gì Này tết nhất nói cái gì không hảo ai cho người to gan như vậy thử Nếu là thường lui tới, bị như vậy một mắng Sai dịch đã sớm cười làm lành mặt nói mềm lời nói Nhưng hôm nay hắn lại là đổ mồ hôi đầm đìa Hiển nhiên là sợ cực kỳ chân đều có chút thọt Mới vừa đến tính đường liền ngồi quỷ ở trên mặt đất Cũng không rảnh lo cấp chính mình biện giải, sai dịch buộc miệng thốt ra, đi vài người đều bị thương, chuyện này không được. Chính là nói vừa xong, sai dịch mới phản ứng lại đây, lúc này tính đường thượng không chỉ là lâm thị còn có huyện thừa cùng công tôn thị. Huyện thừa nguyên bản chỉ là muốn thừa dịch thời gian còn sớm, đem cả nhà tụ ở bên nhau trò chuyện kết quả bị như vậy một tá nhiễu, vạt áo trước đều bị nước trà làm ướt, hắn sao có thể không khí. Một phách cái bàn, huyện thành hết lớn một tiếng, ngươi cho ta nói rõ ràng, cái gì có được hay không, nói rõ ràng. Nếu là thủy thiện lại đây lung tung cáo trạng, chờ thêm xong năm ta liền chặt đứt ngươi sai sự. Lâm thị nghe vậy, vội cấp sai dịch nháy mắt ra dấu. Nàng trong lòng rõ ràng, hiện giờ nàng ở nhà chồng kỳ thật không coi là cái gì được sủng ái người, tương phản, cha mẹ chồng luôn là coi thường nàng, cũng coi thường Lâm ra luôn là tới tìm nàng. Lâm Thị sợ này sai dịch nói lộ miệng, làm nàng chọc cha mẹ chồng phiền chán, đến lúc đó ở cái này trong nhà càng thêm không có nơi dừng chân. Chính là sai dịch căn bản không xem nàng, hoặc là nói, là căn bản không kịp xem nàng. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn đến Lâm Thị một ít tiền thưởng, lại nói chuyện này vốn chính là làm hạ nhân đi làm, hắn chính là nghĩ Lâm Thị người nếu thật làm ra xong việc nghi, hắn đi thu kết thúc cứu cứu người là được, bên cũng không nghĩ quản cái gì. Nhưng là liền ở hắn nhìn đến đánh xe nam nhân kia khi cả người đều dọa choáng váng, lúc này mới vội vàng vội chạy về tới. Cũng không rảnh lo đứng dậy, sai dịch cách giọng nói nói, huyện thừa đại nhân, việc lớn không tốt thiếu nãi nãi làm người đi cấp một hộ nhà nữ khuyến ngáng chân, chính là nhân ra đem chúng ta người cấp đánh, thảm thật sự. Huyện thừa nghe vậy, đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó quay đầu chừng mắt nhìn lâm thị liếc mắt một cái, lại ngại với có người ngoài ở không có nói thẳng nàng. Mà là nói, không đáng ngại ai bị thương, báo cái tên ta sẽ tự làm người đưa bà qua đi, làm cho bọn họ nhiều dưỡng dưỡng lại trở về là được. Sai dịch run lên, bạch mặt nói, sợ sợ không chỉ là dưỡng thương chuyện này. Huyện thừa máy nhăn lại, như thế nào chết người. Sai dịch mặt lại trắng một tầng, không chết người, đều sống hảo hảo, nhưng, nhưng đánh bọn họ người nọ, đại nhân ngài cũng là gặp qua. Người nào, chính là phía trước ở trong thành bị đinh tám ăn và cái kia cái kia đại nhân. Sai dịch vừa dứt lời, huyện thừa liền thất thù quang ngã bát trà trước mắt tối sầm, lại là trực tiếp một cái ngưỡng đảo từ ghế trên trượt đi xuống. Công tôn thị vội vàng đi đỡ, Lâm thị cũng hoảng sợ, lại không dám tiến lên. chung quy lầm thị tầm mắt không cao, có thể nhìn đến bất quá là một tấc vuông nơi, gặp qua lớn nhất quan đó là chính mình công công, hiện giờ tuy rằng nghe được còn có cái đại nhân, lại không biết cái này đại nhân có bao nhiêu đại, có thể đem công công đều cấp dọa hôn mê. Nhưng nàng cũng biết sợ, ngón tay phát run, động cũng không dám động. Cũng may huyện thừa thực mau liền thanh tỉnh lại đây, dù cho đầu choáng váng, lại vẫn là đỡ công tôn thị đứng dậy thanh âm phát run, người nhưng thấy rõ thật là trong thành cái kia đại nhân. Sai dịch bạch mặt gật đầu, là xem thật thật chính là hắn. Huyện thừa khí rậm chân kia còn không chạy nhanh qua đi ngăn đón bọn họ cũng không thể làm cho bọn họ đi. Sai dịch thế thế, vẻ mặt đưa đám, đại nhân, bọn họ đã đi, hơn nữa đã bị vị kia đại nhân cấp đánh một đốn, có cái không giữ mồm giữ miệng làm nhân ra một hù dọa liền nói lời nói thật, chỉ tên nói họ nói là thiếu nãi nãi làm đi ta là cách đến xa mới có thể chạy về tới, bằng không ta hiện tại hơn phân nửa cũng ở trên phố nằm đâu. Lời này vừa nói ra, huyện thừa hoàn toàn hôn mê bất tỉnh tức khắc một mảnh binh hoang mã loạn. Chính là huyện thừa lại nghe không đến chung quanh người nhà kêu to, hắn trong óc chỉ tiếng vọng một câu. Xong rồi, toàn xong rồi Mà ở trường trên đường, trường hợp cũng không có kia sai dịch nói như vậy thảm thiết Diệp Bình Nhung mang đến các quỳ tùng tay chân phá lệ lưu loát Ba lượng hạ liền đem người lược đảo ném tới một bên Tuy rằng nhìn đến phân biệt dịch trang điểm người chạy lại cũng không truy Chỉ lo hỏi ra phía sau màn người chủ sự liền không đi quản bọn họ Ngồi ở trong xe ngựa Diệp Kiều Kỳ thật cũng không có quá nghe rõ bên ngoài động tĩnh Chỉ nghe được mã kêu hai tiếng, xe ngừng một chút bất quá thực mau lại lần nữa bình tĩnh trở lại Bất quá Diệp Kiều vẫn là vén màn lên ra bên ngoài xem xét đầu, đại ca, làm sao vậy? Diệp Bình Nhung cùng Kỳ Vân liếc nhau, ăn ý quyết định không đem chuyện này nói cho Diệp Kiều. Chỉ là hai cái nam nhân trong mắt đều mang theo hiểu rõ, từng người trong lòng đều có tính toán, lại đều không có mở miệng. Bất quá trên mặt đều mang theo nhàn nhạt ý cười, đối với Diệp Kiều thời điểm cũng sẽ không lộ ra mày may. Chờ kỳ vân một lần nữa lên xe, Diệp Bình Nhung mới nói, không đáng ngại nhi, vừa rồi nhìn đến mấy chỉ lão thử đem ngựa kinh ngạc, hiện tại lão thử đều đánh chạy, không có việc gì. Diệp Kiều có chút kinh ngạc, quay đầu đi xem kỳ vân, thật là là cái gì lão thử a đều có thể kinh ngạc mã. Kỳ vân nghiêm trang trả lời, tất là chuột lớn. Diệp Kiều nghĩ nghĩ, cũng gật gật đầu, ân tướng công nói chính là. Nếu là không lớn, gì đến nỗi kinh ngạc mã. Kỳ Vân còn lại là lôi kéo nàng rơi xuống mảnh, cười nói, hảo thả ngồi ngồi đi, đợi chút còn muốn đi mua đèn đâu. Diệp Kiều liền ngồi trở lại tới rồi Kỳ Vân trong lòng ngực, rũi tay ôm lấy hắn eo, cười khanh khách gật đầu. Này lộng lẫy hoa đăng đốt sáng lên vài ngày bầu trời đêm, mãi cho đến nguyên tiêu qua đi mới kết thúc. Diệp Kiều thường thường cùng Kỳ Vân đi ra ngoài dung ngoạn, Diệp Bình Nhung có đôi khi đi theo, có đôi khi không cùng, bất quá mỗi lần đi theo tổng nhớ kỹ mua một ít ngoạn ý nhi. Cho dù hắn không nói, Diệp Kiều cũng cảm thấy này đó đều là mua cấp hoa ninh. Tiểu nhân sâm cảm thấy chính mình sợ là thật sự phải có thầu tử. Chờ thêm nguyên tiêu thanh nhàn xuống dưới, trong nhà cũng không giống như là ăn tết thời điểm như vậy luôn là người đến người đi, nhật tử cũng liền thanh tịnh rất nhiều. Nhàn rỗi đồng thị liền thường thường ôm hồ tử tới tìm húc bảo ngoạn nhi hai đứa nhỏ tuổi gần, sinh non hồ tử hiện giờ dưỡng cũng là vững chắc hai cái hoa hoa ghé vào một chỗ vô luận làm cái gì đều phá lệ thú vị. Cũng đuổi kịp hai người mẫu thân đều là vui đậu bọn họ, này hai cái tiểu mập mạp ghé vào cùng nhau khi tổng có thể tìm được thân lạc thú. Tiểu hài tử chính là hoạt bát, đồng thị nhìn bên kia cùng nhau ngoãn như cầu hai cái tiểu mập mạp, trên mặt tươi cười phá lệ thiệt tình thực lòng. Diệp Kiều cũng gật gật đầu ôn thanh nói, may mắn người tổng có thể mang theo hồ tử tới, bằng không hốc bảo sợ là sẽ nhàm chán. Đồng thị kinh ngạc, đại thiếu ra ra thạch đầu đâu. Thạch đầu gần nhất muốn bối thư, lại chết sống không vui tới ta sân, ta coi hắn là phá lệ vui khổ độc. Diệp Kiều một bên nói một bên đùa nghịch trên tay tua. Đồng thị cười đây là chuyện tốt, về sau là cái khảo trạng nguyên mầm. Chờ khen xong rồi con nhà người ta, đồng thị liền tà hữu nhìn nhìn, rồi sau đó mới nhỏ giọng nói kiều nương, gần nhất nếu là bên ngoài đệ thiệp ngươi cũng đừng tiếp cảm giác muốn xảy ra chuyện nhi ở nhà đợi mới hảo tỉnh chọc phải thị phi. Diệp Kiều sửng suốt vì cái gì? Đồng thị lại hướng tả hữu nhìn xem, rồi sau đó đè thấp thanh âm ta nghe nói huyện thừa ra nháo đi lên, này tết nhất huyện thừa khiến người kêu vài tranh lang chung. Chờ hơi chút hảo điểm nhi, cũng không biết nghĩ như thế nào, một hai phải làm như tử hưu rất năm trước mới vào cửa lâm thị, nhưng lâm thị chết sống không thuận theo, mỗi ngày khóc nháo, còn xử nhà mẹ đè người tới la hét ẩm ý, tóm lại là loạn thành một đoàn. Này không, liền hai ngày này, lâm ra cửa hàng liền đóng vài ra ta nhìn sợ là lâm ra sắp hỏng rồi.